chỗ ngồi khe hở không rộng lắm, ghế rửa cũng có chút cổ xưa. Phong cẩn trần chờ hạ, vẫn là đem áo khoác tởi, cho nàng lót ở mông phía dưới. Có phải hay không quá khoa trương? Sơn giã đất rừng, đều chiếu ngồi không lầm, hơn nữa này ghế rửa nhìn qua cũng không phải thực dơ a Tiêu Nguyệt bật cười nói, kia cũng không được. Phong thiếu thói ở sạch, nói đến là đến, chẳng phân biệt thời gian địa điểm. Tiêu Nguyệt không biện pháp, chỉ phải ngoan ngoãn ngồi ở hắn trên quần áo. Phải biết rằng, cái này áo khoác, hơn ngàn khối đâu Liên như vậy bị nàng ngồi ở mông phía dưới. Phong cần ngồi ở ngoại sườn, làm điều nguyệt dựa vào cửa sổ xe ngồi, hắn dùng thân thể của mình, tận lực ngăn cách mặt khác hơi thở, vốn đang ở suy xét muốn hay không lại đổi cái chỗ ngồi, bởi vì phía trước có cá nhân, đem dạy khởi, hai chân đạp lên ghế trên. Không văn minh là khẳng định, mấu chốt hợp khẩu vị còn rất đại. lại nhìn một cái mặt sau một vị ôm hài tử phụ nữ trực tiếp liền ở trong xe cấp hài tử si tiểu may mắn hài tử quật không chịu nước tiểu nếu không này trên mặt đất lại đến nhiều một quán chất lỏng chính là mặt sau lại đi tới vài người ngồi vào mặt sau đi cái này tưởng đổi chỗ ngồi cũng không được giờ khắc này phong thiếu bắt đầu hối hận sớm biết rằng liền không làm cái gì thể nghiệm sinh sống hoàn cảnh quá kém hắn đứng ngồi không yên vừa mới chỉ cần tưởng tượng đến Tức phụ ngông phía dưới ngồi ghế dựa, bị rất nhiều người đều ngồi qua, đặc biệt là bị giống phía trước như vậy nam nhân ngồi quá, hắn quả thực ra đầu tê dại, không thể nhịn được nữa. Thế nào cũng phải đem quần áo lót ở tức phụ dưới thân không thể, nếu không hắn sẽ nổi trận lôi đình. Bên cạnh lân tòa bác gái, vẫn luôn ở dùng cổ quái ánh mắt nhìn bọn họ, lại thấy phong cẩn thói ở sạch, không khách khí châm chọc nói, nhà. Nếu là ngại dơ, làm gì không làm tư nhân xe hơi nhỏ. kia nhiều khí phái, hà tất muốn cùng chúng ta này, đó thôi nhân một khối tế xe bớt đâu. Phong Cẩn không để ý tới nàng, duỗi tay mở ra kiểu nguyệt bên kia cửa sổ, đầu tiên là lạnh lùng quét bác gái liếc mắt một cái, sau đó vô vô trước tòa nam nhân, lạnh lùng nói, thỉnh ngươi đem giày mặc vào, nơi này không phải nhà các ngươi đầu giường đất, chính ngươi nghe không đến xú, không đại biểu người khác cũng nghe không đến. Phong Thiếu nói đã là thực khách khí, Xem ở bọn họ là người thường phân thượng, còn không có làm cho bọn họ trực tiếp lăn đâu. Phía trước nam nhân là cái mập mạp, quần áo xuyên lôi thôi lết thiết, một tay chỉ còn ở môi chân, nghe thấy Phong cần nói, quay đầu lại cũng giống nhau lạnh lùng ngắm hắn vài lần. Nơi này cũng không phải nhà các ngươi, ta mua phiếu, ngồi ở chính mình vị trí thượng, ta ái thế nào liền thế nào, ngươi quản được sao. Ta xem vị này đại tỷ nói thật không sai, nếu là ghét bỏ nơi này dơ. liền đi làm tiểu ô tô hảo, lại không ai thỉnh các ngươi ngồi. Lúc này, xe khách nữ người bán vé, vượt bao đã đi tới, chán ghét nhìn mắt nam nhân chân, vị tiên sinh này nói không có sai, tuy rằng ngươi mua phiếu, nhưng là cũng không thể không bận tâm người khác cảm thụ, ta ngồi ở phía trước đều nghe gặp ngươi chân xú. Làm người bán vé, bọn họ nhưng thật ra thiệt tình hy vọng, thượng họa hành khách, đều có thể có tố chức, có tự giác tính. Tiêu Nguyệt lặng lặng nhìn. Đầu dựa vào cửa sổ, nghe bên ngoài mới mẻ không khí, nàng thích nhìn đến phong cẩn đối mặt việc vặt bộ dáng nhìn hắn nhíu mày khó xử, rất có ý tứ. Cách vách bác gái mắt trợn trắng, trong lòng bất mãn, ngoài miệng lại cũng chưa nói cái gì. Môi chân đại hắn không tình nguyện đem chân buông xuống, nhưng là vì trả thù, hắn bắt tay hướng ghế dựa thượng lau rồi lại lau. Phong thiếu mặt lại đen, đồng thời lại may mắn, vừa rồi không làm tức phụ trực tiếp ngồi ở ghế trên, quả thực quá sáng suốt. Tiêu Nguyệt nén cười, kiên quyết không cười ra tiếng. Vị này kỳ thật cũng là thực ngạo kiểu, hiện tại ngạo kiểu thêm thoi ở sạch, không có lôi kéo nàng nhảy xe, đã thực hảo. Xe thúc đẩy, người bán vé từ đầu đi đến đuôi, đem tiền xe thu. Ở tiếp nhận môi chân đại hán tiền xe khi, mày nhữ một chút. Tuy nói tiền không có dơ, nhưng là vị này căn bản là không có rửa tay a. Môi chân đại hán hình như là cố ý, tiếp a. Đưa tiền đều không cần sao. ta chân không xú, ta một tuần ít nhất tẩy hai lần chân đâu tiêu nguyệt lại đem cửa sổ khe hở khai lớn hơn nữa nếu không nàng thật sự chịu không nổi chính là mặt sau ngồi phụ nữ không vui thẳng hét lên các ngươi đem cửa sổ khai điểm nhỏ nhà ta hoa nhi buồn ngủ đông lạnh hỏng rồi nhưng đến không được tiêu nguyệt khuôn mặt nhỏ kéo xuống tới tâm tình không tốt nhưng vẫn là đem cửa sổ giảm điểm tổng không thể cùng một cái hải tử so đo phong cẩn thấy nàng nhẫn mại khuôn mặt nhỏ cuối cùng vẫn là chịu không nổi, chúng ta xuống xe. Chính là đi đường, mang theo nàng xuyên sơn mà đi, cũng so ngồi xe hảo. Tiêu Nguyệt đệ lại hắn, chờ tới rồi tiếp theo cái chân nhỏ, chúng ta lại xuống xe cũng không muộn, hiện tại liền tạm chấp nhận một chút đi. Ta có điểm mệt mỏi. Nàng đem đầu ý ở phong cẩn trên vai, hôm qua nàng nguyệt sự liền tới rồi, hôm nay là nhất không thoải mái thời điểm, thân mình mềm mại, lại bị trung quanh khí vị kích thích đến. Cảm giác cả người không thoải mái. Phong cần ôm lấy tiểu nguyệt vai, sắc mặt không vui, ngươi lại kiên trì một chút, sư phó, tiếp theo chạm còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến. Đại khái nửa giờ đi. Chính là các ngươi mua toàn bộ hành trình phiếu, như thế nào muốn nửa đường xuống xe. Tài xế là cái hàm hậu hãng tử. Người bình thường nhưng đều sẽ không như vậy làm. Ta thê tử có chút không thoải mái, nơi này không khí không tốt. Phong thiêu sắc mặt đã lên tới rồi cực điểm, làm trong xe độ ấm đều đi theo hàng vài độ. Cách vách toái miệng bác gái, khinh thường nữ môi, thật là kiểu tình, tiểu tử, này cưới vợ, vẫn là đến cưới hảo sinh hảo dưỡng, nhưng cái đó tiểu kiểu khí tiểu cô nương, căn bản không được, ngươi nhìn một cái nữ nhi của ta, bao nhiêu người ra cướp tới cửa làm ai, nhưng ta một cái đều trứng mắt. Bác gái thân mình triệt thoái phía sau, lộ ra ngồi ở bên trong mặt đen nữ tử. ngũ quan lớn lên nhưng thật ra còn chắc vá chính là vóc dáng cao bả vai thực khoan nếu không phải trước ngực nổi lên rất khó ánh mắt đầu tiên nhìn ra nàng là cái nữ nhân phong cẩn bị nàng nói phiền giận dữ hét lại không câm miệng liền lăn xuống đi hắn đột nhiên cất cao tiếng nói sinh ra đã có sắn khí chàng vô hình phong thích người trong xe đều cảm giác được sợ hãi thoái miệng bác gái dọa một run run căn bản không dám cãi lại phía trước tìm lầm chân đại hán cũng yên lặng ngồi ngay ngắn nghĩ đến mặt sau vị kia là cái tại thân phận có địa vị người phong cần móc ra vệ tinh đại ca đại bắt con khỉ điện thoại thông báo vị trí làm cho bọn họ mau chóng phái xe lại đây con khỉ vốn dĩ liền vẫn luôn đi theo bọn họ xe mặt sau để ngừa vắn nhất đến nỗi bắt ra đã bị đưa tới huyết lang toàn bộ cái này không cần đến chấn nhỏ phong cần làm xe lập tức dừng lại con khỉ xe khai lại đây Phong Cẩn liền mang theo Kiều Nguyệt xuống xe, vị kia áo khoác hắn mang xuống xe, ném tới thùng rác, nhìn bên ngoài xe con bay nhanh khai đi, trên xe người không khỏi thốn thức. Quả nhiên là có tiền có thế người, xem bọn họ xe sẽ biết. Lão đại, hành giang biệt thự, ta đã làm người đi vào quét tức qua, có thể trực tiếp trụ đi vào, người hầu là Hoàng Tiêu điều vắng vẻ tìm tới, hắn nghe nói tẩu tử đã trở lại, cao hứng hỏng rồi. Ân, nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Hôm nay đừng làm bất luận kẻ nào quấy rầy. ngày mai ta cùng nàng hồi một chuyến đào viên thôn. Phong cần đẻ thấp thanh âm, nghiêng đầu nhìn mắt sắp nhắm mắt lại ngủ nữ nhân. Ta đã biết, tẩu tử trở về tin tức, ta cũng chỉ nói cho hắn một người. Con khỉ không hỏi quá nhiều, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Có xe chuyên dùng chính là hảo. Con khỉ mở ra xe, lại rộng mở lại vững vàng. Tiêu Nguyệt trực tiếp thở dày, hoành nằm ở phía sau bài ghế dựa. Đầu gối lên phong cẩn trên đùi. Trong xe mở ra máy sưởi, mặc dù cái gì đều không cái, cũng sẽ không cảm thấy lãnh. Trở lại quen thuộc thành thị, nghe ven đường quen thuộc giao hàng thanh, tiểu nguyệt liền tỉnh. Ta muốn ăn hoành thánh. Tiểu cô nương ghé vào cửa sổ xe, nhìn bên ngoài đường phố biên tiểu điếm. Hiện tại vẫn là sáng sớm, bên đường ăn vặt quán, đặc biệt náo nhiệt. Phong cẩn nhàn nhạt, nhạt ra tiếng, đem xe sang bên dừng lại, cùng nhau ăn cái cơm sáng đi. Con khỉ chuyển động tay lái, xe hoa hướng về phía ven đường. Bên đường hoành thánh quán, liền bãi ở ven đường, theo sạp lại hướng trong đi, đó là thực cổ phổ tiểu đường phố, ô tô chỉ có thể miễn cưỡng thông qua. Xe đình ổn, tiều nguyện trước xuống xe, lão bản, tới ba cái chén lớn hoành thánh, một chén không cần rau thơm. Hào liệt. Các ngươi trước ngồi, hoành thánh lập tức phải. Lão bản là trung niên nam nhân, trên mặt treo hiền lành tươi cười. còn có một cái phụ nữ ở vội vàng thu thập chén đũa hẳn là hắn thế tử sớm tới tìm nơi này ăn ở hoành thánh người không nhiều lắm top năm top ba người trải qua nhưng thật ra nghiêng đối diện tiệm bánh bao sinh ý hảo rất nhiều chỗ đó có cháo bánh quẩy bánh bao gì đó phẩm lộ muốn nhiều một ít mau tới đây ngồi tiêu nguyệt giơ lên sán lạn tươi cười tiếp đón hai người phong cẩn theo sát xuống xe con khỉ đem xe đình hảo lúc sau cũng đã đi tới trêu kẹo nói hôm nay là tẩu tử mời khách sao ngươi thỉnh cùng hắn thỉnh có cái gì bất đồng sao tiêu nguyệt đôi tay chi ở trên bàn buồn cười hỏi hắn con khỉ cũng vui tươi hớn hở cười cũng đúng các ngươi hiện tại đều là toàn gia, bất quá vẫn là có một chút bất đồng ta cọ tẩu tử cơm dễ dàng cọ lao đại liền tương đối khó khăn các ngươi lao đại thực keo kiệt sao tiêu nguyệt đôi mắt chuyển hướng phong cẩn hướng hắn nghịch ngậm chớp chớp mắt Hiện tại cùng trước kia bất đồng, đương nhiên muốn moi một chút, bằng không như thế nào nuôi sống lao bà hải tử. Phong Thiếu trả lời, quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Con khỉ sắc mặt cổ quái cực kỳ, lão đại, ngươi muốn hay không như vậy cùng chúng ta khóc than, ngươi chính là có một trăm lao bà, cũng có thể dưỡng đến sống đi. Phong Thiếu lạnh lạnh chừng hắn liếc mắt một cái. Con khỉ luôn cuống từng cái, vừa rồi hắn có phải hay không nói sai cái gì. Tiêu Nguyệt nén cười. Chọc hạ phong thiếu cánh tay, xin hỏi, ngài là tính toán cưới nhiều ít cái lao bà. Giờ phút này phong thiếu, đang ở bình tĩnh năng chiếc đũa. Không sai, là dùng nước sôi đem chiếc đũa đều năng một lần, sau đó đặt ở kiều nguyệt trước mặt, đương nhiên cũng chỉ năng hai đôi đũa, những người khác nhưng không có cái này đãi ngộ. Nghe được kiều nguyệt vấn đề, chỉ là lạnh lạnh viết nàng liếc mắt một cái. Một cái tức phụ liền đủ hắn nhọc lòng, còn tới lời nói, hắn quả thực không cần sống. con khỉ ngắm thấy lão đại động tác trong lòng ai thắn hạ lại cũng không dám nghi ngờ chỉ có tẩu tử mới có thể bị lão đại hầu hạ những người khác không thể được ba chén nóng hầm hập hoành thánh bưng đi lên lão bản còn cho bọn hắn lấy tới giấm cùng tư ớt vai vị trầm ăn ta nơi này hoành thánh đều là buổi sáng hiện bao canh cũng là đại canh xương hầm tiên đâu thơm quá a tiêu nguyệt thật là đói bụng ở trên thuyền ăn đồ vật tuy rằng hoa lệ mỹ vị Lại không bằng một chén nhiệt hoành thánh tới lợi ích thực tế. Đừng nóng nội, từ từ ăn, thực năng. Phong cẩn tìm lão bản muốn một con chén nhỏ, sau đó lại đem nàng chén lớn lấy ra, chọn mấy cái hoành thánh đặt ở bên trong, rào rào lại cho nàng. Con khỉ trinh lăng nhìn lão đại nhất cử nhất động, nếu không phải gương mặt kia, hắn thật sự hoài nghi trước mắt người, có phải hay không bị đánh cháo? Liên tính bọn họ trong đội bị công nhận nhất cẩn thận nam nhân, cũng làm không đến như vậy đi. Hùng chi vẫn là luôn luôn lãnh khóc phúc hắc phong thiếu. Đánh giá có lẽ là con khỉ ánh mắt quá mức chói mắt, phong cẩn chịu không, nâng lên mắt nhi, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Con khỉ run lập cập, vội vàng túi đầu, múc một cái hoành thánh, kết quả bị năng quất thẳng tới khí. Tiêu Nguyệt buồn cười, ngươi gấp cái gì, lại không ai cùng ngươi đoạn. Con khỉ ngó mắt lao đại, cười miệng nói, ta là sợ lao đại đợi lát nữa lại đem ta ăn. Vừa rồi ánh mắt kia, Nhưng còn không phải là muốn ăn thịt người sao. Ăn ngươi đồ vật, không cần lo cho hắn. Phong Cẩn hoàn toàn không chịu người ngoài quay nhiễu, thúc giục nàng chạy nhanh ăn cơm, nhìn mắt đối diện bên kia có quẻ bán quả vật, Tiêu nguyệt túi đầu, ngoan ngoan ăn cơm. Hoành Thánh mùi vị thật không sai, hơn nữa là đại Hoành Thánh, có điểm giống sủi cảo, lại so với tiểu Hoành Thánh càng có nhai kính. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy hương vị thanh đạm điểm, duỗi tay muốn đi lấy ớt tay. Trên đường bị một bàn tay ngăn trở, người thân mình không thoải mái, không thể ăn cay, ăn thanh đạm là được. Tiêu Nguyệt lùi về tay, cũng không quá để ý. Sắp ăn xong thời điểm, Phong cẩn báo cho nàng một tiếng, liền đứng dậy đi đối diện quầy bán quả vật. Đi rồi một tòa băng sơn, con khỉ mới dám đại thở dốc. Tẩu tử, ngươi cùng lao đại cùng nhau sinh hoạt, thật là không sợ bị đông chết a? Mới như vậy một hồi, hắn liền cảm thấy lành muốn chết. Vốn dĩ hôm nay độ ấm liền đủ thấp, dự báo thời tiết nói, mấy ngày nay sẽ có tuyết, hảo lạnh đâu. Tiêu Nguyệt trừng hắn một cái, ngươi hỏi chính là vô nghĩa, hắn cùng ta ở bên nhau, có thể giống nhau sao? Gần nhất hành giang thế cục thế nào? Nhắc tới chính sự, con khỉ sắc mặt cũng đứng đắn lên, hành giang đương nhiên thực kiên ổn. Tháng này, chúng ta lại xóa sạch một cái hắc bang đội, bắt được đại khái mười mấy hắc bang thành viên, còn có một cái ma túy. con khỉ cho nàng đếm kỹ hạ, nói tóm lại, hành giang hiện tại chính hướng tới đại đô thị rảo bước tiến lên. Tiêu Nguyệt gật gật đầu, đề ra một chút chính mình kiến nghị, hát bang phần tử là không có khả năng hoàn toàn diệt trừ, cũng không có cái này tất yếu. Thế giới này, có ban ngày sẽ có đêm tối, chỉ cần bọn họ cẩn tuân trên đường quy củ, đừng làm chuyện khác người, cũng đừng dính nhiễm độc phẩm. Những mặt khác, các ngươi có thể thích hợp phong khoáng. Một mặt trên ép, cũng không phải thượng sách. này liền giống vậy nếu trên đời không có người xấu cảnh sát còn tồn tại sao điểm này chúng ta cũng suy xét quá cho nên từ giờ trở đi chúng ta sẽ chỉ ở âm thầm giám thị lao đại cũng là nói như vậy hiện tại hắn chủ yếu tinh lực đều chuyển qua kinh đô đi bên này sạp đều ném cho ta ta áp lực sơn đại a không áp lực từ đâu ra động lực ta chính là biết các ngươi huyết lang ra tới mỗi người đều nhân tài thật đúng là không thể sau lưng nói người Tiểu Nguyệt vừa dứt lời, mặt sau trải qua vài người tiểu tử, đột nhiên chiều bọn họ bên này chạy tới. Đội trưởng, như thế nào là ngươi? Lý Thanh nói thấy ngươi, ta còn nói không có khả năng, nguyên lai thật là ngươi. Thanh âm sang sảng người trẻ tuổi, thật mạnh vũ con khỉ bả vai, cùng hắn pha trò. Đội trưởng bóng dáng ta như thế nào sẽ nhìn lầm, vị này chính là Lý Thanh ánh mắt né tránh nhìn về phía Kiều Nguyệt, rõ ràng là muốn nhìn, lại không dám nhìn. Lại một nam nhân cười reo lên, Nga, chúng ta đã biết, vị này tẩu tử, ha ha ha. Quân doanh gia tới tiểu tử, tươi cười thuần phát, ánh mắt chân thành tha thiết, không có thế tục trộn lẫn, thực sạch sẽ thanh thấu. Con khỉ hú chết, đều đừng nói bậy, nàng là tẩu tử không sai, bất quá cũng là ta tẩu tử, lão đại thực mau trở về tới, các ngươi nếu là muốn chết, nhưng đừng kéo lên ta. Tiêu Nguyệt vẫn luôn đều vẫn duy trì cười khanh khách biểu tình. Các ngươi ăn quà cơm sáng không có. Lý Thanh nhìn tiểu Nguyệt ánh mặt trời sán lạn tươi cười, đôi mắt đều phải thẳng, tẩu tử cười rộ lên thật là đẹp mắt, tẩu tử là muốn mời chúng ta ăn cơm sao. Bên cạnh với thần chụp hạ hắn đầu, ngươi thật đúng là không khách khí. Chúng ta còn không có ăn cơm, tẩu tử có thể mời chúng ta sao. Tiều Nguyệt cũng không chán ghét bọn họ vui đùa ở mỹ nếu không ăn cơm sáng, liền đều ngồi xuống đi, lao bản. Cho bọn hắn mỗi người đều thượng một chén lớn hoành thánh, không đủ nói lại thêm. Thật tốt quá, chúng ta muốn cùng tẩu tử ngồi ở cùng nhau. Ta cũng muốn ngồi nơi này. Con khỉ hắc mặt, đã bọn họ, đều không muốn sống nữa đúng không? Các ngươi như thế nào liền không hỏi xem, ta nói lao đại, rốt cuộc chỉ chính là ai? Với thần không đệ bụng, còn có thể là ai, còn không phải là tần lao đại sao? Hắn giống như điều đến kinh đô đi, hắn đã trở lại sao? Lý Thanh cũng cười, tổng không có khả năng là phong lão đại, hắn lao nhân ra trăm công ngàn việc, sao có thể sẽ xuất hiện. Lý Thanh nói chỉ nói đến một nửa, liền tạp ở giọng nói, bởi vì cách đó không xa bước nhanh đi tới nam nhân, không phải phong lão đại còn có thể là ai. Người bên cạnh, bởi vì góc độ không đúng, cho nên không thấy được đi tới người, còn ở kia trêu trọc. Tàu tử lớn lên đẹp như vậy, hơn nữa nhìn tuổi cũng rất nhỏ, sao có thể là phong lão đại tức phụ. uy ngươi tổng dấm ta làm cái gì Ngươi câm miệng lý thanh hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái tiêu nguyệt vẫn luôn trên mặt mang cười nghe bọn họ trêu chọc nghĩ nếu là phong thiếu nghe thấy bọn họ nói nên làm gì cảm tưởng quả nhiên nói phong thiếu phong thiếu liền tới rồi con khỉ che mặt tưởng lừa mình dối người thôi miên chính mình hắn không quen biết này giúp mao đầu tiểu tử phong đoàn trưởng lý thanh run run đứng lên khẩn trương sắp hôn mê bởi vì hắn đã có thể cảm giác được lạnh lùng sát ý những người khác đương nhiên cũng thấy toàn thể đứng dậy đối với phong cẩn được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ bọn họ đều là tân tuyển chọn lại đây người sở hữu huấn luyện khảo hạch phong cẩn đều không có tham dự ở bọn họ trong mắt phong cẩn chính là một cái truyền thuyết tiêu nguyệt vũ vô mặt bản, đừng thần trương hắn cũng sẽ không ăn các người ngồi xuống đi hoành thánh đều bưng lên đáng tiếc nàng lời nói phân lượng còn chưa đủ không ai dám ngồi, giơ tay, cũng không có bông. Phong cẩn đi đến Tiểu nguyệt bên người, đầu tiên là đem một cái đồ vật đưa cho nàng, sau đó mới nhìn trước mặt mấy cái tinh thần phân chấn đồng bộ thiếu niên, buông đi. Ra lệnh một tiếng, vài người trong lòng vẫn là rất thấp hỏng, mấu chốt là, bọn họ vừa mới nói, sẽ không kêu phong thiếu nghe thấy được đi. Lao đại kêu các ngươi ngồi, liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Con khỉ nói, tiêu nguyệt còn lại là nhìn chằm chằm trong tay đồ vật là một cái ấm áp túi trường nóng phùng ở trong tay cảm giác vẫn luôn ấm tới rồi trong lòng các thiếu niên do do dự dự ngồi xuống trước mặt hoành thánh cũng không dám động phong cẩn ngồi ở tiêu nguyệt bên người dùng lạnh lạnh ánh mắt ngắm bọn họ liếc mắt một cái các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này thủ trưởng vẫn là ta đến trả lời đi lý thanh đứng lên đôi tay cũng nhiễu đặt ở thân thể hai sườn. Chúng ta mấy cái đem một năm nghỉ phép điều tới rồi cùng nhau, vấn an chiến hữu. Nói tiếp. Phong cẩn thần sắc nhìn không ra hỉ nộ. Lý Thanh dừng một chút, mới khẩn trương đi xuống nói. Hắn kêu Vương Triều, một tháng trước, ở nhiệm vụ trung bị thương, hiện tại đã về nhà tu dưỡng, bọn họ liền ở phía trước. Phong cẩn nhìn về phía con khỉ, hắn nói chính là sự thật sao. Con khỉ sắc mặt cũng trầm trọng xuống dưới, không tồi, Vương Triều là ở một lần tập độc hành động trung bị thương. Bị viên đạn đánh trúng một con mắt, mệnh là bảo hạ tới, chính là một con mắt mù, hắn khăng khăng phải về nhà tu dưỡng, ta đều ngăn không được. Nhắc tới chiến hữu bị thương, tiểu các chiến sĩ cảm xúc đều hạ xuống, sôi nổi túi đầu. tiểu Nguyệt đưa bọn họ thần sắc xem ở trong mắt, đợi lát nữa chúng ta cùng đi nhìn xem, các ngươi trước đem cơm sáng ăn, đừng lãng phí lương thực. Tuy rằng là có tẩu tử mệnh lệnh, nhưng là phong lão đại không gật đầu, ai cũng không dám động chết búa. phong cẩn lạnh lạnh quét bọn họ liếc mắt một cái đợi lát nữa cùng đi ăn cơm trước hắn ra lệnh một tiếng mọi người đều nhịp bưng lên chén từng ngụm từng ngụm ăn hoành thánh cũng thật là không sợ năng Tiêu nguyệt đem túi trường nóng nhét vào trong quần áo ấm áp thân thể không khỏe giảm bớt rất nhiều ăn qua cơm sáng phong cẩn kết trướng tiều nguyệt lại từ phụ cận cửa hàng mua dinh dưỡng phẩm còn có trái cây gì đó cuối cùng nghĩ nghĩ lại vòng đi chợ bán thức ăn sưng mấy cân thịt heo vẫn là tẩu tử tưởng chu đáo chúng ta vẫn luôn liền ở khó khăn không hiểu được mua điểm thứ gì hảo đâu đúng rồi tẩu tử chúng ta đem tiền cho ngươi lý thanh làm bộ liền muốn bỏ tiền tiêu nguyệt cười lắc đầu chúng ta là cùng đi các ngươi phong lão đại xung phong mấy thứ này đương nhiên hẳn là hắn mua các ngươi chỉ cần người tới tâm ý liền tới rồi này giúp tiểu chiến sĩ tiền trợ cấp cũng không có nhiều ít nàng mua mấy thứ này nhưng đều đến không tiện nghi. Với thần ngựa ngùng cười cười, tẩu tử thật là người tốt. Há ngăn là người tốt, quả thực ôn nhu không muốn không muốn, nói chuyện thanh âm nhu nhu, xem người ánh mắt cũng là ấm áp, vừa thấy chính là hiển thê lương mẫu nữ hải tử. Ngắm lại, phong lão đại thật là có phúc khí. Con khỉ ở một bên nhìn, khoe miệng chịu vài hạ. Biểu hiện giả dối thai hỏa người nào. Bọn họ nếu là biết vị này ôn nhu tẩu tử một khắc mặt, Chỉ sợ cũng sẽ không nói như vậy. Tiêu Nguyệt ở huyết lang kia đoạn truyền kỳ, đều bị điệu thấp xử lý, ai cũng không dám quá mức trừng dương thanh danh truyền đại, chưa chắc là chuyện tốt. Hiện tại huyết lang, cũng gần chỉ có mười mấy người biết nội tình mà thôi. Muốn đề một chút, hiện tại huyết lang, đã thăng cấp đến đến huyết lang lữ, không hề là phía trước biên chế, phong cẩn vẫn cứ là tối cao trưởng quan. Bởi vì ở mới đầu, phong cẩn chính là đảm nhiệm đoàn trưởng chức vụ. Cho nên hiện tại rất nhiều lão bộ hạ, vẫn là thói quen xưng hô hắn vì đoàn trưởng. Với thần dẫn đường, vài người đi bộ hướng về vương ra đi đến. Rơi đi đường phố, lại ngoại thị trấn bên ngoài đi, đó là bị đồng ruộng vây quanh ở nông thôn. Đó chính là vương triều gia. thượng một lần đưa hắn khi trở về, ta đã tới. Với thần chỉ vào một chỗ thổ phòng ở tiểu viện. Nhanh đi! Con khỉ thúc giục nói. Hắn trong lòng cũng thực nóng nảy. Hắn thuộc hạ người bị thương, việc này hắn có trách nhiệm, nhưng là chấp hành nhiệm vụ chung, này đó lại là tránh không được. Bởi vì trung gian cách ruộng lúa, đại gia liền dẫm lên điền ngạnh đi qua mà qua. Phong cẩn lôi kéo tiểu nguyệt, những người khác tắc đều là theo ở phía sau. Vương gia thổ phong ở, thực lùn, cũng thực cũ nát. Còn chưa đi gần, liền nghe thấy một trận tiếng ồn nào. Vào xem. Phong cẩn chân mày cau lại, bởi vì hắn nghe được khó nghe chữ. Tiều Nguyệt Mân khẩn ngôi, không rên một tiếng tùy ý phong cần lôi kéo. Hiện tại không cần nàng ra mặt, cho nên nàng chỉ cần an an tĩnh tĩnh làm một cái tiểu thức phụ thì tốt rồi. Vương gia trong viện không chỉ có có tiếng ồn nào, cửa còn vây quanh hảo chút xem náo nhiệt người. Con khỉ trong lòng sốt ruột, trước một bước đẩy ra vây xem đám người, vọt đi vào. Vốn dĩ những cái đó xem náo nhiệt đại ra bác gái, xem chính hứng khởi, đột nhiên bị đẩy ra, đang muốn mắng thượng vài câu, vừa quay đầu lại. thấy tới người đều là vóc dáng cao cao đại đại người trẻ tuổi mắng chửi người nói đều tạp ở cổ họng phong cần lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái liền lôi kéo kiều nguyệt đi vào vương gia trong viện trạm tất cả đều là người chính giữa nhất tới gần nhà chính địa phương một cái phụ nữ trung niên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất khóc một phen nước mũi một phen nước mắt còn có một người tuổi trẻ nam nhân ngồi xổm một bên tưởng đem nàng nâng dậy tới tiêu nguyệt chú ý tới hắn trên mặt có thương tích trừ cái này ra chính là đối diện ngồi trung niên phu thê còn có đứng ở bọn họ bên người cô nương vương triều nơi này làm sao vậy có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện con khỉ vọt tới tuổi trẻ trước mặt một tay đem hắn túm lên vương triều nửa khuôn mặt bọc băng gạc lộ ở bên ngoài một con mắt còn có nước mắt đang xem đến con khỉ cùng với mặt sau tiến vào vài người khi cung ít dùng tay háo lao hạ đôi mắt đội trưởng Các ngươi như thế nào tới, ta nơi này không có việc gì, chính là một chút gia đình mâu thuẫn, các ngươi. Các ngươi mau tiến vào ngồi. Con khỉ sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng, hôm nay không ngừng chúng ta tới xem ngươi, còn có phong đoàn trưởng cùng tổ tử, đi vào lại nói, Bác gái, ngài trước lên, có chuyện chậm rãi giải, giải quyết, hôm nay chúng ta lãnh đạo cũng ở chỗ này, hắn sẽ cho các ngươi chủ trì công đạo. Con khỉ gặp qua vương triều mẫu thân. Biết nàng là một người đem hải tử nuôi nấng lớn lên, rất là không dễ dàng, cũng là cái kiên cường có lý tính nữ nhân. Hôm nay có thể đem nàng bức thành như vậy, xem ra phiền toái nhất định không nhỏ. Lãnh đạo Khóc đôi mắt xương đỏ vương thị, dùng mu bàn tay lau đôi mắt, lại nhìn về phía phong cần khi, cuốn quýt đứng lên, ngài. Ngài là vương triều lãnh đạo sao? Thật là quái ngựa ngủng, trong nhà loạn thành như vậy, ngài mau mời bên trong ngồi, vương triều. còn không mau chút đi nấu nước. Nữ nhân vừa thấy chính là trưởng gia phụ nhân, vứt bỏ lúc trước sự không nói chuyện, liền nói lúc này, nàng có thể nhanh chóng thu thập cảm xúc, tiếp đón bọn họ đi vào ngồi, cũng đã thực không dễ dàng. Phong cần nâng xuống tay, bác gái, ngài không cần cùng chúng ta khách khí. Trong viện người, vừa nghe nói tới lãnh đạo, ánh mắt lập tức liền không giống nhau, nhân tiện trong viện ngồi một nhà ba người, sắc mặt cũng hơi hơi có biến hóa. Vương thị nhiệt tình tiếp đón phong cẩn bọn họ đi vào nhà chính, lại thúc giục Vương Triều đi nấu nước, sau đó mới đi đến trong viện, đối những cái đó xem náo nhiệt người, tức giận nói, chúng ta Vương Triều lãnh đạo tới, hắn tới xem nhà của chúng ta Vương Triều, ta hiện tại không dành phản ứng các ngươi, đi nhanh đi, chạy nhanh trở về làm các ngươi xuống đi. Lãnh đạo tới lại như thế nào, nhà của chúng ta Vương Triều đều tàn phế, về sau nhật tử nhưng sao quá Nga. Ngươi theo chân bọn họ lãnh đạo nói nói, nhiều cấp điểm tiền, về sau làm hắn làm tiểu sinh ý, tốt xấu có thể sống tạm, đừng choáng váng ba kỷ cái gì cũng không cần. Không sai, hắn thông ra đều phải tới từ hôn, ngươi cũng đừng lại làm ra vẻ, nên muốn phải mớn, không cần chính là ngốc tử. Hàng xóm nhóm mồm năm miệng mười, nói rất đúng không náo nhiệt. Chính là bọn họ càng nói, vương thị sắc mặt càng khó xem, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, phát hỏa, nhà của chúng ta sự. không cần các ngươi hạt nhọc lòng, quản hảo các ngươi chính mình ra nhãi con đi. Vương Thị xô xô đẩy, đẩy đẩy đem bọn họ đuổi đi, cũng đem viện môn cũng cắm thượng, trong viện cuối cùng là thanh tĩnh. Vương Triều chạy ra nhà chính, tính toán đi phòng bếp nấu nước, trải qua sân thời điểm, đầu cũng chưa nâng. Vương Thị đi trở về tới, đứng ở thông gia trước mặt, Trần Trơ nói, chúng ta hai nhà sự, vẫn là đến thương lượng thương lượng, đừng như vậy vội vã liền lui. Này hôn sự là hắn ra ra trên đời thời điểm đính hạ, hai cái hoa có thể dắt thượng tơ hồng, cũng là duyên phận, ông thông ra, người nói đi. Vương thị tự nhiên không phải đánh đá người, chỉ là lúc trước tâm tình quá không xong. Sáng sớm, thông ra liền chạy tới đổ môn, muốn từ hôn, gác ai trên người, có thể hảo quá được. Đứng tiểu cô nương, diện mạo bình phàm, sắc mặt có chút vàng như nến, dáng người cũng thuộc về bẹp một loại. Muốn nói như vậy diện mạo tiểu cô nương, ở nông thôn một chảo một đống, lại nói vương triều diện mạo, có thể so nàng mạnh hơn nhiều, đó là cái ngũ quan thanh tú hậu sinh. Nhưng là vương triều từ nhỏ không có cha, trong nhà nghèo, gánh nặng trọng, đối với tức phụ, hắn không đến chọn, có thể cưới thượng liền không tồi. Chính là hiện tại, hắn mù một con mắt, ở nông thôn người trong mắt, thân thể tàn khuyết, cả người đều là không hoàn chỉnh, nhà gái ra cũng tìm được từ hôn lấy cớ. Khi thật giống hắn tình huống như vậy, ở bộ đội, cũng không hiếm thấy, hắn cũng ngượng ngùng đi tìm trong đội tìm kiếm trợ giúp. Bởi vì ở gia nhập quân nhân đội ngũ kia một khắc, cũng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, nếu không làm sao có thể bị xưng là quân nhân đâu. Ông thông ra vỗ đùi, ta đi tìm bọn họ lãnh đạo thương lượng, hoa nhi là ở bọn họ bộ đội chịu thương, bọn họ tổng không thể cái gì đều mặc kệ, chúng ta thôn xuất ngũ trở về quân nhân, đều có thể phân phối đến chính phủ đơn vị công tác đâu. Các ngươi, các ngươi làm gì vậy nha? Vương thị muốn ngăn cũng chưa có thể ngăn lại. Kia một nhà ba người, vẫn là vọt vào nhà chính. Tiểu cô nương vẫn luôn đứng ở mẫu thân phía sau, trộm nhìn nhà chính vài người, nàng còn chưa từng gặp qua nhiều như vậy tuân tiếu nam nhân. Vương triều vừa mới trang một nổi thủy, còn không có tới kịp thiêu, liền nghe thấy bọn họ ồn ào thanh, lập tức ném nắp nồi liền chạy tiến vào. bá phụ, bá mẫu, các ngươi không cần sáng bậy, chuyện của ta. Ta chính mình có thể làm chủ, cùng bộ đội thượng không có quan hệ. Như thế nào có thể không có quan hệ, ngươi một người tuổi trẻ hậu sinh, ngươi hiểu được cái cái gì ông thông ra đẩy ra hắn, trên mặt toàn là lấy lòng cười, đôi mắt nhìn phong cẩn, vị này lãnh đạo, các ngươi hôm nay tới, có phải hay không muốn nói nói chuyện vương triều xuất ngũ kim, hắn ở các ngươi bộ đội thượng, bị thương một con mắt, này về sau cũng chỉ không hết, về sau sinh hoạt, liền cái tin tức đều không có. Các ngươi nhưng nhất định phải giúp đỡ giải quyết ta. Bà thông gia cũng thấu đi lên, trên mặt tràn ngập tham lam, chính là nói a Hảo hảo một người, hiện tại phế đi, nhà ta nữ nhi, tổng không thể đi theo hắn ăn hướng cỏ ăn chấu, chúng ta làm phụ mẫu, không phải hy vọng bọn họ có thể có ngày lành quá. Các ngươi không cần nói nữa. Vương Triều xấu hổ và giận giữ đầy mặt đỏ bừng, toàn thân đều ở phát run, hắn ở phân nộ, bởi vì hắn chịu không dậy nổi như vậy nhục nhã. chính là phong cẩn thực bình tĩnh nghe xong hai vị lão nhân nói, hỏi ngược lại, kia lấy các ngươi xem, cấp nhiều ít thích hợp. Hắn vấn đề quá đột nhiên, chấn kinh rồi một phòng người. Vương thị cấp thẳng xua tay, này không thành, tuyệt đối không thành, liền tính ngài cho, chúng ta cũng không thể muốn. Ông thông ra chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nghĩ thầm nữ nhân này thật là không biết điều, có tiền, bọn họ hai nhà hôn sự mới có thể thành, hắn là ở giúp vương gia này đều nhìn không ra tới sao. Bà thông ra xoa xoa gốc áo, tham lam nước miếng đều phải chạy xuống tới, chúng ta tuyệt đối không phải lòng tham. Này hai nhà làm hôn sự, tổng yêu cầu bạc, nhà bọn họ hiện tại liền lễ hỏi đều lấy không ra, chúng ta đây cũng là không có biện pháp, nếu là không lễ hỏi, đó là phải bị láng giềng láng giềng chê cười, cho nên, cho nên ngài nhưng ngàn vạn đừng trách móc, nói, còn quay người lại, đem túi đầu tiểu cô nương kéo lại đây. Đẩy đến phong cẩn đám người trước mặt, chúng ta đem nàng nuôi lớn, còn dưỡng tốt như vậy, gả tiến vương gia đó chính là vương gia người, bọn họ cấp chút lễ hỏi, không quá. Tiêu Nguyệt nhịn không được cười, bả vai cười nhất chịu nhất chịu. Vốn đang thực cứng đờ không khí, bởi vì nàng tươi cười bị đánh vỡ, vì thế tất cả mọi người đem tầm mắt rời về phía nàng. Thực xin lỗi, vừa rồi nhất thời không nghẹn lại, các ngươi không cần như vậy nhìn ta, xem nàng, nàng mới là vai chính. Bất quá ta còn là đến cắm một câu, vị này đại nương hình như là ở bán nữ nhi, chúng ta nơi này khi nào có thể mua bán nhân khẩu. Tiêu nguyệt ngữ khí từ lúc ban đầu cười Khanh khách, lại đến mặt sau hùng hổ dọa người cùng, cuối cùng vấn đề, đương nhiên là dò hỏi phong cẩn. Mua bán nhân khẩu là trọng tội, căn cứ tình tiết nặng nhẹ bất đồng, cân nhắc mức hình phạt trình độ cũng bất đồng. Phong cẩn rất phối hợp tiếp một câu. Đối diện một nhà ba người, sắc mặt soát thay đổi. Chúng ta là muốn lễ hỏi, như thế nào có thể nói là bán nữ nhi đâu? Vị cô nương này, ngươi không biết cũng không cần nói bậy lời nói. Bà thông ra ánh mắt bất thiện tà Kiều Nguyệt liếc mắt một cái. Kiều Nguyệt trên mặt tươi cười lạnh hơn chút. Nga! Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Vừa rồi ngươi không phải đang nói, ngươi đem nữ nhi nuôi lớn, lại dưỡng tốt như vậy, tuy rằng ta không nhìn ra rốt cuộc có bao nhiêu hảo, tóm lại, ngươi ý tứ. Rõ ràng chính là ở đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm, cùng cửa hàng người bán hàng không sai biệt lắm, ta nói không đúng sao. Con khỉ đồng dạng nghẹn cười, hắn vẫn luôn đều biết vị này lợi hại, cho nên cũng không kỳ quái. Nhưng là với thần đám người tất cả đều xem ngây người. Bà thông gia bị nàng dỗi không lời nào để nói, trên mặt rồi lại không nhịn được, đã hạ bạn già, ý bảo hắn chạy nhanh nói chuyện. Nga! Tiểu cô nương, ngươi đem nói nói quá lời. Hiện tại nhà ai gả nữ nhi không là cái dạng này, đây là tập tục, lao tổ tông truyền xuống tới quý củ, nếu là phá hủy, là phải bị nói xấu, nếu lời nói đều nói đến cái này phân thượng, vị này lãnh đạo, ngài đến tuột cùng là có ý tứ gì. Ông thông ra lý trí thượng cảm thấy, đương gia làm chủ, khẳng định là nam nhân, cho nên căn bản không đem Tiểu Nguyệt nói đương một chuyện, cũng không đem nàng để vào mắt là được. Phong Cẩn lại nhìn về phía Tiểu Nguyệt, người nói đi. Này không thể nghi ngờ là đánh đối phương mặt. Tiêu Nguyệt ngồi ngay ngắn, được rồi, vô nghĩa cũng không nói nhiều, các ngươi cảm thấy Vương Triệu bị thương, không xứng với nhà các ngươi nữ nhi, theo ý ta tới, là ngươi nữ nhi không xứng với Vương Triều Thiểm, hôn sự này vẫn là từ bỏ, dưa hái xanh không ngọt, liền tính miễn cưỡng kết hôn, về sau nhật tử cũng quá không tốt. Vương Thị mở to hai mắt nhìn, nàng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết quả. Nhưng là vương triều thật cao hứng, mẹ, ngươi liền nghe tổ tử, nàng nói không sai, cái này hôn ta không nghĩ kết, chúng ta hai nhà việc hôn nhân liền tính, ta về sau nhất định nỗ lực kiếm tiền, làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Vương thị vốn đang có điểm do dự, nhưng là nàng cũng biết, nhi tử không thích thông gia nữ nhi, nếu sự tình tới rồi cái này phân thượng, tựa hồ thật sự không có miễn cưỡng tất yếu, kia hào đi, thông gia bên kia người, nghe thấy nàng nói như vậy. nhưng không cao hứng. Chủ động cùng bị động, đó là có khác nhau. Bọn họ có thể ghét bỏ nhà trai, ồn ào từ hôn, nhưng là nhà trai như thế nào có thể ghét bỏ bọn họ. Này nếu là truyền ra đi, nhà hắn nữ nhi thể diện hướng nào gác. Ông thông ra vô đuổi, giọng căm hận nói, Thành, các ngươi muốn từ hôn cũng đúng, đến cho chúng ta bồi thường, còn có, nhà các ngươi lúc trước hạ xính, chúng ta cũng không lùi, nếu không việc này liền không để yên. Đúng vậy, Không để yên, nữ nhi của ta thanh danh cũng rất quan trọng đâu. Bà thông ra đi theo phụ uống. Tiêu Nguyệt đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, liền các ngươi như vậy, còn không biết xấu hổ muốn bồi thường. Ma lưu cút cho ta đi ra ngoài, về sau đừng tới vương ra quấy rối. nếu không ta cho các ngươi ở trong thôn đại không đi xuống. Tiêu Nguyệt giờ phút này bộ dáng, thật là cực kỳ giống hôn thế ma vương. Đừng cùng nàng phân rõ phải trái, bởi vì ở trong mắt nàng, không đạo lý này. Con khỉ bay nhanh đứng lên, bước nhanh đến gần bọn họ, chính là không đợi động thủ, kia lão bà tử liền đặt ngông ngồi dưới đất, giả dối gào khóc. Dùn quan đánh người lâu, dùn quan đánh người lão, đều mau đến xem xem nào. Đứng ở mặt sau thiếu nữ, doa hốc mắt đỏ lên, sợ hãi nhìn tiểu nguyệt đám người. Vương Triều lạnh mặt, đã đi tới, bác gái, các ngươi không cần lại náo loạn, chúng ta hai nhà việc hôn nhân, nguyên bản cũng thành không được, nhà các ngươi nữ nhi, ta cũng chứng mắt. Nếu là còn tưởng cấp lẫn nhau chừa chút thể diện, cũng đừng đem sự tình làm quá mức. Vương thị cũng thở dài nói, đều là làng trên xóm dưới thân thích, bọn nhỏ thanh danh quan trọng nhất, cứ như vậy đi. Quay đầu lại ta làm vương triều mua mấy cân thịt heo, cho các ngươi đưa qua đi, coi như là chúng ta nhận lôi đi. Mấy cân thịt heo liền đem chúng ta đuổi rồi. Các ngươi vương ra nhưng thật ra đánh hảo bản tính. Ông thông ra mặt tâm trầm, trừng mắt nhìn mắt Kiều nguyệt. cũng không biết nơi nào nhảy ra tới nha đầu chết tiệt kia thật là thích xen vào việc người khác tiêu nguyệt nhợt nhạt cười mấy cân thịt heo cũng là một phần tình ý các ngươi trướng mắt vậy đừng muốn ta cũng không phải là giùn người đừng trách ta đối với các ngươi động thủ nàng trực tiếp đi lên đi một phen nắm lấy lao bà tử cánh tay thực nhẹ nhàng liền đem người kéo lên hướng bên ngoài đi lao bà tử cánh tay bị túng đau ngao ngao thẳng tiêu to chính là tiêu nguyệt hoàn toàn mặc kệ nàng Trực tiếp kéo dài tới viện môn khẩu, mở ra viện môn đem nàng ném đi ra ngoài, theo sau theo sát mà đến ông thông ra dọa không nhẹ, vốn đang muốn động thủ, nhưng là vừa nhức đầu, thấy tiểu cô nương đầy mặt sắc khí, giơ lên tay lại ngoan ngoan thả đi xuống. Tiểu Nguyệt đem người ném ở bên ngoài, một tay cắm eo, chỉ vào trên mặt đất lao bà tử, cùng với vừa mới chạy ra cha con hai người, gàn từng chữ một, từ nay về sau, vương gia quá chính là hảo là hư, đều cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi về sau cũng đừng hy vọng tới tống tiền đại gia các bác gái làm chứng kiến về sau bọn họ nếu là lại đến chính là không biết xấu hổ bên ngoài đứng một ít người nhìn đến cái này trường hợp kinh miệng đều phải khép không được ngoan ngoãn từ đâu ra đanh đá tiểu cô nương thế nhưng như vậy tàn nhẫn nhưng là kinh về kinh cũng không ai dám tùy tiện tiến lên khuyên can dù sao cũng không liên quan bọn họ sự thanh quan còn khó đoạn việc nhà đâu nhà chính người Trừ bỏ phong cẩn cùng con khỉ, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Ban đầu cho rằng cựu con, lại không nghĩ rằng, thế nhưng là ngủ say của mẹ, này chuyển biến gác ở người thường trên người, lần đầu tiên nhìn thấy khi, đều khó có thể tiếp thu. đầu đầu tử, vẫn luôn là như vậy sao? Lý Thanh xoa xoa trên đầu hãn, cảm giác mông đều phải ngồi không yên. Con khỉ khẽ cười nói, đó là ngươi còn không có gặp qua nàng càng đáng sợ một mặt. con có càng đáng sợ sao? với thần dẫn theo tâm hỏi, tẩu tử quá hung hãn, đối với bọn họ tới nói, giống như rất nguy hiểm. về sau các ngươi sẽ biết. con khỉ cố ý không nói, tổn ý xấu đâu. phong cẩn lạnh lạnh thiết hắn liếc mắt một cái, ngươi ra ngứa phải không? dám nói hắn nương tử đáng sợ, không biết sống chết. ha ha, lão đại, ta sai rồi, tẩu tử đáng yêu vô địch, chúng ta đều thực kính trọng đâu. con khỉ âm thầm lau mồ hôi. Lão đại hộ thê bộ dáng, mới là thật sự đáng sợ. Tiêu Nguyệt cắm hảo viện môn đi trở về tới, vào nhà chính, phát hiện mọi người đều đang nhìn nàng. Ách ách! Có phải hay không nàng vừa mới bộ dáng quá hung? Thanh thanh giọng nói, nàng nhìn về phía vương thị, đại nương, ngài yên tâm, vương triều tuyệt đối sẽ không phế bỏ. Hành giang thị tân khai một nhà công ty bảo an, là chuyên vị vương triều như vậy xuất ngũ quân nhân thiết lập, cho bọn hắn cung cấp thích hợp công tác cơ hội. Vương Triều mở to hai mắt nhìn, nhưng là lại lập tức phục hồi tinh thần lại, tưởng tổ chức thượng vì chiếu cố hắn, vội vàng cự tuyệt, không cần không cần, ta ở nhà cũng khá tốt, có thể giúp đỡ trong nhà làm việc, ta đệ đệ còn nhỏ, ta mẹ một người lo liệu cái này ra, rất không dễ dàng. Phong Cẩn trầm giọng nói, đây là thống nhất tan bài, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, hiện tại công ty bảo an chính yêu cầu nhân thủ, ngươi nếu là thương hảo, tùy thời đều có thể đi đưa tin, con khỉ. Đem địa chỉ viết cho hắn Hảo Con khỉ móc ra giấy bút Lại bỏ thêm một chiếc điện thoại dãy số cùng tên Ngươi đến chỗ đó trực tiếp tìm người này là được Cụ thể công việc Hắn sẽ cùng ngươi nói Chính là ta đôi mắt vương triều khó xử cúi đầu Hắn sợ hãi chính mình cho người khác thêm phiền toái Tiêu Nguyệt nói thẳng nói Thì tính sao Ngươi có thể làm bảo vệ cửa Có thể làm công ty bảo toàn Công tác bên ngoài cũng không có gì chỉ cần có thể đúng hạn ấn chất hoàn thành nhiệm vụ liền đối với đến khởi ngươi lấy tiền lương vương triều trong mắt một lần nữa bốc cháy lên đối sinh hoạt hy vọng nếu thật sự có thể một lần nữa bắt đầu ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực vương thị hỉ cực mà khóc cảm ơn lãnh đạo thật sự thật cảm ơn các người các ngươi nhưng xem như đã cứu chúng ta người một nhà mệnh vốn dĩ nàng đều phải tuyệt vọng mấy ngày này quá sống không bằng chết miên bản có bao nhiêu sốt ruột hiện tại hảo Nhi tử trên tay công tác có rơi xuống, tuy rằng nàng còn không hiểu được đó là cái gì công tác, nhưng chỉ cần nhi tử có thể một lần nữa đứng lên, sinh hoạt liền còn có hy vọng, không phải sao. Vương thị một hai phải lưu bọn họ ăn cơm trưa, bị phong thấm Uyển chuyển từ chối, hắn nhớ thương đến tiểu nguyệt thân mình không thoải mái, chỉ nghĩ sớm một chút làm nàng trở về. Lúc gần đi, tiểu nguyệt đối vương Triều nói, ngươi hảo hảo biểu hiện, chúng ta hôn lễ thượng, hy vọng có thể thấy ngươi thân ảnh. Vương Triều bị những lời này giật mình ngây ngẩn cả người, không minh bạch ra. Con khỉ vô vô vai hắn, quá chút thời gian, chính là chúng ta lao đại cùng tẩu tử hôn lễ. Nếu ngươi tưởng, có thể thông qua khảo hạch, trở thành một người chính thức bảo tiêu, phụ trách chúng ta hiện tại an toàn cùng trật tự, thế nào, có hứng thu sao? Vương Triều kích động hòng rồi, đương nhiên, đội trưởng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Với thần mấy người đi tới... Từng cái vô vô vai hắn, cố lên, chúng ta đều chờ ngươi một lần nữa đứng lên một ngày. Vương Triều, nếu là tưởng cường hóa huấn luyện, có thể tìm chúng ta, miễn phí bồi luyện. Về sau chúng ta nếu là xuất ngũ, nói không chừng còn muốn đi đầu nhập vào ngươi đâu. Cho nên ngươi nhưng nhất định đến hảo hảo làm. Vương Triều bị bọn họ nói lệ nóng doanh trọng, lúc này không phải thương tâm, mà là cảm động, cảm ơn. Chiến hữu tình, người bình thường căn bản thể hội không đến. Một cái chiến hào bỏ ra tới, đó là sinh tử chi giao. Với thần bọn họ còn phải về quân doanh, làm công cộng xe khách liền có thể, hơn nữa bọn họ người nhiều, con khỉ xe cũng ngồi không dưới. Lúc gần đi, tiểu tử nhiệt tình mời Kiều Nguyệt đến quân doanh đi xem. Từ khi lần trước gặp quá đánh lén lúc sau, doanh điệu lại trải qua một lần đại cải biến, đã hoàn toàn bất đồng. Kiều Nguyệt cũng muốn đi xem, nàng cũng thực hoài niệm nơi đó, liền vui vẻ đồng ý. Bất quá, nàng kế tiếp sự tình còn nhiều thứ đâu. Xe khai tiến hành giang nội thành, tiêu nguyệt vẫn là cự tuyệt đi theo lão công bên người, kia cũng quá nhàn chán. Con khỉ liền đem xe quải đến biệt thự cửa, làm nàng xuống xe. Nàng ở hành giang xe chuyên dùng, liền ngừng ở gaza tưởng khai nói, tùy thời đều có thể. Phong cẩn lại đối nàng dặn dò một phen, mới không yên tâm rời đi. Tiêu nguyệt mở ra biệt thự môn, thấy quen thuộc phòng ở, thật sâu hô một hơi. nàng ở chỗ này trụ thời gian cũng khá dài nga đúng rồi nàng hiện tại thân phận giống như còn là học sinh đâu bất quá thời gian này trường học hẳn là đều nghỉ trở lại phòng ngủ khăn trải giường đệm chăn đều đã trải lên bọn họ rời đi thời điểm này đó đều là thu được trong ngăn tủ ốm ra tới thời điểm khẳng định không có phơi mở ra lầu hai ban công cửa sổ thấy ánh mặt trời vừa lúc liền đem chăn ôm đi ra ngoài phơi phơi mùi mốc Tuy rằng là lầu hai, nhưng là mưa dầm mùa, vẫn là thực dễ dàng đã chịu hơi ẩm. Mỗi cái phòng cửa sổ cũng muốn mở ra thông gió. nếu là chính mình ra, các mặt đều phải chiếu cố đến. Tuy rằng phòng ở đã bị quét tức qua, nhưng là phòng ở cũng yêu cầu nhân khí. Đi đến phòng bếp, phát hiện nơi này đã thêm tủ lạnh. Mở ra tủ lạnh môn, bên trong thế nhưng tắt tay tràn đầy, phía dưới đông lạnh thất cũng là. Tủ lạnh trên cửa để lại tờ giấy. viết nguyên liệu nấu ăn mua sáng ngày. Xem ra Hoàng Tiêu điều vắng vẻ tìm tới người, vẫn là chuyên nghiệp cấp bậc. Nơi này biệt thự cùng quốc an cục người nhà viện bất đồng, phòng ở là Tân Cái, trong tiểu khu cảnh trí, đều là hiện đại hơi thở. Trong nhà tivi cũng đổi thành màu sắc rực rỡ đại tivi. Vì bố trí tân phòng, phong thiếu nhưng không thiếu tốn tâm tư. Quốc nội mua không được đồ vật, khiến cho người từ nước ngoài mua. Cứ nhiên còn có một bộ thực chuyên nghiệp thâm hưởng. cùng một đài nhập khẩu DVD cơ. Tiêu Nguyệt thấy khi, thực sự lắp bắp kinh hãi, gia đình âm hưởng, có tiền cũng không nhất định có thể mua được đến A. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở TV trước quầy, chọn một cái đĩa nhạc. Mở ra chốt mở, du dương âm nhạc thanh phiêu đáng ở phòng khách. Âm hưởng hiệu quả hảo, nghe chính là làm nhân thân tâm sung sướng. A. Quá tuyệt vời. Nàng đảo tiến sofa, nhắm mắt lại, cảm thụ được bị âm nhạc vây quanh cảm giác. Lúc này, trên bàn trà điện thoại vang lên. Nàng giảm âm hưởng, bò qua đi tiếp điện thoại. La Phong cần đánh tới, lo lắng nàng thân mình không thoải mái. Tiêu nguyệt cười, nếu không phải hắn nhắc tới, đều phải đã quên, bất quá cái kia giống như đã không có, đến đi mua chút trở về. gian do hắn buổi tối muốn sớm chút trở về ăn cơm, liền treo điện thoại, lấy thượng tiền bao cùng chìa khóa, mặc vào áo khoác, đi ra ra môn. Về đến nhà. liền không khí tựa hồ đều không giống nhau. Trong khoảng thời gian này, bên người nàng luôn là đi theo người, đột nhiên một người độc lai like độc vãng, cảm giác giống như hoàn toàn bất đồng. Khu biệt thự cửa hàng, ly đều không gần. Nàng đi bộ đi rồi hơn 10 phút, mới tìm được thương nghiệp tụ tập khu. Không nghĩ tới, nơi này đã bắt đầu làm siêu thị hình thức. So sánh với trước kia kiểu cũ bách hóa đại lâu, Tiều Nguyệt không thể nghi ngờ càng thích có thể tự do tuyển mua siêu thị. hàng hóa nhiều có thể tự do tuyển mua bất quá tới chỗ này dạo người tựa hồ không nhiều lắm a tiêu nguyệt dẫn theo cá nhân rổ không chút để ý chọn lựa bên cạnh có ly hoa viên đang muốn hướng trên kệ để hàng mã phóng vật phẩm nàng cũng không chú ý một tiểu tâm đụng phải đối phương kết quả chỉ nghe dầm một tiếng thứ gì đổ tiêu nguyệt còn không có thấy rõ đến tột cùng là cái gì liền nghe thấy có người mắng to như thế nào làm không trường đôi mắt sao sẽ không dạo siêu thị liền không cần nơi nơi hạt dạo thật là đen đủi tiêu nguyệt chớp chớp mắt nàng giống như đến chỗ nào đều có thể gặp được không hài lòng sự là thế giới này khi dễ nàng vẫn là nàng là cái chiêu hát thể trước. bất quá thanh âm này như thế nào nghe có điểm quen thuộc đâu ngươi là tống giao tuy rằng nàng đôi khi trí nhớ không tốt lắm nhưng đối với đã từng chọc quá nàng người ấn tượng vẫn là rất khắc sâu Trên mặt đất đang ở nhặt hàng hóa nữ tử ngừng đầu, không phải Tống Giao còn có thể là ai. Tống Giao qua một hồi lâu, mới nhận ra tới, ngươi là Kiều Nguyệt. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Bất quá nhận ra quy thuận nhận ra tới, nàng đối Kiều Nguyệt thỉnh ấn tượng vẫn là kém rối tinh rối mù. Kiều Nguyệt như suy tư gì nhìn chăm chăm nàng xem, nơi này là bán đồ vật địa phương, ta đương nhiên là tới mua đồ vật, ngươi nói ta như thế nào ở chỗ này? nàng đương nhiên cũng biết tống giao không thích nàng không đáng nhiệt mặt dán nhân ra lanh ông siêu thị lão bảng nghe thấy động tĩnh đi tới thấy trên mặt đất rơi rụng hàng hóa thực tức giận tống giao ngươi là như thế nào làm một chút việc nhỏ đều làm không tốt chạy nhanh đem đồ vật đều thu thập hảo may mắn không phải dễ toái vật phẩm nếu không xem ngươi như thế nào bồi tống giao lại ủy khuất lại sinh khí này không phải trách ta là nàng đột nhiên đâm lại đây ta chỉ có một đôi mắt Nơi nào có thể phòng được nhiều như vậy? Tiêu Nguyệt thầm than, tiểu thư thân mình, nha hoàn mệnh, cố tình còn không nhận mệnh. Bất quá siêu thị lão bản nhìn Kiều Nguyệt liếc mắt một cái, lại liếc về phía tống giao khi, tái sinh sở khí, khách hàng chính là thượng đế, ta phía trước không cùng ngươi đã nói sao. Nếu trong tiệm khách hàng lại nhiều một chút, ngươi có phải hay không đều phải người khác cho ngươi nhường đường, làm cho ngươi có địa phương làm việc. Chính mình phạm vào sai. còn dám đem sai lầm đẩy cho người khác. Kỳ cục, ngươi nếu là không nghĩ làm, có thể kết tiền chạy lấy người. Tống giao khi khóc, các ngươi, các ngươi khi dễ người, tiêu nguyệt lưu lưới, như vậy cũng có thể khóc, trái tim thừa nhận năng lực cũng quá kém đi. Bất quá vừa rồi hình như thật sự nàng không cẩn thận chạm vào, nàng còn không đến mức ỉ mạnh hết yếu, liền thế nàng nói lời hay. Vừa rồi cũng là ta không cẩn thận, việc này liền thôi bỏ đi. Lão bản, Ngươi nơi này có sữa tắm sao? Tiêu Nguyệt cố ý tách ra đề tài. Có, ta nơi này đồ dùng sinh hoạt là nhất toàn lao bản nhiệt tình cho nàng dẫn đường. Tiêu Nguyệt lại mua rất nhiều đồ vật, trong nhà thẩy dùng, đều một lần nữa mua. Tính tiền thời điểm, nàng dùng tiền mặt. Tống giao tránh ở kệ để hàng mặt sau, nhìn Tiêu Nguyệt móc ra tới tiền, thật là lại hâm mộ lại đỏ mắt. Lao bản lo lắng nàng một người để bất động, khiến cho tống giao đẩy siêu thị xe con. cho nàng đưa qua đi. Tiêu Nguyệt không có cự tuyệt, với lúc nàng cũng có chuyện cùng nàng nói. Hai người đi ra siêu thị, tống giao sắc mặt vẫn như cũ không tốt, xem ra ngươi hiện tại quá thực hảo, có thể một chút hoa như vậy nhiều tiền, ngươi lão công hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì. Tống giao đối tình huống của nàng biết đến không nhiều lắm, chỉ biết nàng gả cho cái quân nhân. Tiêu Nguyệt nhìn mắt cách đó không xa ở biệt thự, hán nha. con con không phải là làm nghề cũ, Nếu không còn có thể thế nào, tống hiệu trưởng có khỏe không? Nhắc tới phụ thân, tống giao chỉ có thở dài phân, ta ba sớm không làm hiệu trưởng, hiện tại hắn về hưu, cả ngày ở nhà đợi. Cho nên ngươi liền ra tới làm công, kiếm sinh hoặc phí. Tống giao lại lần nữa thở dài, đáy mắt hiện lên một tia nan kham, ta biết ngươi khẳng định muốn chê cười ta, lúc trước ta như vậy khi dễ ngươi. Tiêu nguyệt rộng lượng cười, này có cái gì buồn cười, ngươi dùng chính mình đôi tay kiếm tiền. Không ăn trộm không cướp giở, quang minh lỗi lạc, bất quá ngươi đối đãi khách hàng thái độ, sắc thật muốn sửa sửa, đừng đem ngươi đại tiểu thư tính tình, đưa tới công tắc giữa. Tống giao thực ngoại ý muốn nàng sẽ có như vậy thái độ, nhịn không được cười ngươi lời nói, cùng chúng ta lão bản giống nhau như lúc, tuy rằng hai ta tuổi sắp xỉ, nhưng ta tổng cảm thấy, ngươi so với ta thành thục nhiều, gì? Chúng ta đi như thế nào nơi này tới, này một mảnh phòng ở thực quý. Tiêu Nguyệt hướng nàng thần bí chớp chớp mắt, bởi vì ta ra liền ở nơi này a. Cái gì? Không thể nào. Ngươi không phải nói, Tiêu Nguyệt, ngươi lại gia ta, ngươi lão công nếu chỉ là quân rủ người, sao có thể trụ được với tốt như vậy phòng ở? Tống Giao la to, liền cảm thấy là Kiều Nguyệt lừa nàng. Lời nói của ta cũng không mâu thuẫn, ngươi đừng quên ta lão công họ Phòng, nhà bọn họ chính là hành răng có đầu có náo đại gia tộc. Tiêu Nguyệt cầm lấy mua sắm trên xe đồ vật, liền đưa đến nơi này đi. Ta liền không thỉnh ngươi đi vào ngồi ngồi, có rảnh lại liêu. Nàng nói có rảnh lại liêu, hoàn toàn là lời khách sáo, là cá nhân là có thể nghe ra tới. Nhưng là tống giao hiển nhiên hiểu sai ý, ta hiện tại liền có rảnh, ngươi mời ta đến nhà ngươi đi ngồi ngồi đi. Ta còn chưa từng từng vào biệt thự đâu. Tiêu Nguyệt chọn hạ đuôi lông mày, tuy rằng là lão đồng học, lại là đồng hương, nhưng là xin lỗi. Nàng đối tống giao nhiệt tình không đứng dậy. Hú hồ, liền lời nói cũng chưa nói quá vài câu, còn phát sinh quá mâu thuẫn, cho nên đi vào ngồi ngồi nói như vậy, vẫn là miễn đi. Tiêu Nguyệt tre ở trên đường trung gian, dùng rất chậm động tắc lắc lắc đầu, ta lão công không thích có người xa lạ về đến nhà người xem, ta cũng không thích, hai ta quan hệ, cũng liền giống nhau, tài kiến. Nàng cũng không thích rong dài, đối với không quan trọng người, càng là không nghĩ dùng nhiều tâm tư. tống giao chán nản nào có người quang minh chính đại cự tuyệt người khác về đến nhà người xem một chút thể diện đều không nói sao chính là tái sinh khí lại có thể như thế nào có bảo an vẫn luôn nhìn nàng giống như sợ nàng xông vào đi vào dường như tống giao không cam lòng xoay người đi rồi chính là không đi hai bước lại quay đầu lại hướng bên trong nhìn thoáng qua chỉ thấy tiểu nguyệt đi đến một đống phòng ở trước mở ra môn đó là một quầy nhị tầng lầu âu thức biệt thự thật xinh đẹp Thực khí phái. Tiêu Nguyệt về đến nhà, liền đem vừa rồi phát sinh sự, tất cả đều vứt chi sau đầu. Đem biệt thự từ trên xuống dưới, mỗi cái phòng đều một lần nữa chỉnh lý một lần. Lại ở trong phòng bếp bận việc thật lâu, tủ lạnh có hải sản. Nàng mấy ngày nay phải chú ý ẩm thực, buổi tối liền nấu canh hải sản. Canh muốn nấu một cái buổi chiều, trung gian nàng thu tràn, về phòng ngủ cái ngủ trưa. Phong Cẩn trở về rất sớm, cũng chỉ có hắn một người. Thật vất vả có thể có cùng lao bà đơn độc ở chung thời gian, hắn mới không cần mang bóng đèn trở về. Cơm chiều là hai người vây quanh tivi vừa nhìn vừa ăn. Thực thoải mái thực ấm áp. Bất quá, ngắn ngủi ấm áp, thực mo đã bị đánh vỡ. Bên ngoài có người ấn chuông cửa. Ta đi mở cửa, người đem này ở đó ăn xong. Phong cẩn vừa mới từ phòng bếp, cho nàng thịnh nửa chén canh. Biết nàng cũng không thích ăn thanh đạm hải sản, cho nên chỉ cho nàng ngốc canh. Môn mở ra, tiến vào chính là Giang Huệ cùng Phong Anh, còn có bao nhiêu ngày không thấy bành lượng. Thấy bành lượng, tiêu nguyệt khỏe miệng nghiền ngấm gợi lên. Đối với Phong Gia sự tình, nàng không thích hỏi thăm quá nhiều, có người nói, nàng liền nghe, không ai nói, nàng coi như không biết. Bành lượng cùng lưu mẫn sự, sau lại bị thọc ra tới. Phong Gia là có uy tín danh dự nhân gia, nháo ra như vậy một cái dèm pha, Phong kiến quốc cùng Giang Huệ đều cảm thấy quá mất mặt. liền nghĩ mọi cách đem tin tức đi xuống lớn Lúc sau lưu mẫn nữ nhân kia lại không cẩn thận sinh non, bành lượng quỷ gối Phong Anh trước mặt, ước chừng quỳ một ngày một đêm, cuối cùng cũng không biết dùng cái gì phương pháp, làm Phong Anh tha thứ hắn. Nhân gia phu thê chi gian sự, mặc dù là đương mẫu thân, cũng chưa chắc biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chẳng qua sau lại, đương Phong Anh truyền ra có thai tin tức khi, Giang Huệ mới hiểu được, nữ nhi khẳng định là vì trong bụng hài tử. mới đáp ứng cùng hắn hợp lại. Muốn nói đứa nhỏ này tới thật đúng là thời điểm, trùng hợp như là người khác cố ý an bài giống nhau. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, nhật tử một ngày một ngày quá, Phong Anh bụng cũng ở một ngày một ngày biến đại. Trong lúc này, bành lượng đúng hạn đi làm, ấn điểm tan tầm, về đến nhà, nào cũng không đi, liền thủ Phong Anh, nói không dễ nghe, tựa như nô tài dường như, chuyển nàng chuyển. Muốn nói hảo, đảo cũng là thật sự hảo. Nhưng loại này hảo, tổng làm người cảm thấy không thoải mái. Ít nhất Tiểu Nguyệt đang xem đến bành lượng kia trương chán ghét gương mặt tươi cười khi, trong lòng dâng lên chính là nồng đậm chán ghét. Tiểu Nguyệt đứng ở phong cẩn bên người, khách khách khí khí kêu người. Giang Huệ trong tay xách theo rất nhiều đồ vật, bành lượng cũng là, phong lạng anh tay trống trơn, bụng đã hiện hoài, nàng một tay đỡ eo, làm bụng càng đỉnh. Tiểu Nguyệt, đã lâu không thấy, ngươi đều thay đổi đâu. Giang Huệ giả vờ tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, cái gì kêu thay đổi, tiểu nha đầu đây là trưởng thành, qua năm liền mười sáu. Đại ba mẫu, lại đây ngồi đi. Tiêu Nguyệt tránh ra sofa. Phong cẩn lập tức nói, ta đi pha trà. Tiêu Nguyệt lấy ra một cái mâm đựng trái cây, đặt tới trên bàn trà, ăn chút sĩ quả đi, đều là ta hiện mua, thực mới mẻ. Giang Huệ nhìn mắt đi hướng phòng bếp phong cẩn, cười cười nói, ngươi thật là hảo phức khí. Nhìn một cái nhà của chúng ta Phong Cẩn đều bị dạy dô thành cái dạng gì. Tiêu Nguyệt cũng cười, hắn vẫn luôn là như thế, cũng không phải là ta dạy dỗ. kia cũng là phúc khí của ngươi, đầu năm nay giống ta ca như vậy hảo nam nhân, nhưng không nhiều lắm. Phong Anh Ngữ khi hế ẩm, quay đầu nhìn một vòng phòng khách bài trí, trong ánh mắt hâm mộ chỉ nhiều không ít. Kỳ thật Phong ra có tiền, cũng không phải nàng, mẫu thân cùng phụ thân, tuy rằng đều có bất động sản. Đại ca cũng làm sinh ý, nhưng rốt cuộc không phải nàng. Liên tính nàng kết hôn thời điểm, trong nhà cho của hồi môn, cũng ngăn không được mấy năm nay tiêu dùng. Cổ lượng đã bắt đầu mạo hiểm kinh thương, vừa mới bắt đầu yêu cầu đầu nhập rất nhiều tiền, không có biện pháp, nàng liền bán một gian mặt tiền cửa hàng. Hiện tại nàng đã làm nghỉ phép, ở nhà đại sản, nhật tử quá không tính dư giả. Kỳ thật vẫn là chính mình nam nhân không bản lĩnh, bằng không nàng nào đến nỗi quá thành như bây giờ. Vốn là tưởng ly hôn, nhưng là... Tiêu Nguyệt không có lên tiếng, loại này câu chuyện, nàng không thích tiếp. Tức phụ, ăn cái quả táo, nếu không ta cho ngươi nàng một chút. Thời tiết quá lạnh bành lượng cầm lấy trên bàn quả táo, cười hỏi nàng. Phong Anh do dự hạ, vẫn là gật gật đầu. Bành lượng thật cao hứng, cầm quả táo vào phòng bếp. Tiêu Nguyệt ngắm mắt bành lượng bóng dáng, cảm thấy tiểu tử này khẳng định là có chuyện cùng Phong cần nói. Giang Huệ liêu khởi bọn họ hôn lễ sự, Tiều Nguyệt nói không nhiều lắm, đại bộ phận đều là Giang Huệ ở rong dài, Tiều Nguyệt chỉ là vẫn duy trì cơ bản lễ phép. Nói trở về, tuy nói phong cẩn mẫu thân không còn nữa, nhưng là Giang Huệ quá mức nhiệt tình biểu hiện, chút nào không ai cảm thấy ấm áp. Bởi vì từ đầu chí cuối, đều là nàng ở cương điệu, ta cảm thấy làm như vậy hảo, như vậy làm tốt, không có dò hỏi quá Tiều Nguyệt ý kiến. mặc dù là phong cẩn mẫu thân ngồi ở nơi này nói này một phen lời nói tiêu nguyệt nên không cao hứng vẫn là sẽ không cao hứng cho nên chờ đến phong cẩn bưng khay trà đi tới giang huệ đình chỉ nói chuyện khi tiêu nguyệt đã liền có lệ đều không nghi mớn đại ba mẫu ngại như vậy vãn lại đây chính là vì nói này đó sao tiêu nguyệt hỏi lại nàng ngữ khí cũng không thế nào hảo thân mình hướng trên sofa mở dựa chân trái đáp đùi phải khí chàng lập hiện Phong Cẩn ngồi trở lại Kiều Nguyệt bên người, hơi cúi đầu, nhìn mắt nàng mắt, lại đứng lên, đi trên lầu. Giang Huệ nhìn này hai người động tác, nhất thời nháo không rõ Kiều Nguyệt ý tứ, ngươi gia gia hiện tại mặc kệ sự, đại bá lại xa ở Kinh Đô, các ngươi hôn sự, đương nhiên từ ta cái này đại bá mẫu nhọc lòng, chờ đến kết hôn đầu một ngày, ngươi vẫn là phải về đến Kiều Gia, từ trong nhà xuất giá, đến nỗi thực rượu, chờ hồi môn thời điểm, lại bại hiến. Đây là chúng ta nơi này quy củ, đến nỗi xính lễ, ta thỉnh người liệt đơn tử, đã ở chu bị, này đó các ngươi đều không cần lo lắng. Đại bá mẫu hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, nhưng hôn lễ chi tiết, chính chúng ta thương lượng lượng làm, đến nỗi lễ tiết gì đó, cũng không quan trọng, chỉ cần làm ta cảm thấy thích hợp, cảm thấy thích, là đủ rồi. Tiêu Nguyệt đã nói thực hàm xúc muốn như thế nào làm tiệc cưới, ở nơi nào làm, nàng trong lòng đã hiểu rõ, mặc thiên lâm khách sạn. Hoàn toàn có thể gánh vác, này đó đều không cần nàng nhọc lòng. Còn có người trong thôn ăn rượu mừng, vẫn là muốn ở trong thôn làm tiệc cơ động Nếu làm cho bọn họ ngồi xe, đuổi tới nội thành, chưa chắc chính là thật sự hảo. Giang Huệ trên mặt tươi cười cứng lại, như vậy sao được, hôn sự không có trưởng bối nhọc lòng giống cái gì, ngươi còn nhỏ, rất nhiều sự cũng đều không hiểu. Phong Anh cũng nói, Tiểu Nguyệt, ngươi liền nghe ta mẹ nó. Chỉ cần an tâm làm tân nương tử là đủ rồi. Bành lượng cầm năng tốt quả táo đi trở về tới, quả táo đã cắt thành mà nhỏ, dùng tăm xỉa răng cám, tức phụ, ăn nhiều một chút trái cây, đối hải tử có chỗ lợi. Phong Anh néo lên một hối, bỏ vào trong miệng, ân, là rất ngọt. Giang Huệ quay đầu lại nhìn bành lượng liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái chính là bao hàm rất nhiều đồ vật. Tiêu Nguyệt đã không nghĩ tranh cái nước biện, Giang Huệ từ lúc bắt đầu liền không như thế nào nhọc lòng nàng cùng phong cẩn hôn sự, hiện tại đột nhiên như vậy nhiệt tâm, tổng làm người cảm thấy không chân thật. Hốn hồ, nàng chính mình ra hài tử, còn một đống vấn đề đâu. Nghe nói nàng không phải thực vừa lòng phong Thiệu xa tìm bạn gái, cũng chính là cái kêu kêu cốc vũ tiểu cô nương. Ngắm lại cũng biết, so sánh với tới nói, cốc vũ ra điều kiện càng kém, gánh nặng còn thực trọng, gắt cái nào làm bà bà, đều đến nước lượng. Phong Cẩn từ trên lầu cầm cái thảm xuống dưới, đi trở về kiều Nguyệt bên người, cái ở nàng trên đùi, sau đó nhìn về phía Giang Huệ, "Ngài có chuyện, có thể nói thẳng, không cần lấy hôn lễ sự coi như lấy cớ, như vậy đối với ngươi, đối chúng ta đều hảo, nếu không." "Ngài là biết ta tính tình." Phong Cẩn không có đem nói quá trực tiếp, nhưng là nói vậy Giang Huệ là minh bạch. Phong Anh ăn quả táo động tác dừng lại, có chút khó hiểu nhìn Phong Cẩn, "Nhị ca, xem ngươi nói." Chúng ta là người một nhà, mụ mụ quan tâm ngươi cùng tiểu nguyệt hôn lễ, có cái gì không đúng sao? Chúng ta đại buổi tối chạy tới, lại không phải nhàn hốt hoảng. Bành lượng túi đầu, tiếp tục làm ẩn hình người, phong người nhà sự, hắn hiện tại một đinh điểm cũng không dám tham dự. Phong cần nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, nháy mắt biến sắc bén rất nhiều, đây là ta cùng đại bá mâu nói chuyện, ngươi tốt nhất không cần xen mồm, nếu mang thai, liền ở nhà hảo hảo an thai, còn có ngươi, bành lượng, Lời nói mới rồi, coi như ta không nghe được, đi cửa sau sự, về sau đừng tới tìm ta. Phong Anh sắc mặt nháy mắt biến khó coi, quay đầu lại giận chừng Bành Lượng, ngươi lại làm cái gì? Chê ta mất mặt vứt còn chưa đủ sao? Ta, ta chưa nói cái gì, thật sự không có. Bành Lượng ủy khuất ta nếu là người một nhà, đi cái cửa sau lại có cái gì quan hệ, rốt cuộc còn có phải hay không người một nhà, lại hoặc là, hắn từ đầu chí cuối chính là cái người ngoài. Giang Huệ sắc mặt cũng siêu cấp khó coi, vốn di tưởng đi luôn, nhưng là nhớ tới nàng còn có chuyện muốn làm ơn Phong Cẩn, đành phải lại nhìn xuống. Phong Anh, Bành Lượng, hai người các ngươi đều câm miệng cho ta. Giang Huệ lạnh giọng khiển trách, Phong Cẩn A. Nếu các ngươi không lanh ta tỉnh, ta cũng không dám nói cái gì. Hôm nay tới, một là nghe nói các ngươi đã trở lại, nhị là vì thiệu xa, đứa nhỏ này tuy rằng hiếu thuận, nhưng là hắn cùng ngươi giống nhau, đầu vóc một cây gân. Nhận chuẩn sự, liền phải vẫn luôn đi xuống đi, ai nói cũng không nghe. Giang Huệ thở dài, vốn dĩ thấy quốc vũ kia tiểu cô nương, nàng cũng rất thích, rất ngoan ngoãn đáng yêu một cái tiểu cô nương, nhìn cũng không có gì tâm cơ. Nhưng là đương biết nàng có như vậy một gia đình khi, Giang Huệ trong lòng ngật đáp mỗi ngày đều ở gia tăng, làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Lại thêm chi, có cái bằng hưu nữ nhi, mới từ nước ngoài trở về, là cái thật xinh đẹp. Lại thực chi thư đạt lễ một cái cô nương, nàng liếc mắt một cái nhìn thấy liền thích. Liền tự chủ trương, hẹn về đến nhà, lại đem phong thiệu Sa cũng kêu trở về. Kết quả liền bởi vì việc này, phong thiệu Sa lần đầu tiên cùng nàng đã phát tính tình, sau đó liên tiếp hảo chút thiên cũng không chịu về nhà. Phong kiến quốc đã biết, cũng nói nàng chuyện này làm không tốt, cùng nàng tranh chấp vài câu. Giang Huệ càng nghĩ càng ủy khuất, nàng còn không phải là vì nhi tử. Cách ngôn nói môn đang hộ đối, chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì tiền tài thân phận địa vị sao? Đương nhiên không phải. Nếu hai người trưởng thành hoàn cảnh bất đồng, là rất khó tìm đến tiếng nói chung. Khả năng vừa mới bắt đầu, có thể hòa thuận ở chung, thời gian lâu rồi về sau đâu? huống chi, nàng lo lắng nhất chính là quý gia tình huống. Đó chính là cái động không đáy, phiền toái vĩnh viễn sẽ không đỉnh. Hơn nữa không riêng gì tiền có thể giải quyết. giang huệ liên tiếp than vài khẩu ngẩng đầu phát hiện đối diện kia hai người căn bản không có nói tiếp ý tứ đành phải lại chính mình đi xuống nói ta hy vọng ngươi có thể giúp ta khuyên một khuyên thiệu xa hắn hiện tại đối nữ nhân kia chỉ là nhất thời mê luyến chờ đến thanh tỉnh thời điểm khẳng định phải hối hận phong cẩn đối với khuyên người sự cũng không ham thích hắn đối thân tình thực lãnh đạo cả nhà già trẻ chỉ có cùng ra ra cảm giác muốn thâm một ít đến nội những người khác giống nhau hiện tại lại liên quan đến phong thiệu xa trung thân đại sự hắn càng không có lập trường đi khuyên bảo còn nữa phong thiệu xa bao lớn rồi hắn đôi chính mình làm sự chẳng lẽ không rõ ràng lắm còn cần người khác xen mồm sao trầm tư một lát hắn mới trầm giọng nói xin lỗi chuyện này thứ ta không thể hỗ trợ ngài còn có mặt khác sự sao phong cần nói thực trực tiếp không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu nếu không nghĩ rút không cần cùng nàng lá mặt lá trái Giang Huệ mở to hai mắt nhìn xem hắn, tựa hồ không thể lý giải hắn vì cái gì cự tuyệt, nàng đỗng nhiên chuyển hướng, mặt hướng tiêu nguyệt, đại khái là hy vọng nàng có thể giải thích một vài, lại hoặc là, từ nàng bỏ ra mặt. Tiêu nguyệt, ta biết ngươi gặp qua quý cấp vũ, tiêu nha đầu thế nào liền không cần ta nói, nàng như vậy gia đình, thật sự không thích hợp nhà của chúng ta, ta hy vọng ngươi xem ở cùng là phong người nhà phân thượng, khuyên nhủ ngươi nhị ca. Phong Anh trong lòng còn cất dấu khí, thấy mẫu thân rời đi mục tiêu, tức giận nói: Mẹ, nhị ca đều không đồng ý, ngươi tìm nàng có ích lợi gì? Theo ta thấy, ngươi tốn chút tiền tìm người đem quý gia người tiến đi, lại hoặc là cùng quý cốc vũ mụ mụ mặt nói, làm nàng quản hảo tự mình nữ nhi, ta ca như vậy một người nam nhân, có bao nhiêu nữ hải tử mắt trông mong chờ, nào luôn đến nàng? Phong Anh từ khi mang thai lúc sau, tính tình cũng đi theo tăng trưởng. Không chỉ có tính tình đại, nói chuyện làm việc cũng càng thêm tranh chua, phỏng trừng cùng cả ngày ngược đãi bành lượng có quan hệ. Có chút lời nói, mắng mắng liền thuận miệng, muốn ngăn đều ngăn không được. Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đương người cầm, phong ra lại không phải cái gì thổ phỉ bá chủ, nếu là làm ngươi ra ra đã biết, còn không được bị mắng chết. Giang Huệ cũng cảm thấy nàng nói quá mức, sự tình muốn làm, nhưng là có thể xinh xinh đẹp đẹp làm, đừng làm cho người bắt được nhược điểm. Bành lượng như cũ cúi đầu, xoa xoa thê tử góc áo, thử thăm dò đối nàng nói, kỳ thật việc này làm lên cũng không khó, chỉ cần đương sự có khoảng cách, liền dễ làm sao. Châm ngòi ly rán, phần lớn thời điểm đều là thực dễ dàng. Đặc biệt là ở hai người cảm tình còn không vững chắc thời điểm. Chỉ cần một cái nho nhỏ khúc chiết, là có thể trở thành áp suy sụp con la cọng rơm cuối cùng. Phong cẩn trong mày, ta chỉ nói một lần, các ngươi không cần chơi với lửa có ngày chết cháy. Cũng không cần chơi cái gì thủ đoạn, nếu không chuyện này, ta nhất định sẽ nhúng tay. Phong Cẩn, Thiệu Sa cũng là đại ca ngươi, tuy rằng hắn hộ khẩu thượng họ chính là Giang, nhưng là luật tuổi, hắn cũng là Phong Gia trường tử, hắn trung thân hạnh phúc, ngươi như thế nào có thể phá hư? Dù sao ta đem lời nói lược ở chỗ này, Quý Cốc Vũ tuyệt đối không thể tiến Phong Gia, ta tuyệt đối không đồng ý, các ngươi nhìn làm đi. Tiêu Nguyệt nắm lấy Phong Cẩn tay, nhéo hai hạ. ý bảo hắn không cần lại nói. Vốn dĩ liền sẽ không nói chuyện, còn muốn phát biểu ý kiến gì. Đại ba mẫu, dung ta nói hai câu, ngài hiện tại cùng đại ca làm đối, phản đối hắn cùng quý cốc vũ ở bên nhau, với ngươi tới nói, không có bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ biết đem sự tình càng làm càng tao, lấy ngươi thông minh, trong lòng khẳng định cũng biết, nếu biết do không thể vì, lại một hai phải vì này, kia chỉ có thể thuyết minh, ngài trong lòng còn có chuyện chưa nói xong nào. vốn là thử một câu lại không nghĩ rằng sẽ làm giang huệ thay đổi sắc mặt nàng vội vàng lấy thượng bao nếu các ngươi không chịu hỗ trợ vậy quên đi ta chính mình nghĩ cách thời gian không còn sớm chúng ta đi về trước chờ đến uống rượu mừng ngày đó tái kiến đi mẹ ngươi làm sao vậy phong anh cũng đã nhận ra không có gì chính là một ngày xuống dưới có điểm mệt mỏi các ngươi cũng chạy nhanh về nhà đi thôi trời lạnh chạy thượng chú ý lái xe Giang Huệ che lấp thực hoảng loạn. Phong cần đưa bọn họ đưa đến tiểu khu cửa, nhìn đi xa chiếc xe, trong ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Giang Huệ là đơn độc ngồi một chiếc xe tới, trong nhà chuyên trách tài xế. Bành Lượng mở ra một khác chiếc xe, chở Phong Anh. Nhìn lão bà không vui thần sắc, Bành Lượng không lời nói tìm lời nói, ta mẹ giống như có tâm sự, ngươi biết nội tình sao. Ta như thế nào biết? Phong Anh không kiên nhẫn đem mặt chuyển hướng xe ngoại, Đối với bành lượng, thật là càng ngày càng phiền chán. Ngắm lại hắn vừa mới ở phong cẩn trước mặt bộ dáng, quả thực cực kỳ giống trong cung thái giám, cũng chính là nô tài, ghê tẩm đã chết. Ở phong anh không có nhìn đến góc độ, bành lượng trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có âm trầm, chính là ngoài miệng nói ra nói, vẫn là lấy lòng ngựa khí. Tức phụ, ta cảm thấy đại ca cùng cốc vũ sự, ngươi đến chiếm chủ động, ngươi phát hiện không có. vũ kia nha đầu giống như không thế nào thích người, này nếu là về sau kết hôn, còn không được đem đại ca quản gắt gao, đến lúc đó, chúng ta những người này, đều đến sang bên trạm. Phong Anh mân khẩn môi trong mắt đều phải toát ra hỏa tới. Chính mình lão công không bản lĩnh, còn muốn dựa đại cứu tử mới có thể hôn đi xuống, nàng đã không mặt mũi nhưng ném. Banh lượng làm về điểm này sự, ở hành giang thượng lưu trong vòng, như thế nào có thể giấu được. Nàng cảm thấy mất mặt. Phi thường mất mặt. Nhưng là lời nói lại nói trở về, bành lượng vừa mới lời nói, cũng không phải không có đạo lý. ca ca công ty, không có nàng cổ phần, mỗi năm tới rồi cuối năm, cũng không có bất luận cái gì chia hoa hồng. Bởi vì công ty là giang gia, mà nàng không họ giang. Lúc trước phong thiệu sa tiếp quản công ty thời điểm, cũng không phải hiện tại quy mô. Hắn là dựa vào chính mình bản lĩnh, làm một cái gia tộc xí nghiệp, diêu thân một lần. trở thành đại hình vượt quốc tập đoàn hiện tại ca ca có bao nhiêu thân gia liền nàng đều không rõ ràng lắm nhưng nàng duy nhất rõ ràng chính là ca ca tiền trước sau là của hắn hắn về sau có lao bà có hài tử cũng chỉ có hắn hài tử có thể kế thừa hắn hết thảy cho nên mấy ngày này nàng mỗi khi nghĩ đến quý cấp vũ cùng với nàng cái kia phong vũ phiêu diêu ra liền thập phần đau đầu banh lượng thấy nàng không nói lời nào cũng biết chính mình đối nàng lời nói nổi lên tác dụng, không khỏi có điểm đắc ý. Kỳ thật nữ nhân đều thực hảo hống, trừ bỏ. Phong Cẩn tiễn đi bọn họ, trở lại phong khách, thấy Kiều Nguyệt còn ngồi ở kia, đôi mắt có chút lỗ trống nhìn chằm chằm tivi. Phong Cẩn đi qua đi đóng tivi, sau đó đi kéo nàng tay, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta bồi ngươi về trước một chuyến đảo Viên thôn, Phong tiệu xa sự, ngươi không cần đi nhọc lòng, không đáng, chính hắn khó khăn, làm hắn khắc phục đi. Tiêu Nguyệt chớp chớp mắt, vốn dĩ nàng cũng không như thế nào để ý. Sáng sớm hôm sau, không trung bắt đầu tuyết rơi. Sáng sớm tinh mơ, Tiêu Nguyệt liền thu thập hảo, chờ Phong Thiếu ra lệnh một tiếng, liền có thể mở đường. Bất quá, chuông cửa lại lần nữa vang lên. Ta đi khai. Tiêu Nguyệt sớm thay đổi kiện hồng nhạt, cập đầu gối dương nhung áo khoác, phía dưới là thật dày quần jean. ở phong cẩn cưỡng bức hạ, còn bỏ thêm lông dê quần. Tóm lại. Nàng hiện tại xuyên y phục nhiều chính mình đều chịu không nổi. Kỳ thật lúc ban đầu bụng đau đớn qua đi lúc sau, nàng cảm giác còn hảo, lại là sinh long hỏa hổ. Mẹ nuôi, Giòn sinh kêu gọi, không phải Phong Lân, còn có thể có ai? Ở hắn mặt sau, đứng đầy mặt tươi cười phong yêu thiếu tướng. Phong cẩn từ trên lầu xuống dưới, thấy này đối phụ tử, mặt hắc không muốn không muốn, các ngươi như thế nào lại tới nữa? Quả thực là âm hồn không tan a. Phong yêu một tay cắm ở trong túi, một cái tay khắc xách cái tay nải, ta cũng không nghĩ tới phiền người, chính là tiểu tử này không muốn ở nhà đi theo nãi mãi suốt ngày ồn ào nhàm chán, dù sao trong nhà người, hắn không một cái xem thuận mắt, này không, đành phải đưa tới. Phong yêu cười rộ lên, mười phần ưu nhà quý công tử. Nhưng là xin lỗi, trong phòng này hai người, nhưng đều sẽ không thưởng thức hắn mỹ mạo. Phong lân ôm tiểu nguyệt chân cọ sát. Nãi nãi bọn họ một chút đều không hào chơi, cả ngày liền biết ở nhà ngồi, lại không cho ta ra cửa, nói bên ngoài thực lãnh, sẽ đông lạnh cảm mạo, sẽ sinh bệnh, chính là ta thân thể hào đâu, mới sẽ không sinh bệnh. Tiêu Nguyệt khom lưng đem hắn bế lên tới, méo hạ hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi thật là cái nhất sẽ đuổi thời gian vật nhỏ, vừa lúc hôm nay chúng ta phải về đào viên thôn, cao hứng sao? Cao hứng, ta có thể nhìn thấy thái nãi mãi có phải hay không? Không sai. Quay đầu lại làm thái nãi nãi cho ngươi chừng bánh bao thị tử. Tiểu Nguyệt hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Tiểu hai từ mặt chính là nộn, lại nộn lại tươi ngon ngon miệng A. Ta trong xe có mấy bình rượu ngon, ngươi giúp ta mang cho kiểu thúc, chờ thêm mấy ngày, ta cũng đi xem bọn họ. Phong yêu mạo tiểu tuyết, chạy về trong xe, sách tới hai rưng rượu, cũng không biết hắn là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, vẫn là thật sự như vậy vừa vặn. Phong cần những mày, vốn dĩ muôn cự tuyệt. Hắn đã cấp lao trưởng tử chuẩn bị rượu, nào dùng đến hắn chạy tới xung xoe. Nhưng là Kiều Nguyệt nhận lấy, vậy ngươi nhưng nhất định phải đi. Hiện tại thời tiết này, ở nông thôn Nhật tử thực thanh nhàn, không có việc gì uống chút rượu, thưởng thức một chút cảnh tuyết, cũng là không tồi. Ta nào có cái kia phúc khí, lập tức liền phải về kinh đô, cái này năm, sợ là không thể đã trở lại. Phong yêu tươi cười chung nhiều một tia chua sót, sửa sang lại trên người quân trang thẳng đứng. hắn liền phải đi phong lân liền phiền toái các ngươi dư thừa lời khách sáo cũng liền không nói tai kiến đem hải tử giao cho kiều nguyệt là bất đắc di cử chỉ cũng là nhất tiến tâm hắn biết kiều nguyệt yêu thương phong lân cũng biết phong cẩn tiểu tử này tuy rằng ngoài miệng không mừng nhưng vẫn là sẽ tận lực chiếu cố con hắn so sánh với trong nhà trưởng bối dạy dỗ hắn càng hy vọng phong lân có thể ở kiều nguyệt bên người nàng thực sẽ dạy dỗ hải tử kiều nguyệt có một tia động dung hướng hắn gật gật đầu đều là người một nhà không đáng khách sáo một người nam nhân chức nghiệp lại là quân nhân hắn mang theo hải tử có bao nhiêu không dễ dàng a tuy rằng nhà bọn họ không thiếu người hầu cũng tẫn có thể cấp hải tử tìm bảo mẫu nhưng tóm lại là hoàn toàn bất đồng phong yêu lòng có điểm nhiệt còn hảo hắn vẫn luôn đều không phải cô đơn một người hắn còn có người nhà có thân nhân có kiên cường nhất hậu thuẫn phong yêu đi rồi phong cẩn lại không tình nguyện cũng đến đem tiểu tử này sao thượng bên ngoài rơi xuống tiểu tuyết độ ấm cũng thấp bất quá phong cần lái xe kỹ thuật hoàn toàn không cần lo lắng một đường ổn định vững chắc chạy hai cái giờ lúc sau xe xử quá linh vách tường trấn khai thượng tu hảo không bao lâu nông thôn quốc lộ không nghĩ tới phong yêu tiểu tử này hiệu suất rất cao con đường này tu không tồi tiêu nguyệt đem cửa sổ xe mở ra một cái khe hở nhìn bên ngoài san bằng rộng lớn xi măng đường cái Vẫn là bốn đường xe chạy, lộ hai bên còn trang bị đèn đường. Con đường này, đã trở thành linh vách tường huyện chiêu bài công trình, cách một đoạn thời gian, liền phải nên đón mặt trên xuống dưới khảo sát tổ. Về sau huyện nói, đều là cái này tiêu chuẩn, kỳ ngạn năm nay chúng cử hành giang mười đại kiệt xuất thanh niên, cho nên nói, con đường này, làm hắn danh lợi song thu, tuyệt đối không có hại. Phong Cẩn nói, tiêu nguyệt lắc đầu, tuyệt đối không ngừng, có lộ. Hết thể đều sẽ biến không giống nhau. Phong lân cũng ghé vào cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem. Đông quay lại đầu tới hỏi nàng. Mẹ nuôi, ta có thể đôi người tuyết sao? Quay đầu lại làm nhị vượng mang ngươi chơi. Trong thôn còn có thật nhiều tiểu bằng hữu. Ngươi mang đến kẹo, có thể phân cho bọn họ một ít, biết không? Tiêu Nguyệt sờ sờ hắn đầu nhỏ. Ân, Này đó đều phân cho bọn họ. Phong lân đem chính mình tiểu cặp sách lấy lại đây, đặt ở trên đùi. hắn mua thật nhiều đâu tiêu nguyệt bắt lấy hắn tay nhỏ cấp một nửa là được dư lại có thể chậm rãi theo chân bọn họ chia sẻ chúng ta còn muốn ở nhà ở vài ngày đâu vạn nhất đều xong rồi chính ngươi muốn ăn làm sao bây giờ cho nên a đối tiểu đồng bọn hào phóng cũng muốn có hạt gối, biết không nga ta đây lưu này một nửa hảo phong cẩn thực nghe nàng lời nói tiêu nguyệt cười đem hắn ôm ở trên đùi nhân tâm không đều là thiện lương cho dù là tiểu hài tử, cũng đều không phải là tất cả đều là đơn thuần. Một khi Phong Cẩn mang đồ vật mang thành thói quen, sau này hắn mỗi lần xuất hiện, bên người đều sẽ đi theo có khác mắt người. Thương thương đến cuối cùng, hắn khẳng khái hào phóng, khả năng sẽ trở thành một loại khác gánh nặng. Phong Cẩn từ kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Tiểu ra trước cửa, tiểu bạch chính ghé vào mái hiên hạ ổ chó trước, không có thái dương. Hắn chính là ra tới phơi phơi tuyết. Dù sao dưới thân lót thật dày rơm dạ cái đệm, thực mềm cũng thực cấm áp. Hôm nay thời tiết còn sớm, tiểu mãi mãi cầm cây trổi ở trong sân quét tuyết. Trong nhà mặt khác gia súc, đều xử lý đến không sai biệt lắm. Tiểu ra một gian trong phòng, treo đầy hàng tiết. Hiện tại sân một bên lồng sắt cũng chỉ dư lại mười mấy chỉ gà, không có việc gì sau trứng, nghe chúng nó thầm thì hai tiếng. Tuy rằng bên cạnh tân phòng đã cái hảo, Nhưng là kiểu nãi nãi vẫn là thích ở nhà cũ đợi. Tân phòng chính là chuyên môn phô giường, cấp bọn nhỏ trở về thời điểm, có địa phương ngủ. Ngay thường bọn họ nấu cơm ăn cơm, vẫn là ở nhà cũ. Tiểu An Bình cũng không dọn, Tiều nãi nãi cũng là, bọn họ đều trụ mua thói quen thổ phòng ở. Hơn nữa nhập thu lúc sau, nhà cũ nóc nhà, đã trải qua may lại, đã đổi mới ngói, đầu tường cũng một lần nữa tu chỉnh quá, tuy rằng nhìn qua vẫn là bùn thổ phòng. Nhưng là đã hoàn toàn bất đồng. Đông nhiên, vẫn luôn nằm bò tiểu bạch cọ đứng lên, cất bước liền hướng bên ngoài chạy. Di, tiểu bạch, ngươi đây là đi đâu? Tiểu nãi nãi nằm cây trổi, ngồi dậy kêu nó. Tiểu an bình không ở nhà, xuống đất đi. Hôm nay bắt đầu hạ tuyết, trong đất hoa màu luôn là làm hắn không yên tâm. Tuy rằng cách luôn nói, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, nhưng là tuyết hạ quá lớn, lại hoặc là độ ấm quá thấp, hoa màu là sẽ bị đông chết. phong lão gia tử thừa dịp cửa ải cuối năm bị trước kia lão bộ hạ tiếp đi rồi nói là lao chiến hữu chi gian muốn tụ một tụ liên lạc một chút cảm tình hậu cần chỗ chỗ đó còn muốn cho hắn lao nhân ra khai mấy cái sẽ lại đến cơ sở đi an ủi một chút tóm lại lao gia tử gần đoạn thời gian vội thực kiều ra ở tại cửa thôn chỉ cần vào thôn liền tới rồi kiều ra cửa tiêu bạch tiêu bạch phong lân thật xa liền thấy chạy vội tới bạch cầu Tiêu Nguyệt ló đầu ra đi, cũng thấy. Tiểu Bạch bị dưỡng không tồi, nhìn này một thân bạch mao, lại nhu thuận lại mắt sáng. Đem xe dừng lại đi. Tiêu Nguyệt cũng tưởng xuống dưới đi một chút. Phong cẩn theo lời đem xe sang bên dừng lại, nàng cùng Phong Lân đều xuống xe. Mới vừa vừa đứng định, Tiểu Bạch liền chiều nàng nào tới, Phong Lân cũng đi phát nó, muốn ôm nó, một người một cẩu nháo làm một đoàn. Lâm Ngọc Mai sáng sớm liền nghe thấy ô tô động cơ thanh âm. Chính là nàng cũng biết không có khả năng là chu tiến vào xem nàng. Nam nhân kia, hiện tại là tự thân khó bảo toàn, nghèo túng không thành bộ dáng. Đáng giận nàng hiện tại tháng quá lớn, hai tử liền phải sinh, nào còn đánh đến rớt. Vẫn như cũ viện muôn khẩu, ăn mặc giày nặng áo đông, đang xem đến tiểu nguyệt một thân sinh đẹp chuyển nhẹ nhàng trang điểm, nàng trong lòng đấu kỵ liền không cần phải nói, quả thực mau đem nàng bà phủ. Có phải hay không kiểu nguyệt tỷ đã trở lại? Lâm Nhị Vượng từ trong phòng chạy ra, đầy mặt hưng phấn. Lâm Ngọc Mai giơ lên tay, vốn dĩ muốn đánh hắn, đáng tiếc nàng hiện tại thân mình cổng kềnh, muốn đánh cũng đánh không, nàng lại không phải ngươi thân tỉ tỉ, ngươi làm gì như vậy quan tâm, nhân ra trở về khoe dầu, ngươi đừng tổng đi dán nhân ra lánh ngông. Lâm Nhị Vượng khinh thường nàng, tiêu nguyệt tỉ chính là so ngươi hảo, so ngươi có chủ ý, cũng so ngươi thông minh, bằng không nhân ra như thế nào ngồi ở tiểu ô tô bên trong. Lại nhìn một cái ngươi, Lâm nhị vượng những lời này đều là từ mẫu thân nơi đó nghe được. Vốn dĩ hắn cũng không muốn cùng chính mình thân tỷ tỷ đem nói quá khó nghe. Chính là mấy ngày này, Lâm Ngọc Mai tính tình càng ngày càng tệ, ở nhà tức giận lung tung không nói, còn thường xuyên quăng ngã đổ vợ. Lâm Thị tuy rằng trong lòng hận, nhưng dù sao cũng là chính mình nữ nhi, đều đã như vậy, còn có thể thế nào? Nhất đáng giận chính là kêu họ Chu Tiểu Tử, tặng vài lần tiền. sau đó liền không có nghe nói chu ra cũng bại về sau nhưng thế nào a lâm ngọc mai khi sắp bốc khói hàm răng đều bị ma kéo kẹt vàng ta biết các ngươi đều khinh thường ta đều chê ta trói buộc ta đây đi tìm chết tổng được rồi đi lâm ngọc mai kéo trầm trọng thân mình liền ra bên ngoài hướng lâm nhị vượng thở dài chỉ phải lại theo sau dù sao mỗi ngày đều đến tới như vậy vài lần đòi chết đòi sống hôm nay bên ngoài tuyết rơi Vạn nhất thế ngã cũng đến không được. Tỷ, đừng giận dỗi, chạy nhanh về nhà đi, bên ngoài mặt đất trơn. Lâm nhị vượng theo ở phía sau kêu to. Nhưng là Lâm Ngọc Mai vẫn cứ buồn đầu đi phía trước hướng, vừa lơ đãng, liền đón nhận Kiều Nguyệt mấy người. Nhìn phong cẩn cao lớn anh Tuấn, lại nhìn Kiều Nguyệt đầy mặt dáng vẻ hạnh phúc, nàng trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái ác độc chủ ý. Kiều Nguyệt, ngươi cứu cứu ta đi. Ta cầu xin ngươi nàng đống nhiên thân mình mềm nũng, quỷ gối tiểu nguyệt trước mặt, biên khóc biên nói, ta biết nhà các ngươi có tiền, điều kiện hảo, ngươi coi như đáng thương đáng thương ta, xem ở chúng ta đồng hương, lại cùng nhau lớn lên phân thượng, nhận ngôi ta trong bụng hải tử đi. Lâm Ngọc Mai khóc nước mắt một phen, nước mũi một phen, khóc thét thanh âm lại đại, tưởng không dẫn nhân chú mục đều khó. Tiểu nguyệt ngốc lăng trước trước mắt, nàng vừa mới có phải hay không thính lực xuất hiện vấn đề. cái gì kêu nhận nuôi ta trong bụng hải tử nàng hai tử cùng nàng có cái gì quan hệ phong cẩn mày nhăn láo cao muốn ra tay đẩy ra nàng lại phát hiện không thể nào xuống tay chỉ có thể lạnh lùng nói ngươi đầu góc có bệnh đi tìm chu ra người đi lâm ngọc mai lao đem nước mắt mở to hồng hồng đôi mắt nhìn về phía phong cẩn chu ra đã không ai nhưng làm sao bây giờ nào ta còn không có mãn 20 đâu kéo cái hải tử ta tương lai liền hủy Dù sao nhà các ngươi có tiền, có thể thỉnh người hầu chiếu cô hài tử, cũng không cần các ngươi thao cái gì tâm, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi thu dưỡng hắn, về sau ta tuyệt đối sẽ không trở về nhận, hắn cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, hơn nữa bọn họ đều nói ta hoài chính là Nam Hải, khẳng định không sai được. Tiêu Nguyệt cuối cùng phục hồi tinh thần lại, đối với nàng mạch não, có thể nói là rất bội phục, cũng không biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới. Thở dài. nàng mới hoan thanh nói, ngươi không phải đầu gốc có bệnh, ngươi là đã điên rồi. Ta muốn hài tử, có thể chính mình sinh, làm gì muốn nhận nuôi ngươi. Trước kia xem ngươi, tốt xấu vẫn là cá nhân, nhưng hiện tại ngẫm lại, ngươi chỉ sợ liền xúc sinh đều không bằng. tránh ứng ra, ta lười đến phản ứng ngươi, cái gì chó má lo gì. tiêu nại mãi vừa lúc cung tử trong viện chạy ra, vừa lúc nghe thấy Tiểu Nguyệt lời nói, tức khắc thật là tức điên. Hai người các ngươi mau tiến vào, đừng cùng điên nói chuyện. Lâm gia nha đầu thật là điên rồi. Phong cẩn lôi kéo Kiểu Nguyệt liền đi, Phong Lân đã trước một bước chạy tới ôm Tiểu nãi nãi chân, hắn quay đầu lại xem Lâm Ngọc Mai, chỉ cảm thấy cái kia a tiệm khóc sức mướt thật đáng sợ. Cuối cùng, tất cả mọi người đi vào, chỉ để lại Tiểu Bạch đứng ở kia, nhìn Lâm Ngọc Mai vây đuôi. Chết cậu, cút ngay. Lâm Ngọc Mai đem khí đều rơi tại cậu trên người, đáng tiếc nàng liền cậu đều đánh không lại. Lâm nhị vượng đứng ở bên người nàng, Thương hại nhìn nàng, tỷ, về nhà đi, đừng lại náo loạn. Liên hắn đều lo lắng, tỷ tỷ có phải hay không thật sự điên rồi? Cư nhiên muốn cho Kiều Nguyệt tỷ thu dưỡng nàng hài tử, dựa vào cái gì? Lâm Ngọc Mai dùng tay háo lao đôi mắt, thử tưởng đứng lên, rồi lại đứng dậy không nổi. Ngươi còn không qua tới đỡ ta một phen. Lâm Nhị vượng dối tay đi đỡ nàng, chính là tỷ tỷ thật sự hảo trọng, hắn thiếu chút nữa đỡ không được. Lâm Ngọc Mai thật vất vả đứng lên, trừng mắt kiều ra viện môn, giọng căm hận nói, ta nói có cái gì sai, nàng quá như vậy hảo, mọi người đều là một cái trong thôn, nàng giúp ta một phen làm sao vậy, tục ngữ nói, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Nói, nàng lại cúi đầu nhìn chính mình bụng, sinh đứa con trai nhiều khó a. Ta miễn phí cho bọn hắn sinh, bọn họ chỉ cần ôm về nhà dưỡng thì tốt rồi, tương lai ta cũng sẽ không nhận hắn, có cái gì quan hệ. Thì, ngươi nguyện ý cho người khác dưỡng hải tử sao? Lâm nhị vượng trầm ổn đều không giống hắn tuổi này hải tử. Lâm Ngọc Mai không nói, nhưng trong lòng còn không cân bằng, kỳ thật nàng vừa mới như vậy nói, cũng là xuất phát từ phải cho kiểu nguyệt một ngạt. Tỷ đệ hai chậm rãi trở về đi tới, đối phụ cận thôn dân đầu tới quái gì ánh mắt làm như không thấy. Mau đến cửa nhà khi, Lâm Ngọc Mai bỗng nhiên đứng yên, vuốt ngạnh trói trói bụng, dù sao đứa nhỏ này ta sẽ không dưỡng. Sinh hạ tới cũng là tặng người, nếu là nhi tử, liền bán đi. Lâm nhị vượng thiếu chút nữa bị ngạch cửa vướng ngã, thỉ, người điên rồi sao? Nàng chính là điên rồi. Lâm thị vừa mới từ vườn rau trở về, cũng nghe thấy nữ nhi nói, nàng đã không biết muốn như thế nào mắng. nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ hóa thành một câu thở dài, sinh hạ tới liền tiến đi, bà mụ có đường tử, chỉ cần giao cho nàng liền thành, nhưng tuyệt đối không thể bán, tiện đi cũng là vì hắn hảo. Nhưng nếu là bán, đời này chúng ta người một nhà đều không được can tâm. Lâm Ngọc Mai không có gì luyến tiếp, dù sao hải tử hiện tại ở nàng bụng, chính là nhiều một miếng thịt mà thôi, mặt khác không cảm giác. Nàng gặp qua trong thôn mặt khác nữ nhân sinh hải tử, cái nào không phải đau chết đi sống lại. Cho nên nàng hoàn toàn không rõ, vì cái gì này đó nữ nhân còn muốn liều mạng sinh hải tử, chính mình cho chính mình tìm tội chịu sao. Tiểu ra trong viện, Tiểu mãi nãi cố ý kéo ra đề tài, dò hỏi bọn họ trên đường có mệnh hay không, có thuận lợi hay không. Tóm lại, đều là quan tâm nói, đối với chuyện vừa rồi, chỉ tự không đề cập tới. Nàng không nói, Tiểu Nguyệt cùng Phong Cẩn tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Phong Lân đã chạy tới cùng Tiểu Bạch chơi ở bên nhau. Trong viện tuyết lại hạ một ít, Phong Cẩn liền cầm đại cây trổi, chạy tới dọn dẹp sân. Trong nhà trang áp giếng nước, lại không cần một thùng một thùng hướng lên trên sách. dùng thủy dùng ít sức nhiều Ngươi nha đầu này vừa đi chính là mấy tháng bóng người cũng không thấy được ta còn cùng ngươi ba nói tiểu nha đầu thả ra đi tựa như giải hoan thỏ con chảo đều bắt không được Tiểu mãi mãi lôi kéo nàng ở trong phòng nói chuyện nhìn mấy tháng không thấy cháu gái vành mắt đều đỏ Tiểu nguyệt nắm lao nhân tay vào tay cảm giác như là khô vàng nhánh cây trừ bỏ ra chính là xương cốt đây là làm lụng vất vả cả đời tay a mãi mãi ta ở bên ngoài bị vướng chân, về sau ở kinh đô đãi thời gian sẽ tương đối trường, nếu không ta đem các ngươi đều tiếp nhận đi trụ, phòng ở có, cái gì đều là đủ, kinh đô lại đại lại khí phái, ngài nhất định sẽ thích. tiêu mãi mãi thở dài lắc đầu, ta già rồi, nào cũng không nghĩ đi, người ba luyến tiếp trong nhà đồng ruộng, khẳng định cũng sẽ không đi, tương lai liền xem ngươi ca có hay không đi ra ngoài ý tưởng, ta nghe thôn trưởng, sang năm mùa xuân, ta thôn muốn tổ chức người trẻ tuổi đi ra ngoài làm công phương gia mấy cái nhi tử đều báo danh nam hoa đều lớn tổng ở trong thôn đợi thủ kia địa bàn có thể có cái gì tiền đồ mãi mãi nghe ngài ý tứ này là muốn cho ca ca cũng đi ra ngoài sao thật cũng không phải ngươi ca cùng ngươi tính cách vừa vặn tương phản ngươi một cái tiểu cô nương ở bên ngoài sấm ta cũng không như vậy lo lắng nhưng là ngươi ca kiểu nãi nãi giàu thúi ruột tiêu nguyệt lại lần nữa năm chặt lão nhân tay ca ca mấy ngày này tiến bộ cũng không nhỏ đâu chờ hắn đã trở lại ngài là có thể nhìn ra tới hảo lạp ngài liền không cần nhọc lòng ta ca tương lai vẫn là chạy nhanh cho hắn tìm cái tức phụ quan trọng ha ha. nàng ai ngã vào mãi mãi trong lòng ngực thích nhất mãi mãi trên người hương vị tiêu mãi mãi yêu thương sờ soạng nàng khuôn mặt liền ngươi nhất có thể nói ngươi ca cái gì tính tình ngươi có thể không biết sao được rồi Chạy nhanh lên, đi thiêu điểm nước ấm, cấp phong cẩn phao ly trà, đứa nhỏ này chính là cẩn ngẫn. Thổ tôn hai đi đến mái hiên hạ, tiểu nại nại hô, phong cẩn A. ngươi liền không cần bận việc, dù sao này tuyết cũng không ngừng, quét cũng vô dụng, mau khi tới ấm áp, bên ngoài lạnh leo thực. Phong cẩn ngừng tay sống, vỗ vô trên đầu rơi xuống tuyết, hồi lấy cười, không có việc gì, ta nhiều năm ở trong quân doanh, điểm này lánh với ta mà nói không tính cái gì. Tiêu Nguyệt nhảy nhót chạy đến trước mặt hắn, nhón mũi chân, thế hắn đạn đi trên vai Tuyết, cười khanh khách hỏi hắn, "Lạnh không?" Tiêu Naễn Naễn nhìn thân mật hai người, cười cười, xoay người vào phòng bếp. Phong Cẩn Dư quang thấy Naễn Naễn đi rồi, túi người bay nhanh ở ngôi nàng hôn một cái, "Không lạnh." Phong đại thiếu đến bây giờ còn ăn mặc một cái quần, như hắn như vậy chú ý phong độ người, là tuyệt đối sẽ không xuyên quần mùa thu. Làm cho người nhà đùa giỡn nàng, Tiêu Nguyệt khuôn mặt không thể tự chế đỏ chừng hắn một cái lắc mình chạy tiến phòng bếp mãi mãi chúng ta giữa chưa ăn cái gì đâu tiêu an bình đẩy cửa tiến vào khi trên mặt tươi cười sán lạn đến không được thấy cửa ô tô nào còn có không biết phong cẩn đã về rồi ba phong cẩn ngừng tay sống này một tiếng kêu nhưng lớn tiếng ai tiêu an bình trên mặt đều đã cởi ra cúc hoa mau vào đi ngồi tuyết không cần ngươi quét đến trong phòng ấm áp giữa trưa bồi ta uống vài chén. Hảo. Phong cẩn thực nghe lời gắt xuống cây trổi, theo nhạc phụ đại nhân, vào nhà chính. Tiêu Nguyệt thu hồi ánh mắt, xem buồn cười không thôi, vị này thực sẽ vướt mông ngựa a. Nãi mãi, chúng ta giữa trưa ăn cái gì đồ ăn. Năm nay trong nhà điều kiện hảo, người ba bị hạ đồ ăn cũng nhiều, người đến tân phòng đông phòng đi nhìn một cái, đều là hàng Tết, còn phải chuẩn bị hai người thịt cưới, cái này chu bị đồ vật liền càng nhiều. kia chúng ta giữa trưa ăn lẩu đi người một nhà ngồi ở cùng nhau đơn giản lại náo nhiệt người quyết định liền hảo yêu cầu cái gì ta đi cho ngươi lấy tiểu mãi mãi đương nhiên không ý kiến chẳng sợ nàng hiện tại muốn ăn bầu trời ngôi sao tiểu mãi mãi cũng đến nghĩ biện pháp tìm cây thang bỏ lên trên đi tiểu an bình ở nhà chính lộng cái rất nhỏ than bếp lò ngày thường có thể nướng sưởi ấm cũng có thể nấu nước pha trà trong nhà hạt dưa điểm đều bị còn có kẹo mức hoa quả. Tiêu An Bình ôm ra tới một cái đại mầm, mỗi dạng đều trang điểm, nha đầu, mau tới đây. Ba. Tiêu Nguyệt vui sướng phát lại đây, ôm lấy cổ hắn, cha con hai thân đến không được. Phong thiếu ở một bên xem đều đỏ mắt. Tương lai cũng nhất định phải sinh cái nữ nhi, đều nói nữ nhi nhất dính phụ thân rồi. Tiêu An Bình đem ăn bưng cho nàng, đậu phộng hẳn dừa, đều là ngươi nãi nãi xảo, quả khô là ta đi mua. Nga còn có trái cây, ở nông thôn mùa đông, trái cây quá khó được, toàn bộ chấn trên, cũng chỉ đến chu ra cửa hàng có bán, rất quý đâu, ta đi cho người lấy. ba Không cần làm Tiêu Nguyệt giữ chặt hắn, hiện tại không nổi, ta đi giúp mãi mãi nấu cơm, buổi chiều có rất nhiều thời gian, đêm nay chúng ta không đi đâu. Có thể ở lại mấy ngày a Tiêu An Bình hỏi rất cẩn thận, mang theo nho nhỏ chờ đợi. Ta không nóng nảy, hắn tương đối suốt ruột. Ngày mai làm hắn đi trước, ta ở nhà ở vài ngày. Tiêu Nguyệt cười hì hì nói, tự động xem nhẹ người nào đó bất mãn. Phong Cẩn đương nhiên bất mãn, như vậy linh thiên, hắn nhất thích dí sự, chính là mỗi ngày buổi tối có thể ôm nàng thơm tho mềm mại thân mình ngủ, lại làm điểm hữu ích thân thể khỏe mạnh sự. Nếu là ôm không đến, hắn sẽ cô trầm năn miên. Tiêu An Bình dù sao là cao hứng đến không được, nhất quản mấy ngày này, hai đứa nhỏ đều không ở nhà. Thật là tưởng hỏng rồi. Tiểu mãi nãi xách theo một đại dầu nguyên liệu nấu ăn đã trở lại. Nha đầu, ta lại đến vườn rau đảo gọi món ăn trở về. Này đó ngươi trước thu thập, giếng thủy không lạnh, nhớ kỹ, nhất định phải dùng giếng thủy A. Nãi nãi, ta giúp nàng tẩy. Phong Cẩn vừa nói vừa cuốn lên tay áo. Hắn biết Kiều nguyệt thân mình không thoải mái, lại nơi nào bỏ được làm nàng rửa rau. Ở nhà đều là làm nàng dùng nước cấm rửa tay rửa mặt. Tiêu Nguyệt không yên tâm mãi mãi một người tại Hạ Tuyết Thiên, còn muốn đi vườn rau, liền căng rủ, cùng nàng cùng đi. Tổ tôn hai dẫm lên lầy lội đường đất, cho nhau nâng. Trải qua Lâm ra cửa khi, viện kéo kẹt một tiếng khai. Lâm thị vẻ mặt ngượng nhịu đi ra, Tiểu Nguyệt ta. Ta có chút việc cùng ngươi nói, vừa rồi nhà ta Ngọc Mai nói những lời này đó, ngươi nhưng đừng để trong lòng, nàng cũng là khổ sở trong lòng, không biện pháp, ngươi coi như cái gì cũng chưa nghe thấy. Tiêu Nguyệt vốn dĩ cũng không để ý, đó là chuyện của nàng, cùng ta không quan hệ, ta cũng vô tâm tình quản nhà các ngươi sự, tự giải quyết cho tốt đi. Nàng lại không thích hạt ngọc lòng, lúc trước đem Lâm Ngọc Mai tìm trở về, đã xem như rất đúng đến khởi Lâm gia. Lâm Thị bị một tiểu nha đầu hấn, trong lòng đương nhiên không thoải mái, nhưng là trên mặt lại một chút không dám lộ ra bất mãn, còn phải bồi gương mặt tươi cười, là nhà ta Ngọc Mai làm nghiệt, tự nhiên là từ nàng chính mình chịu trách nhiệm. Các ngươi vội đi. Có rảnh lại đây chơi a. Nói, nàng liền lui về, đóng lại viện môn. Đến vườn rau mà trên đường, lại gặp được mấy cái thôn dân, tiểu nguyệt đều thực khách khí theo chân bọn họ chào hỏi. Gặp được vương Quế Chi, nàng cũng giống nhau mạo phong tuyết, sách theo rổ ở vườn rau chọn đồ ăn. Sở dĩ nói là chọn đồ ăn, kỳ thật cũng có thể nói là đảo đồ ăn. Vào đông, đặc biệt là hạ tuyết lúc sau. trong vườn rau thơm rau chân vịt tan lên nhất sảng nộn ngon miệng. Đáng tiếc chính là ngắt lấy không dễ, bởi vì trên mặt đất đông lạnh thời tiết lại lạnh dưới tình huống, tưởng đem chúng nó đào ra, quả thực khó càng thêm khó. mãi mãi ngài đừng không lưng, ta tới thì tốt rồi. Tiêu Nguyệt dành trước cầm cái sẻng, ngồi xổm đồ ăn luống biên, dùng cái sẻng đem đồ ăn liền căn lấy ra. Một cái đồ ăn uống, một nửa loại rau thơm, cũng kêu rau thơm, một nửa loại rau chân vịt. Nga đúng rồi, còn có hoàng tâm đồ ăn, Phương luôn cũng kêu hoàng tâm ô, mùa đông dùng để năng nổi ăn là không thể tốt hơn. Vào đông, có thể loại rau dưa không nhiều lắm, chính là chỉ cần đỉnh được giá lạnh, trên mặt đất bận việc, cũng giống nhau có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa. Năm nay mùa đông còn không tính quá lạnh, chờ quay đầu lại mau ăn Tết thời điểm, hơn phân nửa hoàng tâm ô, đều phải sạn về nhà đi, bên kia cải trắng cũng là, hai người trở về thời điểm mang lên một ít. trong nhà ta giao dừa, so bên ngoài mua ăn lên chính là không giống nhau tiểu nại nại cong lưng ở bên kia đồ ăn luống tử thượng rút chút hương đầu cũng chính là hành tỏi gì đó này đó đều là nhập thu lúc sau tân loại thượng vì chính là chính là tới rồi sang năm mùa xuân chúng nó lại có thể sinh sôi không thôi rất ít nhân gia dùng hành hạt đều là đem chỉnh cây hành vẽ ra phân biệt loại trồng chọn tỏi loại lên cũng thực dễ dàng chỉ cần đơn giản nhất thổ nhưỡng Đơn giản nhất hoàn cảnh, là có thể toát ra mầm tới. Trừ cái này ra, trong vườn đã không có gì tươi mới sát thái. Nha đầu, tay lạnh không? Nếu không vẫn là ta đến đây đi. Tiểu mãi mãi đau lòng nàng, sợ nàng đông lạnh. Không có việc gì, điểm này lãnh cũng không tính cái gì. tiêu nguyệt nắm cái sẻng, bay nhanh đào đoạn rau thơm dễ cây, run rứt dễ cây thượng thổ. mãi mãi này tuyết nhìn dáng vẻ là sẽ không đình, muốn hay không nhiều bị chút rau xanh. miễn cho hóa tuyết thời điểm, không hào đảo. Hành, ta về nhà lấy sẻng, sạn chút hoàng tâm ô mang về, dù sao phóng kia cũng sẽ không hư, quay đầu lại liền bãi ở tân phòng trên mặt đất phô, chỗ đó khô giáo. Tổ tôn hai vội thật dài thời gian, phong cẩn không yên tâm, đi theo về nhà lấy sẻng tiểu nãi mãi cùng nhau tới. Nhìn thấy kiều nguyệt ngồi xuống kia, hai chỉ tay nhỏ đỏ bừng, lập tức đi qua, đem nàng kéo tới, đoạt được nàng trong tay cái sẻng, ta tới tiêu nguyệt cũng không cùng hắn tranh nhìn hắn cao lớn thân hình có chút nghẹn khuất ngồi xuống kia vừa mới bắt đầu sạn thời điểm còn có điểm vụng về nhưng là vài lần lúc sau liền thuần thục nhiều vậy ngươi hảo hảo đảo ta đi giúp mãi mãi tiêu nguyệt nhảy chân đi rồi cũng giống nhau đến vườn rau mà đào rau xanh vương quế chi hâm mộ nhìn bọn họ thuận tiện tiếp đón hai người đã lâu không thấy các ngươi đã trở lại tiêu nguyệt bộ dáng lại nảy nở chút Người cũng càng xinh đẹp Yêu mãi mãi tự chiêm muốn khiêm tốn một chút Còn không phải như vậy nha đầu này tính tình dã Luôn là không nghe lời Nhà các ngươi Xuân Lâm đã trở lại sao Nô Xuân Lâm sau lại vẫn luôn đều ở bên ngoài làm công Dù sao chính là không trở lại Bất quá ngô gia cũng trang thượng điện thoại Cuối cùng có thể thường xuyên cùng nàng thông cái điện thoại Tốt xấu có thể nghe một chút nàng thanh âm Vương Quế Chi thở dài Không trở lại Nói là ăn tết thời điểm nhà xưởng thiếu nhân thủ tăng ca phí cao nhưng thật ra gửi chút tiền trở về vậy là tốt rồi chỉ cần nàng có thể hảo hảo đi làm về sau nhật tử liền sẽ không quá quá kém chúng ta nữ nhân chính là mệnh khổ chính là cũng không có biện pháp nhật tử tổng muốn quá đi xuống tiêu mãi mãi cảm thán hai câu đối với bọn họ thảo luận nữ nhân vấn đề tiêu nguyệt không xen mồm nàng vĩnh viễn đều không ủng hộ kỳ thị giới tính sách theo giỏ dao về đến nhà nhìn mắt nhà chính trung, mới chín giờ nhiều. Tiêu nãi nãi đem đại bộ phận đồ ăn, cũng không tẩy không chọn trực tiếp bắt được tân phòng bên kia, phô trên mặt đất. Tiêu nguyệt phòng, liền ở trên lầu, mặt tường dán từng giấy, trên mặt đất phô màu trắng ngà gạch men xứ, này đó đều là kỳ ngạn trông coi trang hoàng, hắn ánh mắt, tự nhiên sẽ không kém. Tiêu nãi mãi còn cho nàng tân bắn trang đông, bàn trang điểm, sofa, đều là tân. Ngay cả dép lê Ngay cả khăn lông, áo ngủ, này đó vật nhỏ, tiểu nãi nãi đều cho nàng tỉ mỉ chuẩn bị một phần đơn độc. Ngay thường tiểu nguyệt không ở nhà thời điểm, tiểu nãi nãi sẽ lâu lâu đi lên quét thước, mở cửa sổ thông khí. Thời tiết hảo, còn sẽ đem giường đều phơi một phơi, lại giữ cửa khóa lại, ai tới cũng không cho vào đi tham quan. Vì thế, hai cái thẩm thẩm không thiếu oán trách. Trái lại dưới lầu kiều dương phòng, liền phải đơn giản nhiều. Chỉ có một chương giường. Một cái bàn, một cái áo cũ quài. Mau đến 10 giờ thời điểm, Tiêu An Bình hai cái huynh đệ không thỉnh tự đến. Tiêu Nguyệt mỉm cười tiếp đón bọn họ, phong cẩn cũng là, nên có lễ tiết, hai người bọn họ cũng không thiếu. Hai người ngồi xuống lúc sau, vẫn là có điểm co quáp, nguyên nhân vô nhị, ở phong cẩn ở địa phương, có thể nào làm người thả lòng. Tiêu Nguyệt tìm ra lá trà, cho bọn hắn đều phao thượng thủy, liền đi phòng bếp giúp mãi mãi nấu cơm. mãi mãi. Cái lẩu ta tới làm đi. Ngài đem cơm làm tốt là được. Tiêu Nguyệt một bên hệ tạp rẻ một bên nói. Hảo, người muốn hương liệu, đều ở đằng kia. Biết các ngươi thích ăn, ta cố ý làm chu lão bản cấp xứng. Tiêu nại nại tự nhiên không có gì nghĩ. Tiêu Nguyệt từ đồ ăn tủ, nhảy ra một cái vải bố túi. Bên trong còn có rất nhiều túi tiền. Mỗi cái bên trong đều trang hương liệu. Với lúc, này đó đều dùng được với. Tiêu Nguyệt vui sướng cầm cái chén nhỏ. Thấn tỷ lệ, xứng hảo nước cốt lẩu. Bất quá này còn xa xa không đủ. Chỉ là một cái nồi, khẳng định không đủ ăn, cho nên nàng còn muốn lại lộng một cái tiên nồi đun nước tử. Trong nhà có sông cá, giữ ở vứt đi lưu nước, tùy ăn tùy lấy. Bất quá, cũng có heo lại cốt. Nghe mãi nãy nói, là Trương đại bảo nhà bọn họ hai ngày trước, vừa mới giết năm heo. Đầu tiên là tăng cường người trong thôn bán, sau đó mới bắt được chợ thượng bán. tới rồi cửa ải cuối năm nhà ai đều tưởng mua mấy cân thịt heo dự trữ ăn tết ăn bên ngoài thời tiết lạnh, dưới không mười độ tả hữu hiện tại lại tuyết rơi thịt heo cầm thượng một đoạn thời gian cũng sẽ không thay đổi trước. Tiểu ra mua nhiều nhất chờ tới rồi hỉ yến thời điểm còn phải trước tiên theo chân bọn họ dự định một đầu heo giết một con chỉnh Tiểu mãi mãi dùng muối yêm một bộ phận lo lắng quay đầu lại không mới mẻ dư lại liền đều treo ở sân mái hiên hạ Ăn nhiều ít cắt nhiều ít. Tiêu Nguyệt cầm đao, lưu loát dịch hai cằn đại xương cốt. Dùng đại thái đao, băm hai nửa. Theo sau lại đem phong cẩn kêu ra tới, làm hắn phụ trách sinh bếp lò. Đợi lát nữa đem đại xương cốt phóng đi lên trầm rãi hầm. Mặt khác, cái gì đều không cần phải sen vào. Phong cẩn ngồi xuống cửa, làm ra tiểu củi lửa, bậc lửa dâm dạ, liền thực nhẹ nhàng đem bếp lò sinh chứ. Tiểu An quý nhìn nửa điểm cái giá đều không có phong Cẩn. Trong lòng không được cảm thán Tiểu an bình nhìn hắn một cái Kiếm hỏi, đi xem qua kiểu xuyên sao Xem qua Cho hắn mang theo điểm bình thường dùng đồ vật Hắn còn hỏi ta đòi tiền Nói là ở trong tù cũng muốn tiêu dùng Ai Sang năm đầu xuân Ta theo chân bọn họ cùng nhau vào thành làm công đi Luôn là thủ về điểm này đồng ruộng Cũng không dùng được a. Tiểu an quý cũng sốt ruột Tuy nói ngồi tù có thể hối cải, Chính là ai thành tưởng, Vào trong nhà lao Nhi tử hoa còn càng nhiều. Tiều An Bình cũng nghe ra không đúng, ở trong tù yêu cầu cái gì tiêu dùng, không phải đều quản cơm sao. Nga, là mua vật dụng hàng ngày đi. Không phải, hắn nói, trong nhà Lao cũng phân giúp phân công, không trả tiền liền sẽ bị đánh, nhìn dáng vẻ cũng rất vất vả. Tiều Xuyên là nhốt ở sương Bình ngục giam đi. Ngồi sồn cửa phong cẩn, đột nhiên hỏi nói. Tiều An Quý vội vàng trả lời, không sai. Chính là ở Sương Bình Ngục Giam, ta xoay vài tranh xe, cuối cùng một đoạn đường không xe, ta đi rồi vài tiếng đồng hồ, buổi tối thiếu chút nữa muốn ngủ ở đất hoang. Ngục Giam giống nhau đều ở xa xôi địa phương, chung quanh đều không có nhân ra. Đầu năm nay, lộ tu cũng không phải thực thẳng đường, có rất nhiều không thông lộ địa phương, là thực thường thấy. Tiểu An Bình cũng chiều con rể nhìn thoáng qua, hắn vẫn là để ý cái này cháu trai, nói nữa, thân nhân chi gian. Vẫn là muốn khoan dung một chút, dù sao cũng phải cho nhân ra một cái ăn năn không gian. Phong Cẩn trầm mặc một lát, ngay sau đó nói, quay đầu lại làm Kiều Nguyệt qua đi xem hắn. Lúc trước hắn án tử, Kiều Nguyệt cũng tham dự. Dư thừa nói, khó mà nói, cụ thể thế nào, nhìn mới biết được. Hắn tức phụ, nhàn cái hai ba thiên có thể, lại nhàn lâu một chút, thế nào cũng phải trường con giận không thể. Kỳ thật cũng không cần, ta đều đi xem qua, lại nói. bên kia lộ không dễ đi đi một chuyến quái phiền thoái tiêu an quý đương nhiên không biết hắn chỉ cụ thể ý tứ còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần làm Tiểu nguyệt đi xem đâu tiêu an bình giơ tay ngăn lại hắn nói thêm gì nữa khiến cho nàng đi xem đi nhà ta nha đầu đi địa phương nhiều kiến thức cũng rộng có lẽ nàng đi còn có khác thu hoạch đâu Tiểu nguyệt vừa mới tiến vào liền nghe thấy cuối cùng một câu làm sao vậy làm ta đi chỗ nào Tiểu An Bình liền đem sự tình đại khái cùng nàng nói, sau đó lẳng lặng chờ nữ nhi phản ứng. Hành A. Dù sao ta gần nhất có thời gian. Tiểu Nguyệt đáp ứng thực dứt khoát, nhưng là trong lòng cũng có chính mình bản tính nhỏ. Liên ở hôm nay buổi sáng, bọn họ phải rời khỏi khi, nàng nhận được tiểu tứ điện thoại, làm nàng chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Nhận được tiểu tứ điện thoại, Tiểu Nguyệt vẫn là rất ngoài ý muốn, bởi vì thông thường tới nói, cho nàng hạ đạt mệnh lệnh. hẳn là cha nuôi mới đúng. Tiểu tứ không có cho nàng lộ ra cục trưởng đại nhân hướng đi, chỉ nói bảo mật hai chữ. Muốn nói này hai chữ tác dụng vẫn là rất lớn, thành công đem tiểu nguyệt sở hữu vấn đề, đều cấp đổ trở về, một chút đường sống đều không dư. Ở quốc căn cục, mỗi một cái nhiệm vụ đều là độc lập, chỉ có chấp hành nhiệm vụ đặc công, mới có quyền biết nội dung. vừa vận chính là, tiểu tứ cho nàng nhiệm vụ, vừa lúc liền ở xương bình mục giam. Hắn còn làm thạch lỗi cùng lại đây. Thạch lỗi là hắn trợ thủ, phối hợp nàng hết thể hành động. Tiêu Nguyệt lâm xoay người là lúc, chiều phong cẩn chấp hạ đôi mắt. Tuy rằng chỉ là một ánh mắt, nhưng phong cẩn vẫn là ngộ tới rồi cái gì. Tiêu Nguyệt ở tiểu trong nồi xào liêu, đem hương liệu xào hương khí bốn phía. Tiêu nại nại từ bếp động mặt sau nhô đầu ra, chưa từng thấy quá làm như vậy gia vị, người đây đều là với ai học. Không có với ai, chính mình nghĩ ra được bái. Làm ớt đỏ cũng là xào qua sau, mới càng cay càng sặc người đâu. Tiêu Nguyệt bay nhanh phiên trong nồi gia vị, chờ không sai biệt lắm, mới đem chúng nó tất cả đều thịt lên, đợi lát nữa phóng lạnh lúc sau, lại phá đi là được. Tiêu Nguyệt nấu ăn thực mau, không đến nửa giờ, một nồi thơm ngào ngạt nước cốt lẩu liền làm tốt, Lão, Phong cẩn, mau đi bị cái than bếp lỏ, ta muốn nấu cái lẩu. Nàng vốn dĩ muốn gọi lão công, nhưng là mới vừa khai cái đầu. liền bị nuốt trở vào, không quá thích hợp. Nha đầu, ta tới lộng, ngươi đừng luôn là gọi tới kêu đi kiểu an bình ngồi không yên, nghe nữ nhi chỉ huy con rể, một hồi như vậy, một hồi như vậy, hắn đều cảm thấy ngượng ngùng. Ha ha. Ba, ta kêu hắn nhưng không có gì không đúng. Chính mình trợ phu, không sai xử làm gì. Tiểu an bình tìm tới tân mua tiểu bếp lò, liền biết bảo đối nữ nhi thích ăn lẩu, cho nên hắn cố ý đi mua mấy cái bếp lò. Là nướng cồn, sử dụng tới thực phương tiện. Tiêu Nguyệt làm phong cẩn đem tiểu nồi đoan đến nhà chính, là thiết, rất đại một cái. Trong nồi canh liêu, nhan sắc tươi sáng, khí vị nồng đậm phát núi Mới vừa một phóng tới trên bàn, tiểu an quý cùng tiểu an phúc tất cả đều thấu lại đây. Ngoan ngoãn, nhan sắc sao như vậy hồng, bên trong rốt cuộc gác cái gì nha? Hương vị thực đặc biệt, có phải hay không cái gì mười ba hương gia vị? Nghe nói hiện tại thật nhiều người đều dùng nó gia vị. Tiêu Nguyệt cầm một đôi chiếc đũa, cười khanh khách đứng ở một bên, hai vị thúc thúc, chúng ta hôm nay nhưng nói tốt, bởi vì ăn chính là cái lẩu, khẳng định là muốn bắt đũa kẹp tới kẹp đi, cho nên ta phóng hai song công đũa ở chỗ này, chuyên môn dùng để gắp đồ ăn, các ngươi cũng không nên đã quên, đừng lại đem dính nước miếng chiếc đũa bỏ vào đi. Đem Tử tục tiêu nói ở phía trước không có gì không đúng, nếu không quay đầu lại nàng chỉ là nhìn. nghẹn ở trong lòng nói không nên lời nhiều khó chịu nay cũng chủ yếu là vì phong cẩn suy xét mỗi lần ăn lẩu hắn luôn là ăn rất ít đến sau lại tuyệt đối không thế nào động chết đũa chỉ có cùng nàng đơn độc ăn cơm khi mới có thể phong đến khai đại chất nữ có cái này tất yếu sao chúng ta đều là người một nhà nay như thế nào người một nhà còn muốn ghét bỏ đâu tiêu an phúc cũng là cái tham ăn nghe cái lẩu liêu mùi hương nước miếng đều phải chảy xuống tới Tiểu An Bình vừa lúc bưng một cái khắc bếp lò tiến vào, cười nói, ngươi liền nghe nàng đi. Nhưng đừng đem nàng cho bao, nàng hiện tại chính là nhà chúng ta công chúa. Tiểu ra liền như vậy một cái nha đầu, sùng nàng vốn chính là hạt là. Thấy phụ thân giữ gìn, nàng cười, bị sùng cảm giác thật tốt. Thấy đại ca đều nói như vậy, tiểu ra hai huynh đệ, tự nhiên cũng chỉ có thuận theo phân. Đương nhiên, mặc dù Lao Đại không mở miệng, bọn họ cũng không dám có dị nghị. Tiểu Nguyệt Nha đầu này biến hóa quá lớn, biến làm cho bọn họ đều phải cẩn thận cẩn thận xem nàng sắc mặt. Cuối cùng, hai cái tiểu cái lẩu đều bưng lên, toàn bộ nhà chính đều bị nhiệt khí hân nóng hôi hổi. Hồng toàn bộ cây nổi, đang ở hùng cùng ngục mạo phao. Phong lân toàn bộ buổi sáng, đều ở cùng lâm nhị vượng nơi nơi chạy, còn có tiểu bạch cũng là, đi theo bọn họ phía sau, điên rồi một cái buổi sáng, đều không thấy bóng người. Chờ đến ăn cơm thời điểm. tiểu nãi nãi đứng ở cửa hô to một tiếng bọn họ mới trở về tiểu nãi nãi tiếp đón nhị vợ muốn hay không lại đây cùng nhau ăn cơm lâm nhị vợ ngượng ngùng lắc đầu tuyển chuyển từ chối kiểu nãi nãi không biết xấu hổ hắn hiện tại trưởng thành biết tổng thượng nhân ra cỏ cơm không tốt huống hồ hắn có điểm sợ hai phong cẩn không quá dám rửa qua đi tiểu nãi nãi lôi kéo phong lân về nhà cho hắn giặt sạch tay lại lau khuôn mặt nhỏ phong cẩn hai chỉ tay nhỏ bị đông lạnh đỏ bừng vừa mới rửa sạch sẽ liền chạy tới phòng bếp bắt tay cử cấp tiểu nguyệt xem mẹ nuôi tay của ta đỏ đâu giống cả rốt giống nhau Tiểu nguyệt biến hạ eo đối với hắn tay nhỏ thổi thổi hảo lập tức liền không đỏ mau đến nhà chính ngồi đi đợi lát nữa cho người sút trắng canh nàng cấp phong lân đơn độc làm tiên canh hạ mấy cái thịt vườn là Tiểu mãi mãi thân thủ làm còn có làm trứng trứng gà là đem trứng gà đánh đều Rắc lên hương hành, không thêm thủy, trực tiếp đặt ở trong nồi làm chưng, chờ chín lúc sau, lại cắt thành đậu hủ hình dạng, ăn lên vị so đậu hủ muốn lạnh nhưng là ăn rất ngon. Đặt ở tiên canh lại nấu một chút, vào vị, liền có thể ăn. Nhất thích hợp phong lân ăn, có dinh dưỡng, hương vị lại hảo. Phong lân cơm đơn độc làm tốt, tiêu nguyệt cho hắn ở nhà chính ngọ lớn nhỏ hai cái ghế dựa, làm chính hắn nằm bò ăn cơm. Bảo bảo, có điểm năng. Thổi một chút lại ăn, chính mình có thể chứ. Tiêu Nguyệt ngồi xổm hắn bên người, giúp hắn rảo rảo trong chén món canh. Phong lân dùng sức gật đầu, chính mình ăn, không cần uy. Chơi một buổi sáng, hắn cũng đói bụng, từng ngụm từng ngụm ăn lên, tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Tiêu Nguyệt đứng lên, quay đầu nhìn đồng dạng ghé vào cửa, ôm một cây đại xương cốt gặm tiểu bạch, buồn cười nói, đợi lát nữa cũng cho ngươi lộng điểm canh, phao cơm ăn. Tiểu bạch cái đôi riêu vui sướng. Chủ tử một hồi tới, hán thức ăn cũng đại đại cải tiến A. Tiêu Nguyệt cười cười, trở lại phòng bếp, đem chuẩn bị muốn canh tiến nổi tài liệu, tất cả đều lấy tới. Lúc này, hai cái nồi đều đã quay cuồng mở ra. Tiêu Nguyệt gấp mới mẻ thịt dê bỏ vào đi, trên bàn còn có fenns, đậu hủ, cùng với rất nhiều rau dưa. Tiên nồi đun nước tử, cũng có rất nhiều phối liệu. Ai ra, nay hồng nồi đun nước gia vị, nghe thật hương, ta nước miếng đều phải xuống dưới. tiêu an phúc giơ chiếc đũa nhìn chằm chằm trong nồi thịt dê hai mắt tỏa ánh sáng tam thúc đừng quên dùng công đũa tiêu nguyệt lại nhắc nhở hắn một lần chỉ là xem hắn nước miếng đều phải chạy xuống tới bộ dáng còn có hắn đem chiếc đũa đặt ở trong miệng cắn đâu tiêu an phúc vừa nhức đầu gặp được tiểu nguyệt có chút lạnh leo đôi mắt lập tức úng. ta nhớ ký đâu tiêu noãi noãi cùng tiểu an bình đều không lên tiếng trang không nghe thấy cũng không tham dự Phong cẩn tâm khi ấm áp, hắn đương nhiên biết Tiểu Nguyệt vì cái gì làm như vậy. Ngồi xuống, chạy nhanh ăn. Hắn trước cấp Tiểu Nguyệt gấp đồ ăn, thúc giục nàng chạy nhanh ăn, chỉ cần bọn họ sớm một chút ăn no là được. Tiểu Nguyệt cũng minh bạch hắn ý tứ, quay đầu lại nhìn mắt ngoan ngoan ăn cơm phong lân, lúc này mới ngồi xuống. Canh thịt dê hỏa hậu vừa vặn tốt, nhất nộn nhất tiên thời điểm. Phong cẩn cho nàng kẹp rất nhiều, sợ nàng ăn không đến giống nhau. Tiêu An bình cấp hai cái đệ đệ đều đổ rượu, đến phiên phong cần khi, hắn lắc đầu cự tuyệt. Hiện tại phải chú ý thân thể A. Thuốc lá và rượu đều đến từ bỏ, vì đời sau suy xét sao. Hắn không uống liền tính, đừng miễn cưỡng hải tử uống rượu. Tiêu Ngoại Ngoại cũng không chủ trương bọn nhỏ uống rượu, ngẫu nhiên uống một chút không có việc gì. Tiều An phúc tiểu lượng hảo, bọn họ ca tam ở một hối, hai cân rượu vẫn là thực dễ dàng tiêu diệt rớt. bất quá hôm nay uống rượu thành thứ yếu ăn thịt mới là chủ yếu tiêu an phúc gan bộ dáng dùng ăn ngấu nghiến tới hình dung đều không quá nay cái lẩu ăn ngon thật mùi vị cũng quá chính hắn qua miệng hào hàng một hàng trong miệng cay kính tiêu an quý so với hắn khiêng cay chút bất quá vẫn là da mồ hôi cay là cay điểm nhưng là hăng hái hạ tuyết thiên ăn cái này không thể tốt hơn tiêu an bình cũng bị cay quá sức tuy rằng ăn ngon nhưng là quá cay chút mẹ ngươi ăn chút thanh đạm đi tiêu nãi nãi thẳng xua tay nhìn các ngươi về điểm này tiên đồ thường lui tới không phải còn đoán giận trong miệng quá đạm không có hương vị sao hiện tại có cái lẩu cho các ngươi ăn ngược lại ngại này ngại cay ta nhưng thật ra cảm thấy ăn rất ngon nhiệt nóng hầm hập ăn lên nhiều thoải mái phong cẩn lời nói rất ít trừ bỏ chiếu cố kiểu nguyện tăng cơm mặt khác thời gian đều chỉ là chính mình một người buồn đầu ăn cơm có một chút phong thiếu đoán không sai ăn đến phần sau trình uống rượu không sai biệt lắm chỉ có kiều an bình còn nhớ rõ dùng công đũa mặt khác hai cái lao huynh đệ đều cấp quyên không còn một mảnh cầm chính mình chết đũa ở bên trong phiên tới phiên đi tìm thịt tiêu mãi mãi cũng ăn được chạy tới phong bếp cho bọn hắn lấy tới tiểu dương muối. phong cẩn sáng sớm liền ăn no chờ đến kiều nguyệt gác xuống chén liền đem nàng lôi đi phong lân sau khi ăn xong Bị Kiều mãi mãi đưa tới trong phòng, hống ngủ trưa, tiểu gia hỏa buổi sáng khởi qua sớm, cơm ăn một lần xong, đầu nhỏ liền bắt đầu điểm tới điểm đi, vây không được. Phong Cẩn cũng không có mang theo Kiều Nguyệt nơi nơi chạy loạn, bên ngoài còn tại hạ tuyết đâu, bọn họ có thể chạy đến nào đi. Còn không bằng trở lại lầu hai nghỉ ngơi, làm nàng hảo hảo ngủ cái ngủ trưa. Vì thế, Phong Cẩn còn lấy tới bình thủy, cho nàng đổ chén nước, làm nàng ôm ấm tay. Người cũng ngủ sao? Tiêu Nguyệt cởi giày cùng áo ngoài, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cảm thụ được phía dưới mềm mại chăn đông, thoải mái cực kỳ. Phong cẩn hôm nay xuyên chính là áo khoác, dài hơn khoảng màu đen lông dê áo khoác, chiều dài phủ qua cái mông. Bất quá hắn vóc răng cao, mặc vào tới có vẻ dáng người càng thêm thon dài đĩnh bạn Hắn cũng cởi áo ngoài, nửa dựa vào mép giường, bàn tay tiến trong chăn sờ sờ, nơi này thực cấm áp, còn cần ta cho ngươi ở ổ chân sao. Tiêu Nguyệt hướng lên trên cọ cọ, hoa tiến trong lòng ngực hắn, chính là có ngươi ở bên cạnh, ta mới có thể ngủ được. Đã thói quen ôm hắn ngủ, hoặc là bị hắn ôm. Thói quen có người làm bạn, liền rất khó lại một người ngủ lánh ổ chan. Phong cần đơn giản cởi quần, cũng chui vào trong chan, đem nàng hướng trong lòng ngực mang theo mang, lại túi đầu hôn một cái, thấp giọng nói, ngủ đi. Tiêu Nguyệt khỏe miệng gợi lên, ở trong lòng ngực hắn tìm cái nhất thoải mái vị trí, nhắm hai mắt lại. Ở nông thôn thực can tĩnh, bốn phía đều là im ắng. Vào đêm, thiên điệu chi gian, thật giống như chỉ còn lại có chính mình hô hấp có thể nghe. Tiểu ra hai cái lao huynh đệ, ăn cơm xong liền lảo đảo lắc lư đi trở về. Tiểu an bình giữa chưa uống có điểm cao, bị tiểu mãi mãi đánh đi ngủ. Buổi chiều thời điểm, tiểu dương mang theo một cái cao cao đại đại tráng hắn đã trở lại. A Hùng xuất hiện ở trong thôn, thực sự đưa tới không nhỏ hành động. Tiêu Nguyệt ghé vào lầu hai rào chán, nhìn đứng ở trong viện A Hùng, thật mạnh thở dài. Gia hỏa này tới, mãi mãi đến làm nhiều ít màn thầu, mới đủ điền no hắn bụng, kia còn không được làm mãi mãi mệnh. Làm sao bây giờ a? Tiêu Nguyệt tiêu rên. Nàng đương nhiên cũng biết, A Hùng là cái không nơi nương tượng người, an tết, hắn không có thân nhân, với ai đều không thân, cũng chỉ có đến bên người nàng tới. Phong cẩn sách theo áo khoác, từ trong phòng ra tới. cũng đem cửa phòng mang lên, đi qua đi vô vô nàng đầu, không có việc gì, hắn cùng Tiểu Dương cùng nhau, nếu không ta làm người cách mấy ngày đưa cho màn thầu lại đây. Tiêu Nguyệt thở hát ra, tia đảo không cần, làm ngại ngãi nhiều chừng chút màn thầu là được, quay đầu lại chúng ta đến trấn trên nhiều mua chút gạo và mì trở về, ta ca xe ba bánh mang không bao nhiêu, hơn nữa lại tuyết rơi, mặt đường thực hoạt. Ta một người đi là được, ngươi ở nhà chờ. Phong Cẩn lôi kéo nàng xuống lầu. Người trong nhà đều vây quanh Tiểu Dương, hỏi han ấn cần. Tiểu nãi nãi ngẫu nhiên nhìn liếc mắt một cái cao to A Hùng, nói thật, có điểm sợ hãi. Tiểu Dương chỉ cùng người trong nhà giải thích A Hùng là hắn bằng hưu, không thân không thích, tưởng ở nhà bọn họ ăn tết. A Hùng là cái cục lốc người, ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng là hôm nay, miệng đặc ngọn, một con một cái nãi nãi, đại thúc ê, còn cướp làm việc. trong thôn hảo những người này đều vây quanh ở kiểu ra cửa rôi dài cổ hướng bên trong nhìn tiêu nguyệt đi tới khi đôi tay veo eo hét lớn một tiếng đẹp sao muốn hay không ta thỉnh các ngươi đi vào ngồi ngồi a nàng đột nhiên ra tiếng lại là không âm không dương ngữ khí thực sự đem người hoảng sợ ai ra huy? ngươi nha đầu này hảo hảo nói chuyện là được làm gì đột nhiên đứng ở sau lưng dọa người chu nga vô bộ ngực dùng trách cư ánh mắt ngó nàng liếc mắt một cái tiêu nguyệt nhà các ngươi tới cái kia nam chính là ai a ta còn chưa từng gặp qua như vậy cao lớn nam nhân này lớn lên cũng quá dọa người nói chuyện nữ nhân là cái quả phụ dù sao kiểu nguyệt cùng nàng không thân cũng không biết nữ nhân này như thế nào cũng thích hướng nhà bọn họ cửa thấu tiêu nguyệt lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái ngươi có phải hay không coi trọng hắn nếu là thật coi trọng có thể cùng ta nói a ta đi giúp ngươi làm ai tiêu nguyệt những lời này rước lấy mọi người hoành cười tiếu quả phụ cũng đỏ mặt cúi đầu ngươi nha đầu này một mép nhưng thật ra càng ngày càng lợi hại ta là nói bất quá ngươi phong cẩn đã cầm chìa khóa xe lái xe đi rồi tiêu nguyệt quay đầu lại nhìn mắt xe khai đi trắng mấy cái không có chuyện gì lao nương nhóm liếc mắt một cái liền bước đi tiến trong nhà a hùng thấy nàng tiến vào vốn là ngồi lập tức liền đứng lên hán đôi kiều nguyệt có mãnh liệt kính sợ căn bản đều không cần kiều nguyệt làm cái gì thấy nàng loại này kính sợ chi tâm liền đột nhiên sinh ra ca kiều nguyệt chạy tiến nhà chính ngọt ngào gọi một tiếng kiều dương từ khi lần đó trên biển bắt cóc lại bị tập kích liền không tái kiến muội muội tuy rằng truyền đến tin tức đều nói nàng không có việc gì chính là không phát hiện nàng người này trái tim như thế nào đều không bỏ xuống được tới tiểu muội ngươi thế nào có hay không bị thương tiểu dương tiến lên nắm nàng bà vai trên dưới nhìn nhìn thật sợ nàng nơi nào bị thương tiêu nguyệt ngắm một bên mãi mãi cùng phụ thần vội vàng cấp ca ca đưa mắt ra hiệu ta có thể có chuyện gì ta tốt đến không được các ngươi đừng nghe ta ca nói bừa tiểu dương tự biết vừa rồi quá kích động vội sửa lại khẩu ta chính là sợ nàng ở bên ngoài gặp rắc rối tiêu mãi mãi cười ha hả nói Nàng một cái tiểu cô nương ra ra, có thể sấm cái gì họa, nhưng thật ra ngươi, lại buồn lại không hiểu chuyện, mãi mãi thật lo lắng ngươi không thích đứng bên ngoài hoàn cảnh, lại nháo ra chê cười tới. Tiểu An Bình đánh gây mẫu thân nhắc mãi, cho hắn đi ra ngoài kiến thức một chút cũng hảo, khẳng định là có thu hoạch, ta xem lần này trở về, rõ ràng không giống nhau. Tiểu mãi Bình yêu thương nuốt đại tôn từ đầu, đó là tự nhiên, nhà chúng ta hài tử, nào có thật buồn, chính là kiến thức thiếu. Nha, đứa nhỏ này, như thế nào đứng, nhanh lên ngồi đi. Tiều mãi nãi thấy A Hùng chạm thẳng tóc, quái ngượng ngùng. A Hùng đối mặt như vậy một vị hòa ái lao nhân ra, cũng không biết nên nói cái gì, hoặc là như thế nào biểu đạt, dưới tình thế cấp bách, mặt đều đỏ, chỉ biết một cái kính gật đầu. Tiều Nguyệt ôm mãi nãi cánh tay, suy nghĩ hạ tìm từ, mới nhẹ giọng nói, mãi nãi, A Hùng cũng là bằng hữu của ta, cha nuôi làm hắn đi theo ta làm việc. cho nên đâu chúng ta cũng coi như đồng sự năm nay hắn liền ở nhà chúng ta nào cũng không đi hắn sức lực đại có một cổ tử cậy mạnh trong nhà sống có thể cho hắn rút một phen không cần cùng hắn khách khí chính là có một chút hắn lượng cơm ăn đại hơn nữa là phi thường đại ngài môi đốn đến nhiều nấu điểm cơm tiêu loại loại vô nhẹ nàng một chút xem ngươi nói quá môn chính là khách nào có làm khách nhân làm việc đạo lý đến nỗi ăn cơm vậy càng không cần phải nói Nhà chúng ta năm nay không thiếu ăn, càng không thiếu hắn ăn kiếp phần. ngươi cứ yên tâm đi. Tiêu An Bình cũng nói, nha đầu, cái này ngươi liền không cần lo lắng, nếu hắn cũng là ứng khâm bộ hạ, vậy không phải người ngoài, có chúng ta ăn, liền tuyệt đối không thể thiếu hắn. A Hùng đối bọn họ nói cái biết cái không, nhưng là nghe hiểu một bộ phận, liền cũng đủ hắn cảm động. Bên ngoài thế giới, bất tận có người tốt, nhưng là hắn hiện tại đổi vận, gặp được toàn là người tốt. Phong cần đi một giờ liền đã trở lại, trong xe chứa đầy lương thực. Chỉ là gạo, liền mua năm túi, tất cả đều là 50 cân trang, bột mì cũng có tam túi, đem cái trong xe chứa đầy mãn. A Hùng dẫn đầu đi ra ngoài, một người nhẹ nhàng khiêng thượng hai túi về nhà. Tiêu nãi nãi ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, chi ngô nửa ngày, mới thốt ra một câu, ta như thế nào nhìn, như vậy giống Tây Du ký chư bác giới. Tiêu Nguyệt không nhìn xuống. Nàng biết mãi mãi lời nói, không có muốn làm thấp đi A Hùng ý tứ, chỉ là đơn thuần cảm thấy rất giống mà thôi. Cơm chiều, tiểu mãi mãi trưng màn thầu, suốt trưng hai thế, mỗi cái màn thầu, đều có kiểu nguyệt gương mặt lớn nhỏ. A Hùng một người ăn tám, còn có hai đại chén. Tiêu nguyệt thấy nhiều không trách, chính là tiểu mãi mãi cùng tiểu an bình phải xem ngây người. Tiểu mãi mãi âm thầm kinh hãi, khó trách cháu gái làm nàng làm nhiều một chút. Xem ra về sau vẫn là thường xuyên ăn màn tàu đi. Làm lên phương tiện, nấu cơm nói, một nồi không đủ ăn, đến làm hai nồi, quá phiền thoái. Tiểu ra tân cái phòng ở đại, tiểu nãi nãi cấp A Hùng đơn độc thu thập một gian nhà ở, rất trống trải, chỉ có một chương dùng ván cửa đắp lên giường, vẫn là hai tấm ván cửa. Không có biện pháp, hắn lại cao lại tráng, trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy thích hợp giường cho hắn ngủ. A Hùng cũng không chú ý này đó. có thể có chính mình phòng, hắn đã thực thỏa mãn. Ăn qua cơm chiều, thiên liền hoàn toàn đen. Phong Cẩn cùng tiều Nguyệt rửa mặt qua, mới trở lại tân phòng lầu 2. Về đến nhà, tiêu Nguyệt ngủ vẫn như cũ thực hảo. Ngay kế sáng sớm, Phong Cẩn đem xe để lại cho Kiều Nguyệt dùng, chính hắn ngồi trên thuộc hạ tới đón hắn xe đi rồi. tiêu Nguyệt tìm tới xương bình ngục giam địa chỉ, bất quá nàng cùng á hùng hai người đi, hiển nhiên không phải quá hảo. Vì thế, Sáng sớm, nàng liền đi linh vách tường đồn công an, tìm được vương thụ. Lại lần nữa nhìn thấy Kiều Nguyệt, tiểu tử cao hứng hỏng rồi. Hắn cùng đồng sự ở huyết lang tiếp nhận rồi một kỳ huấn luyện, chờ đến bọn họ nhịn qua gian khổ huấn luyện, đi ra huyết lang đại môn thời điểm, cảm giác chính mình giống như thoát thai hoàn cốt giống nhau. Tiều Nguyệt cũng thấy được hắn biến hóa, không tồi, có tiến bộ. Được đến nàng khích lệ, vương thụ thực hưng phấn, đối với mặt sau ngồi a hùng, cũng chưa như vậy để ý. Ta biết tiểu xuyên liền quan xương bình ngục giam, ngươi đây là muốn thăm tù sao? Nói chuyện tào lao nửa ngày, rốt cuộc tiến vào chính đề. Tiêu Nguyệt nắm tay lái, chuyên chú nhìn phía trước lộ, có chút việc muốn đi làm, ngươi thế nào, gần nhất trong sở án tử nhiều sao? Có hay không phát sinh cái gì nghiêm trọng hình sự án kiện? Án tử khẳng định có, tiểu án tử chiếm đa số, đại án tử cũng ra quá, như là phát hiện thi thể cái gì, xác định nguyên nhân chết lúc sau. Lại cha tìm hung thủ, bất quá từ lần trước ngươi dẫn người bưng chơi đánh bạc qua điểm, Linh Vách tưởng chấn không còn có xã hội đen dám vào tới. Vương thụ một năm một mười nói cho nàng. Vậy là tốt rồi. Tiêu Nguyệt không có hỏi nhiều, cùng loại người chết loại sự tình này, mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh. Tự sát, hán giết, ngoài ý muốn, khả năng tính quá nhiều, căn bản phòng không được. Vương thụ lại quay đầu lại nhìn mắt ra hùng, lại dò hỏi Tiêu Nguyệt. Hắn là thủ hạ của ngươi sao? ân, Trên đường lại tiếp một người. Tiều Nguyệt đem xe khai thượng đại lộ, trải qua một chỗ chạm xăng dầu khi, khoải cũng đi vào. Là cố lên, cũng là đám người. Thạch lỗi tới thời điểm, trang điểm giống cái về nhà ăn tết nông dân công. Trên người quần áo, hiện ra màu xám, trên mặt cũng là, giống như rất nhiều thiên không tẩy dường như. Nhìn thấy Tiều Nguyệt, hắn đứng thẳng liền muốn túi chảo. Bất quá bị Tiều Nguyệt chặn lại, Ở bên ngoài liền không cần làm kia một bộ, ngươi thấy trương dung trời sao. Tiêu Nguyệt trong nháy mắt này, đột nhiên biến trầm ổn nghiêm túc, cùng lúc trước từ trong nhà ra tới khi, hoàn toàn bất đồng. Nàng này biến hóa, chỉ làm vương thụ một người cảm thấy kinh ngạc. Mặt khác hai người, đều cảm thấy hết sức bình thường. Thấy được, bất quá hắn cái gì cũng chưa cùng ta nói, vẫn là cùng trước kia giống nhau, nhưng là không hề uống rượu. Vậy là tốt rồi, tư liệu đâu? tiêu nguyệt rửa vào xe chiều hắn dôi tay đều ở chỗ này thạch lôi móc ra một cái phong kín phổn đờ giao cho nàng tiêu nguyệt tiếp nhận tới bay nhanh xem xong sau đó tính cả văn kiện bình cùng nhau tiêu chờ tới rồi địa phương ta ở chỗ sáng ngươi ở nơi tối tăm tranh thủ trong vòng ba ngày tìm được chứng cứ hành thạch lôi thực dứt khoát gật đầu mấy người thực mau liền lên xe vẫn là kiều nguyệt lái xe kế tiếp lộ Đều tương đối khó đi, vẫn là nàng chính mình tới, càng bảo hiểm một chút. Vương thụ có thể cảm giác được thạch lỗi trên người phát ra khí tràng, trong đầu chỉ có một ý niệm, đây là cái cao thủ. năm cái giờ chạy như điên lúc sau, xe liền khai không đi vào. Bất quá may mắn này một mảnh không có hạ tuyết, mặt đất vẫn là khô ráo. Tiêu Nguyệt đem xe ngừng ở một nhà khách sạn cửa, cho lão bản tiền, làm hắn hỗ trợ nhìn xe, sau đó mấy người mang lên tay mãi Đi bộ tiến lên. Mấy người bọn họ, chỉ sợ chỉ có vương thụ thể lực kém một ít. Gô ghê lồi lõm bùn đường đi non nửa thiền, vương thụ liền cảm giác được theo chân bọn họ tranh lệch. Ngay cả nhất béo A Hùng, đều có thể đi mặt không đỏ khí không xuyễn. Còn có bao nhiêu lâu? Tiêu Nguyệt cao mày, có chút không kiên nhẫn nhìn trước mắt con đường, thật sự rất muốn biết, một cái ngục giam mà thôi. Vì cái gì nhất định phải thiết lập tại nơi này, bọn họ tiếp viện như thế nào vẫn đi lên. Lấy chúng ta tiến lên tốc độ, đại khái còn có một giờ, kỳ thật đi thông xương bình ngục giam, là có một cái thực cổ xưa đường sát, bọn họ vật tư đều là thông qua xe lửa vận quá khứ, ngay cả phạm nhân cũng là, nhưng là xe lửa thúc đẩy, cần thiết có phê duyệt sợi mới được. Vương thụ như là biết nàng nghi hoặc, cẩn thận cho nàng giải thích. Tiêu Nguyệt không có nói cái gì nữa, móc ra bản đồ nhìn một lần. Bất quá nàng xem, nhưng không ngừng xương bình ngục giam phạm vi. Công tác chứng minh mang theo sao? Thu hồi bản đồ, nàng dò hỏi thạch lỗi. Đều mang đến. Thạch lỗi sách xuất thân sau đại ba lô, mở ra lúc sau, bên trong đầy vũ khí, A Hùng, ngươi cũng chọn một cái đi. A Hùng nhìn nhìn, sau đó lắc đầu, ta thích dùng nắm tay. Tiêu Nguyệt ngồi xổm xuống, tìm ra nàng thích súng lục, trọng trang một lần, làm cẩn thận kiểm tra, đừng ở trên eo, quay đầu lại cho hắn chuyên môn xứng một môn hỏa tiễn, hướng chỗ đó một trận. toàn bộ là có thể đem đối phương oanh rơi rất tan tác. Ba người liền ngồi sổm ven đường, trang bị thượng vũ khí, mới tiếp tục lên đường. chậm rãi, bên này cũng bắt đầu tuyết rơi, độ ấm cũng rơi chậm lại rất nhiều. Lại trải qua hơn một giờ, bọn họ cuối cùng thấy sương bình ngục giam đại môn. Tiêu Nguyệt đôi tay cắm ở trên eo, thở phì phò nói, nơi này trước kia là lô cốt đi. Kiến như vậy ẩn nấp, lộ còn như vậy khó đi, phạm nhân đưa đến nơi này. Tương đương quá thượng lãnh đời cao nhân sinh hoạt ta. Hẳn là chiến tranh niên đại lưu lại, cùng kinh đô ngầm hầm trú ẩn cùng loại. Trước kia chính là giam giữ chính dị phạm địa phương, chúng ta đi thôi. Thiên đều phải hắc. Bọn họ suốt đuổi gần một ngày đường, thêm chi hiện tại lại là mùa đông, ban ngày đoạn ban đêm trường, trời tối thực mau Ngục giam bên ngoài là một mảnh phô đá vụn tử quảng trường, từ dấu vết đi lên xem, hẳn là đỉnh quá xe đẩy tay linh tinh. Nhưng không có ô tô dấu vết, nghĩ đến cũng là, ai có thể đem xe chạy đến này mặt trên tới. Đừng lại đi phía trước đi rồi, nếu không chúng ta liền phải nổ súng, hiện tại bắt tay dơ lên, thuyết minh các ngươi ý đổ đến. Hôm nay không phải thăm tù ngày, cảnh vệ cũng không có nhận được bất luận cái gì chỉ thị, thêm chi hiện tại thiên lại chậm, bọn họ đương nhiên muốn cảnh giác. Tiêu Nguyệt đi đầu, ngoan ngoán dơ lên đôi tay, hướng về phía vọng tháp thượng lôi thùng mắt, la lớn. Chúng ta chính là tới thăm thủ, đây là chúng ta chứng minh văn kiện, các ngươi lãnh đạo không có cùng các ngươi nói sao. Bởi vì tình huống đặc thù, cho nên hiện tại mới đến. Tiêu Nguyệt cẩn thận lấy ra một chương giấy, hướng tới không khí lắc lắc. Ly xa như vậy, mặc dù có kính viễn vọng, cũng biện bạch không ra thật giả. Bất quá thực rõ ràng, mặt trên người do dự. Thạch lỗi sớm tại tiến vào cảnh giới trong phạm vi, cũng đã chạy. A Hùng đứng ở kiều Nguyệt bên người, nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói bọn họ sẽ tin tưởng sao? Tiêu Nguyệt môi sắc một câu, đương nhiên đến tin, bằng không chúng ta có thể nào trà trộn vào đi. Vạn nhất bọn họ nhìn đến là giả, đem chúng ta bắt lại làm sao bây giờ? A hùng khó được có thể nghĩ vậy sao nhiều, cũng thực sự không dễ dàng. Bắt lại, ta liền nói là ngươi chủ ý, làm cho bọn họ đem ngươi quan đi vào. Vừa lúc, ngươi có thể thay ta đi xem Tiều Xuyên, thế nào, chủ ý không tồi đi. tiêu nguyệt hướng hắn nghịch ngậm chớp chớp mắt a hùng nghiêng đầu thật đúng là suy xét khởi nàng kiến nghị tới cũng đúng bất quá ngươi đến nhớ kỹ cứu ta trong nhà lao khẳng định ăn không đủ no đây mới là hắn nhất để ý vấn đề tiêu nguyệt ha hả cười không ngừng đúng lúc này ngục giam cửa mở từ bên trong đi ra vài người hạng nặng võ trang người đem văn kiện lấy tới đi tuốt đàng trước mặt ốm thương nam nhân cả khuôn mặt đều giấu ở mũ là đặc chủng đội viên đặc có mũ Đem cả khuôn mặt đều che lên, chỉ để lại hai con mắt còn lộ ở bên ngoài, trong lòng ngực hắn còn ôm thương. Không thành vấn đề. Tiêu Nguyệt đem kia trương không biết tên giấy, đưa cho đối phương, trên mặt thần thái nhẹ nhàng tự nhiên, chút nào không thấy hoảng loạn. Người nọ thấy nàng thực chấn định, hầu nghi nhìn chằm chằm kia tờ giấy nhìn vài biến, mới đầu còn sợ chính mình nhìn lầm rồi. Chính là càng xem càng kinh hãi, đây là cái gì ngọn ý. Người dám chơi chúng ta. Người nọ đem phê dây hướng trên mặt đất một ném, dơ thương liền phải nhắm ngay tiểu nguyệt. Cùng thời khắc đó, a hùng động, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, bàn tay trần bắt lấy người nọ trong tay thương, thế nhưng tay không bẻ gãy, theo sau đem đứt gãy thương trà, hướng trên mặt đất một ném, giống đại tinh tinh dường như ngao ngao kêu to vài tiếng, đem đối phương dọa cơ hồ trận mắt há hốc mồm. Bọn họ trong tay vũ khí cũng không phải là cái gì ai dưa liệt táo, chính tông công nghiệp quân sự sinh sản. Nắm ở trong tay, đó là thật thật tại tại xúc cảm. Tiêu Nguyệt khỏe miệng hơi hơi một câu, mang ta đi thấy các ngươi ngục giam trường, vì không cho các ngươi khó xử, vẫn là cho các ngươi nhìn xem, chân chính giấy thông hành. Nàng một lần nữa đảo túi tiền, lúc này không phải cái gì lừa gạt người văn kiện, mà là chân chính chứng kiện. Thuộc về quốc can cục, đặc biệt hành động bộ đội. Lần này là Minh điều tra, cho nên muốn trước lượng thân phận. Nhưng là trải qua vừa rồi một ngáo. Thực tốt cho bọn họ một cái ra hoài phủ đầu. Quốc an cục huy trường, chỉ có trước mắt đội trưởng mới nhận được. Thực xin lỗi, chúng ta chỉ là lệ thường kiểm tra, mời ngài vào, chúng ta ngục giam trường còn không có trở về, bất qua phó ngục giam trưởng đang ở bên trong. Thực hảo, chúng ta đuổi một ngày đường, cũng mệt mỏi, cho chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi cả đêm. Tiêu Nguyệt mặt vô biểu tình thu hồi giấy chứng nhận, ngó A Hùng liếc mắt một cái. A Hùng thu được cám hiệu. lui ra phía sau một bước đứng ở kiều nguyện phía sau ở trải qua kia mấy người khi ném cho bọn họ một cái cảnh cáo ánh mắt lúc trước cũng nói xương bình ngục giam niên đại xa xăm kiến trúc đều là vài thập niên trước phong cách toàn bộ tường vây là dùng thật lớn hòn đá tích lũy lên mỗi một khối đều trừng thượng trăm cân tường vây trên đỉnh dựng một mét rất cao lưới sát phòng trừng đã tất cả đều thông điện xuyên qua âm u ẩm ướt cổng vòm Chính là một mảnh đốm tàn cũ quảng trường. Mặt đất bởi vì có tuyết duyên cớ, dấm lên đi đã có lầy lội cảm giác, làm người cảm thấy thực không thoải mái. Bên trái làm công trong đại sảnh, lại đi ra vài người, không có xứng thương, nhưng là đồng dạng ăn mặc cảnh ngục chế phục. Sao lại thế này? Vì cái gì muốn thả người tiến vào? Đầu nhi, nàng là quốc an của người, ta xem qua giấy chứng nhận. Vừa rồi người nọ lặng lẽ rửa qua đi, nhỏ giọng nói với hắn. Phải không? Giấy chứng nhận đâu? Lấy tới ta nhìn xem, liền nàng sao? Lưu trí Quốc ngữ khí không thế nào hảo, thật giả lẫn lộn người nhiều. Trước mắt cái này, nhìn tuổi như vậy tiểu, thấy thế nào đều không giống như là từ quốc gan cục ra tới người, chẳng lẽ là nàng bên cạnh trắng Hán? A Hùng An tịnh đứng ở kiều Nguyệt phía sau, tựa hồ là đối quanh mình hết thể đều vô cảm, tự nhiên cũng không để ý tới hắn trào phúng. Tiêu Nguyệt đôi tay bối ở sau người. Cười như không cười nói, vốn dĩ ta là tính toán cho ngươi xem giấy chứng nhận, nhưng là hiện tại ta không cao hứng, bởi vì chỉ có ta chủ động lấy ra tới, mà ngươi cũng không có xem xét quyền lợi, đã hiểu sao? Lưu trí quốc nghiền ngẫm nhìn nàng, xương bình ngục giam điệu thế xa xôi, thượng cấp lãnh đạo rất ít lại đây điều nghiên, hai năm có thể tới một lần liền không tồi. Mặc dù tới, bọn họ cũng có thể nghi cách đối phó qua đi. Cho nên, trời cao hoàng đế xa, Mặc dù là quốc gan cục tới, cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ vậy nhi, lưu trí quốc hơi hơi mỉm cười, bày ra một bộ thập phần nhiệt tình bộ dáng, hướng tới kiều nguyệt vương tay, nguyên lai like là quốc gan cục đồng chí, đại thật xa tới, như thế nào không trước gọi điện thoại, chúng ta cũng hảo làm điểm nên đón chuẩn bị, các ngươi là không biết, chúng ta nơi này lại nghèo lại hẻo lánh, vạn nhất hạ đại tuyết đem lộ phòng, liền vật tư đều vận không lên, điều kiện thật sự là gian khổ. Tiêu Nguyệt nhìn mắt hắn rối lại đầy tay, không có tiếp, trên mặt tươi cười, mang theo nhẹ nhẹ lạnh léo. Xin lỗi, ta không thói quen cùng người xa lạ bắt tay, lưu phó trường nếu không cùng hắn nắm đi. A Hùng, lại đây cùng lưu phó trường bắt tay, dùng để tỏ vẻ chúng ta hữu hảo. A Hùng tiến lên một bước, túi đầu nhìn lưu trí quốc thời điểm, biểu tình là có điểm dữ tợn, ít nhất ở người khác xem ra, chính là như thế. Lưu trí quốc trên mặt biểu tình thiếu chút nữa không chế không được, chỉ thấy hắn mặt bộ cơ bắp run run, có vẻ thập phần buồn cười, hảo. Ngươi hảo, A Hùng kịp thời bắt lấy hắn muốn lùi bước tay, dùng sức nắm đi lên, khoe miệng liệt một cái quỷ dị độ cung. Lưu trí quốc mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang ở chậm dại biến hóa. Tiêu Nguyệt đứng ở một bên, hảo tâm cho hắn giải thích, xin lỗi, ta vị này thuộc hạ, tay kính khả năng lớn một chút. Nhưng là nói vậy lưu phó trưởng cũng là người biết võ, hẳn là vô phòng, nếu không ngại như thế nào có thể quản lý lớn như vậy ngục giam. Lưu trí quốc đau hứa ra mồ hôi lạnh, chính là trên mặt lại không thể biểu hiện ra cái gì, có thể lý giải, đầu năm nay thật đúng là chính là người tài ba nhiều A. Dương tay. Vừa rồi bên ngoài vị kia bị A Hùng bẻ gậy vũ khí nam nhân đứng dậy, bắt được A Hùng cánh tay, hắn liền thương đều chết đến đoạn, người bình thường căn bản vô pháp so. nói cũng là tiêu nguyệt mỉm cười nói ngay sau đó mệnh lệnh á hùng thả tay A hùng tay mới vừa vừa ly khai lưu trí quốc nhìn chằm chằm chính mình trắng bệnh bàn tay trên mặt biểu tình thập phần khó coi mời vào đi bên ngoài chính rơi xuống tuyết tổng sối tuyết cũng không tốt lắm tiêu nguyệt chiều hắn đến gần hai bước cơ hồ là mặt đối mặt đứng nếu thời gian không đợi người lưu phó trưởng cho chúng ta an bài chỗ ở lúc sau liền đem ngục giam gần hai năm trướng ngục lấy tới cấp ta Có lẽ hôm nay xem xong rồi, không có vấn đề, ngày mai chúng ta là có thể lên đường rời đi. Kiểm toán. Đây là giám sát viện sự đi. Quốc an cục hiện tại liền cái này đều còn sao. Lưu trí quốc tuy rằng tay bị nắm đau, nhưng là hắn cũng chưa từng có nhiều lo lắng. Hai năm chứng mục, đó là kiểu gì khổng lồ, chỉ bằng nàng, một tuần đều xem không xong. Nói nữa, nàng sẽ xem chướng ngục sao. Tiểu Nguyệt không chút nào nhường nhịn hồi nhìn hắn, quốc an cục như thế nào làm việc, không cần ngươi tới giáo, nếu ngươi có nghi vấn, có thể hướng về phía trước cấp phản ứng, nhưng là hiện tại, từ cấp bậc đi lên nói, ngươi còn chưa đủ tư cách quá chất vấn ta. Lưu trí quốc đối với Tiểu Nguyệt cường thế thái độ, có chút kinh ngạc, lấy hắn nhiều năm như vậy ở ngục giam công tác trải qua tới nói, người thường nhìn thấy hắn, đều có chút mạc danh sợ hãi, nhưng là trước mắt Tiểu Cô nương tuổi tuy nhỏ. khi thế lại rất đủ. Đúng lúc này, Lưu Chí Quốc phía sau tên kia đội trưởng, bỗng nhiên gỡ xuống mặt nạ bảo hộ. Vốn dĩ hắn động tác cũng không lớn, Kiều Nguyệt chỉ là nhìn lướt qua, liền thu ánh mắt. Nhưng là Lưu Chí Quốc cũng không có bởi vì Kiều Nguyệt nói mà tức giận, đôi tay cũng đồng dạng phụ ở sau người, không chút để ý nói, không hổ là hàn ứng khâm bộ hạ, nếu ta cấp bậc không đủ, kia cũng chỉ có dựa theo mệnh lệnh chấp hành, cổ phong, ngươi mang vị này tiểu, Hẳn là kêu đồng chí, người mang vị này đồng chí, đi trước trụ ký túc xá, cơm chiều ta tới an bài, mặc dù muốn công tác, cũng đến ăn uống no đủ sao. Hắn chỉ người, đúng là vị kia gỡ xuống mặt nạ bảo hộ nam nhân. Theo mệnh lệnh của hắn, người nọ chậm rãi tiến lên, đi tới Kiều Nguyệt trước mặt. Thẳng đến Kiều Nguyệt nghiêm túc nhìn về phía hắn, mới bừng tỉnh minh bạch cái gì. Vị này tuyệt đối là đại soái ca một quả, dáng người đỉnh bạt cao lớn, dù cho ăn mặc quần áo. Cũng có thể tưởng tượng đến, lương rộng eo thon chân dài, quốc nội đỉnh cấp người mẫu cũng bất quá như thế. Lại nói hắn mặt, ngũ quan tinh xảo, ghé vào cùng nhau nói không nên lời làm nhân tâm động. Giờ phút này, hắn nhìn Kiều Nguyệt, khoe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, hồng nhạt no đủ môi, rất nhỏ giật giật ta sẽ cho ngươi an bài một cái phòng tốt nhất, cùng ta tới. Hắn cố tình để thấp thanh âm, hơn nữa bản thân thanh tuyến, cũng thuộc về thiên trầm thấp một loại. nghe rất có dụ hoặc lực. Ân, tổng thể tôi nói, người này vô luận là từ ánh mắt vẫn là tứ chi động tác, đều ở truyền đạt một cái trắng trợn táo bạo tin tức, tổng kết chính là hai chữ, cầu dẫn. A, nay liên có ý tứ. Tiêu Nguyệt cười cười, cũng không có cự tuyệt, vậy đi thôi. Cổ phong đi theo nàng phía sau, ở trải qua lưu trí quốc bên người khi, cho hắn để cái ánh mắt. Có hắn ra ngựa, còn không thể thu phục một cái tiểu cô nương sao. Cổ phong chính là bọn họ nơi này xoáy nhất nam nhân, rất nhiều nữ phạm nhân đều đối hắn lưu luyến. Ký túc xá đều ở một khắp đống. Nơi này cũng có nữ cảnh ngục, bất qua số lượng không nhiều lắm. Chiêu đãi ngoại lai nhân viên ký túc xá, ở ký túc xá nhất bên phải, sắp tới gần tường vây. Đi vào trong lâu lúc sau, cổ phong liền bắt đầu cố ý vô tình triều kiều nguyệt tới gần, cũng bắt đầu cùng nàng lôi kéo làm quen, chuyện vừa rồi, còn thỉnh ngài không cần để ở trong lòng. Ta kêu cổ phong, còn không biết tên của ngài. Ta họ tiểu. Tiêu nguyệt trả lời không nóng không lạnh. Cổ phong như suy tư gì nhìn chằm chằm nàng sơn mặt. Ta đây có thể kêu ngươi kiểu tiểu thư sao? Nay chỉ sợ không được, dựa theo cấp bậc tới nói, ngươi hẳn là xưng hô ta vì lãnh đạo. Hơn nữa tiểu thư cái này từ, từ miệng của ngươi nói ra, giống như ý tứ có điểm không thuần. Tiêu nguyệt cũng không có cố tình cùng hắn kéo ra khoảng cách, đối phó hắn. Còn không cần cái gì quá nhiều thủ đoạn, chỉ là hiện tại còn không thể có điều động tác là được. Lãnh đạo, cổ phong chịu đựng không cười, hào đi. Nếu là lãnh đạo, xem ra ta thật đến cung kính. Nói, cổ phong tư thái ở trong thời gian ngắn trong vòng, có thật lớn biến hóa. liền như phía trước ở ngục giam bên ngoài nhìn thấy hắn giống nhau, lãnh khóc bất cận nhân tình. Lãnh đạo, cho ngài an bài chỗ ở tới rồi, tổng cộng là hai gian. Vệ sinh công cộng gian cùng phòng tắm đều ở hành lang cuối, chìa khóa ở dưới lầu bảo vệ cửa chỗ chỗ đó, đợi lát nữa đi xuống thời điểm, thuận tiện lấy một chút là được, mặt khác còn mạnh hơn điều một chút, ký túc xá qua buổi tối 9 giờ, liền không hề cung ứng nước ấm, chúng ta sẽ cho ngài cung cấp một cái phích nước nóng, yêu cầu nước ấm nói, tốt nhất kịp thời dự trữ. Cổ phong ngữ khí, hoàn toàn là một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, không trộn lẫn bất luận cái gì cảm tình. Yêu Nguyệt chọn hạ mi đảo, thực hảo, cảm ơn, cơm chiều ở đâu an. Chúng ta bụng đều rất đói bụng. Cổ phong chạm thẳng tắp, vẫn cứ sụ mặt, gàn từng chữ một, chúng ta vì đối xử bình đẳng, mặc dù ngài là mặt trên xuống dưới thị sát lãnh đạo, cũng là giống nhau, không có bất luận cái gì đặc quyền, cơm chiều đều ở nhà ăn, hậu cần lâu liền ở đằng kia. Cổ phong cho nàng chỉ cái phương hướng, sau đó cẩn thận nhìn chầm chầm nàng phản ứng. Chúng ta đây đợi lát nữa chính mình qua đi là được, người đi vội người đi. Nhớ rõ đem trướng mục lấy tới, đưa đến ta phòng. Tiều Nguyệt trong mắt, nhiều vài phần mỹ khí, tà tà mỉm cười, nhìn qua rất là yêu dã. Cổ phong cuối cùng rời đi thời điểm, còn quay đầu lại nhìn nàng một cái. Đừng tưởng rằng chỉ là đơn giản một ánh mắt, nơi này đầu nhưng bao hàm rất nhiều đồ vật. Dù sao Kiều Nguyệt là đọc được. A Hùng lo chính mình đẩy ra một cái cửa phòng. Bên trong tối tăm cảnh tượng, làm tiều nguyệt những mảy. Đứng ở cửa, liếc mắt một cái là có thể đem phòng xem xong. Chính là một cái phòng đơn, trung gian liền cái ngăn cách đều không có. Một phiến hai khai cửa sổ, phòng chừng thật lâu không khai quá, bộ phận địa phương đều đã dỉ sát. Trong phòng cũng có một cổ khó nghe mùi mốc làm người cảm thấy thập phần buồn, thực không thoải mái. A Hùng đứng ở cửa, chậm chạp không có đi đi vào, ta đi tìm bọn họ. Làm cho bọn họ đổi cái nhà ở. A hùng đây là lo lắng nàng không thích đứng. Mặc dù là phá. Kia cũng đến thu thập một chút. Này gian nhà ở. Thực hiển nhiên là thật lâu không trụ người. Ai biết sốc lên chăn. Phía dưới có phải hay không sinh một toa lao thử. Ta đi xem mặt khác một gian. Tiêu Nguyệt đi đến một bên. Mở ra một khắc gian cửa phòng. ập vào trước mặt vẫn là một cổ tử mùi mốc Tuy rằng nàng có thể chịu khổ. Nhưng là này mùi vị cũng quá nặng. Mặc dù khai đèn, bên trong cũng là tối tăm, căn bản thấy không rõ cái gì. Nói thật, này nhà ở nàng cũng trụ không được. Tiêu Nguyệt lại lui đi ra ngoài, vẫn là đi tìm xem xem, chẳng sợ tìm cái văn phòng tạm chấp nhận cả đêm cũng đúng. Hảo, chúng ta đến dưới lầu đi hỏi quản lý viên. Hai người đi đến dưới lầu, đại lâu quản lý viên chính ôm cái túi trường nóng, hoa ở trong căn phòng nhỏ nghe diễn, say mê nhắm mắt lại, đối bên ngoài nhân sự một mực không biết. A Hùng đi đến cửa sổ trước, dùng sức gõ động pha lê, uy. Người ra tới. Nghe diễn đại gia, chỉ là xốc lên mí mắt, lười biếng xem xét bọn họ liếc mắt một cái, liền quảng bá cũng chưa quan, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi hắn, có việc. A Hùng tức giận mọc lan tràn, chúng ta muốn đổi phòng. Đại gia vẫn là một bộ thờ ơ biểu tình, vậy vây tay, này không về ta quảng. Người. A Hùng đang muốn phát hỏa, với nhấc mắt. lao đại như thế nào chạy bên trong đi. Tiêu Nguyệt lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở vệ môn phía sau, bình tĩnh đóng hắn ra đi ô, không về ngươi quản sao. Tiếc hảo, đêm này đóng lâu phòng họp chìa khóa cho ta, ta chính mình đi xem. Cụ ông đối với nàng đột nhiên xuất hiện, hoảng sợ, vốn là muốn tức giận, bất quá vừa quay đầu lại, đối thượng một đôi lạnh nhạt đôi mắt, quả thực làm nhân tâm thẳng phát mau, Tiểu cô nương, phòng họp là không đối ngoại mở ra. Chúng ta nơi này rất ít có ngoại lai người qua đêm, phòng đều không sai biệt lắm, nếu không ngươi tạm chấp nhận một chút. Không được. Tiêu Nguyệt lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, chính mình động thủ tìm chìa khóa. Cổ phong mang theo một người lại đây đưa tư liệu, mới vừa vừa tiến đến, liền thấy A Hùng đứng ở bảo vệ cửa thất cửa sổ trước. Gì? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lời nói mới vừa hỏi ra khẩu, vừa chuyển đầu, liền thấy bảo vệ cửa cụ ông phía sau. Đứng vẻ mặt bất thiện nữ tử, tiều lãnh đạo, ngươi như thế nào đến chỗ đó đi? Tiều Nguyệt cũng không nhìn hắn cái nào, một tay dùng sức chụp ở trên bàn, tàn nhẫn thanh phó hỏi, ta số tâm hạ, nếu ngươi không đem phòng họp chìa khóa cho ta, ta đây liền đem ngươi từ nơi này ném văng ra. Mẹ nó, từ đâu ra lao nhân, quá nét mực. Lao nhân cầu cứu nhìn về phía bên ngoài cổ phòng phát hiện hắn bất động thanh sắp đứng, cũng không đợi tiều Nguyệt bắt đầu số. Liền đem chìa khóa tìm ra tới, ngươi, ngươi đừng đếm, chìa khóa ở chỗ này, phòng họp ở tầng cao nhất, bất quá chỗ đó nhưng không có buồn vệ sinh, cũng không có phòng tắm, ngươi muốn rửa mặt còn phải đến dưới lầu tới, nhiều phiên thoái, Nga đúng rồi, liền chăn gì đó, tất cả đều không có. Tiêu Nguyệt đoạt quá chìa khóa, chừng hắn liếc mắt một cái, này không cần ngươi quản. Nàng bước nhanh đi ra bảo vệ cửa thất, đứng ở cổ phong trước mặt. nhìn mắt bọn họ trong tay ố vàng tư liệu, khỏe miệng hung hăng trừ hạ, này đến là ở có bao nhiêu cổ xưa, các ngươi đem này đó đều dọn đến phòng họp, chúng ta đêm nay liền ở Đảng kia tạm chấp nhận một đêm, mặt khác, lại đi cho ta tìm bốn giường sạch sẽ chăn, nhất định phải sạch sẽ, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cuối cùng một chút, mang a hùng đi nhà ăn, ta kia phân, làm hắn mang về tới là được. Cổ phong nhìn nàng biểu tình, có thể rõ ràng cảm giác được, Nàng có rất lớn biến hóa, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, đương nhiên có thể. Cổ phong bồi nàng đi đến tầng cao nhất phòng họp, nơi này cửa sổ nhiều một chút, cũng thường xuyên có người tới, hơn nữa lại là tầng cao nhất, hoàn cảnh muốn hảo quá nhiều. Hơn nữa hội nghị bàn rất lớn, đủ nàng cùng A Hùng tễ một tễ, dù sao đêm nay muốn xem tư liệu cũng rất nhiều, nàng chưa chắc có cơ hội ngủ. Cổ phong đem phòng họp đèn toàn bộ mở ra, còn tính sáng lời. Lãnh đạo đối nơi này còn vừa lòng sao Tiêu Nguyệt đi đến phía trước cửa sổ Kéo ra bức màn Đẩy ra cửa sổ Bên ngoài đã là đêm tối Nhưng bởi vì có tuyết trắng chiếu rọi, Cảm giác còn không tính quá mức đen nhánh Nàng đi trở về tới Ở phòng họp chủ vị ngồi hạ Còn có thể Đêm nay chúng ta liền ở chỗ này tạm chấp nhận Lưu phó lớn lên ở làm gì Ách Trong ngục giam phạm nhân ra điểm chẳng huống, Hán qua đi xử lý Ngươi cũng biết Chúng ta hiện tại điều kiện gian khổ, các phạm nhân cảm xúc không xong, cũng là thường có sự. Cổ phong nói thực chẳng qua, cũng liệu định nàng không biết nội tình. Thử hỏi, một người tuổi trẻ tiểu cô nương, như thế nào có thể hiểu biết ngục giam bên trong tình huống, đặc biệt là các phạm nhân chân thật sinh hoạt. Tiêu nguyệt nết lên chân, nhấc lên mi mắt, ánh mắt âm trầm, nga phải không? Ta như thế nào nghe nói, các ngươi ngục giam xuất hiện phạm nhân kéo bè kéo cánh? Hơn nữa lén lút trao nhận hối lộ, bao gồm cảnh ngục ở bên trong. Cổ phong bên người đi theo thuộc hạ, biểu tình khẽ biến, bất quá hắn thực mau túi đầu. Cổ phong trong lòng lột bột một chút, nheo lại mắt, lại đem trước mắt tiểu cô nương nhìn lại xem, chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi. trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên ra vẻ nhẹ nhàng cười, ngươi là từ đâu nghe tới, căn bản chính là không thể nào, nếu ngươi có chứng cứ, hoàn toàn có thể giao từ thượng cấp đơn vị, là phạt là mất trước. Chúng ta không một câu oán hận, nhưng nếu là từ không thành có, chỉ sợ ngươi còn phải cho chúng ta một cái dao đái mới được. Cổ Phong nói, thực không khách khí, rõ ràng chính là ở ép sát Kiều Nguyệt. Có chứng cứ liền lấy ra tới, nếu không liền cầm miệng, bọn họ cũng không phải là dễ trọc. Nguyên tưởng rằng hắn như vậy thái độ, đủ để cho Kiều Nguyệt lùi bước hoặc là trong lòng có cô kỵ, nhưng thực hiển nhiên đều không phải là như thế. Kiều Nguyệt đôi tay trống ở ghế dựa trên tay vịt, Ánh mắt đạm cơ hồ không có nhan sắc, cho các ngươi một cái giao đái, ngươi có tư cách cùng ta đàm luận vấn đề này sao? Đi ra ngoài đi. Trước đêm ta phía trước nói sự tình làm tốt, mặt khác, chúng ta ngày mai bàn lại. Cổ phong đối mặt nàng đột nhiên biến lãnh thái độ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng có chút mờ mịt, bởi vì lấy không chuẩn nàng đến tột cùng là có ý tứ gì. Hảo đi. Ngài chậm rãi xem. A Hùng đi theo bọn họ đi nhà ăn, hắn đi rồi lúc sau. to như vậy phòng họp chỉ còn lại có kiểu nguyệt một người. Hoàn cảnh thực chống trải, bốn phía cũng thực tĩnh, hơn nữa vẫn là chính mình không quen thuộc hoàn cảnh, càng đừng nói cách đó không xa còn đóng lại phạm nhân, có thể là tội phạm giết người, cướp bóc phạm. Tóm lại, tuyệt đối có diệt sạch nhân tính tội phạm. Mấu chốt nhất chính là, này đóng lao kiến trúc, chứng kiến lịch sử đồng thời, cũng đồng dạng mai táng rất nhiều linh hồn, cũng chính là quỷ hồn. Nếu là nhát gan người, Phỏng trừng sẽ bị dọa run bần bật, không dám ra cửa. Nhưng là kiều cô nương, hiển nhiên không ở kia một loại người bên trong. Cổ phong cô y kéo dài múc cơm thời gian, bất quá nhìn đến á hùng lượng cơm ăn, hắn có điểm hối hận, người này là muốn đem bọn họ nhà ăn đồ ăn toàn bộ ăn luôn sao. Nhà ăn dùng cơm người không nhiều lắm, top 5 top 3, rốt cuộc trời tối sớm, không trực ban người, sớm ăn cơm xong liền đi trở về. Ký túc xá. Có thể nghe thấy Đức Quắng nói chuyện thanh. Tiêu Nguyệt vẫn luôn an tĩnh ngồi ở kia, bay nhanh lật xem chứng ngủ, đem có vấn đề, toàn bộ chụp ảnh nhớ xuống dưới. Không sai, nàng mang theo một cái tiểu xảo ca mạ dạng, so viết tay không phải mau nhiều sao. An tĩnh tầng cao nhất hàng hiên nội, truyền đến một trận thanh thúy dày cao góp tháp tháp thanh âm. Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, cửa trước phương hướng nhìn lướt qua, liền lại tiếp tục xem chứng ngủ. Qua mười mấy giây, dày cao góp thanh âm ngừng. Hàng hiên nội lại là một mảnh yên tĩnh. Tiêu Nguyệt vẫn là không để ở trong lòng, thời gian lại qua đi một phút, cửa văn phòng, đồng nhiên kéo kẹt một tiếng khai. Cái này kéo kẹt thanh âm, thật là siêu cấp khó nghe, làm người nghe hàm răng phát ngứa, hận không thể cắn điểm cái gì. Tiêu Nguyệt chớp chớp mắt, vô thanh vô tức từ vị trí thượng đứng lên, bay nhanh chuyển qua môn một bên, bảo trì lặng im. Mới đầu, môn chỉ khai một cái tiểu phùng, cũng không thấy có người đẩy cửa tiến vào. cũng không có bất luận cái gì thanh âm ngoài cửa bất động tiều nguyệt cũng bất động trò chơi này ai chúc động ai liền thua lại đợi một hồi dường như bên ngoài chờ không kịp lại tướng môn đẩy ra lớn một chút sau đó chậm rãi vun đầu tiều nguyệt thanh thản sao xuống tay chờ ở một bên nhìn kia chỉ đầu hiển lộ đến một nửa khi nàng đột nhiên dùng sức đóng cửa lại hung hăng kẹp thật mạnh kẹp lần này kẹp nhưng không nhẹ chỉ nghe một tiếng trói thai kêu thảm thiết chấn kinh rồi toàn bộ lâu. Tiêu Nguyệt đi trở về đi ngồi xuống, tựa như cái gì đều không có phát sinh dường như, an tĩnh tiếp tục xem chứng ngủ. Phòng họp môn lại lần nữa bị phá khai, là đâm không phải đẩy. Vọt vào tới một cái nửa bên mặt đều là huyết nữ nhân, trên chân giày cao gót dấm lên sàn nhà, vẫn như cũ rung động lòng người. Ngươi vì cái gì đột nhiên đóng cửa, hại ta bị thương, rốt cuộc có cái gì giáp tâm. Nữ nhân trứng mắt, kia nửa bên tràn đầy máu tươi mặt, Ở nàng động tác trung, có vẻ như thế quỷ dị. Nàng nay một đào, vừa vận đem còn chưa ngủ hạ nhân, hết thể chiêu đi lên. Còn có vừa mới trở về cổ phong, cùng với không biết từ nào toát ra tới, cứ nói rất bận lưu phó trưởng. Mênh mông cuộn cuộn đoàn người, xông tới, xem kia tư thế, phảng phất phải đối tiểu nguyệt tiến hành vấn tội dường như. Thư Lâm, đây là có chuyện gì? ngươi mặt như thế nào thành như vậy? Lưu Trí Quốc cũng không xem tiểu nguyệt. chỉ nhìn chằm chằm đầy mặt là huyết nữ tử cổ phong cũng kinh ngạc nhìn nàng chỉ có a hùng bình tĩnh đi đến tiểu nguyệt bên người đem đánh tới cơm đặt ở nàng trước mặt bọn họ nơi này đầu bếp tay nghề quá kém đồ ăn liền cùng nước sôi để nguội nấu quá một thân vẫn là loại loại làm đồ ăn ăn ngon a hùng không cao hứng cùng nàng oán giận tiểu nguyệt không giấu vết cười một cái chờ bên này kết thúc chúng ta liền trở về ân Lưu Chí Quốc vẫn luôn lưu ý Tiểu Nguyệt bên này động tĩnh, thấy nàng đối thư lâm thương không chút nào để ý, làm hắn đều không hảo nói tiếp, đành phải căng ra đầu, đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Tiểu Đồng Chí, ngươi có thể hay không giải thích một chút, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tiểu Nguyệt tan khẩu đồ ăn, mới nhìn về phía hắn, Lưu Phó Trường yêu cầu ta làm cái gì giải thích? Xin hỏi, là ta đã thương nàng sao? Là ta phái người xuống tay sao? Ta từ đầu chí cuối ngồi ở chỗ này không có động quá. Xin hỏi, con mắt nào của ngươi thấy, ta trưởng cần phải rỗi như vậy trường. Liên tiếp vài cái hỏi lại, đem lưu trí quốc đổ chật như nêm tối, căn bản không chỗ phản bác, đành phải lại xoay đầu mâu. Thư lâm, ngươi nói đây là có chuyện gì? Bụng mặt nữ nhân, ủy khuất nhìn về phía cổ phong. Nàng còn không phải nghe bảo vệ cửa nói, cổ phong mang theo cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, thượng tầng cao nhất. Nàng lo lắng cổ phong có nàng làm loạn nam nữ quan hệ, cũng lo lắng cổ phong thay lòng đổi dạ, cho nên mới chạy đi lên nhìn xem. Ai thành tưởng, do người dình coi không thành, ngược lại bị người đánh. Ta, ta chính là đi lên nhìn xem, mới vừa đẩy mở cửa, liền thành như vậy. Nàng không hảo giải thích ta. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nói như vậy. Cổ phong quay đầu lại, lại lần nữa nhìn về phía bình tĩnh ngồi ở chỗ đó ăn cơm tiểu nguyệt. Đầu một hồi, hắn cảm giác được kinh hãi. Tiêu nguyệt tan một lát, liền không vị khẩu, nàng dựa tiến ghế dựa, dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt trò khôi hài, làm sao vậy? Còn có vấn đề sao? Nếu các ngươi không có chuyện, đều thỉnh đi ra ngoài đi. Sáng mai, ta yêu cầu chủ yếu người phụ trách lại đây mở họp, liền định ở buổi sáng 7 giờ đi. Nói vậy các ngươi buổi sáng cũng muốn huấn luyện, 7 giờ không tính vãn. Lưu trí quốc quét mắt nàng trước mặt chứng ngủ. Ánh mắt hung ác nham hiểm, tự nhiên có thể. Thư lâm chỉ là quản hậu cần kho hàng, đều không phải là nữ nhà giam cảnh ngục, cho nên trong xương cốt còn rất kiều khí, ta đây trên mặt thương làm sao bây giờ? Liên như vậy tính sao? Lưu trí quốc sắc mặt đã tương đương khó coi, bằng không đâu. Ngươi còn muốn như thế nào? Đừng quên ngươi chức trách là cái gì, vị này chính là thượng cấp xuống dưới thị sát lãnh đạo, ngươi có tư cách đối nàng tiến hành thẩm vấn sao? Tiêu Nguyệt trong mắt hàn quang trật lóe, thẩm vấn. Lưu phò lớn lên dùng từ, làm ta thực khó hiểu, ta từ đầu tới đôi ngồi ở nơi này không có động quá. Nga, ta hiểu được, các ngươi xương bình ngục giam nhân viên công tác, thật là cùng một ruột ca. Nhất trí tính bảnh ngoại, xem ra các ngươi đã tự thành một quốc gia, phi thường hảo. Lưu trí quốc mặt như màu đất, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, trước mắt tiểu cô nương, thế nhưng càng ngày càng khó triển. Ta không có ý tứ này, ngươi không cần ác ý hiểu lầm, chúng ta thủ xương bình ngục giam, cũng không dễ dàng, điều kiện gian khổ không nói, còn muốn chịu đựng cùng người nhà chia lịa thống khổ, chẳng lẽ thượng cấp một cái vô cùng đơn giản suy đoán, liền phải hủy hoại chúng ta nhiều năm lao khổ sao? Lưu trí quốc phía sau đứng một phiếu người, nghe được hắn này một phen lời nói, sắc mặt tất cả đều thay đổi, mỗi người giận dữ chừng mắt kiều nguyệt, ở dùng ánh mắt chỉ trích lên án. Ngục giam loại địa phương này, vốn dĩ chính là không cái gì tốt đơn vị, lại thêm địa thế ác liệt, rất nhiều mới vừa phân tới người trẻ tuổi, đều nghĩ biện pháp điều đi, mà bọn họ này đó lưu lại người, lại tâm mệt lại buồn khổ. Tiêu Nguyệt hai tay một quán, chút nào không dao động, các ngươi giữa tuyệt đại đa số, là bởi vì điều không đi, cho nên mới không thể không lưu lại, này không có gì, đổi lại là ta, cũng là giống nhau, như vậy cái địa phương quỷ quái, ai nguyện ý lưu lại đâu. Cho nên cũng không cần đem chính mình nâng như vậy cao, ai cũng không so với ai khác càng cao quý, hơn nữa các ngươi cầm tiền lương, lại không có bạch làm, nếu thật cảm thấy đại không đi xuống, tùy thời đều có thể rời đi, lại không phải bị quan trong nhà lao, đi không xong. Xé xuống kia một tầng nguy trang, làm cho bọn họ không chỗ nào che giấu. Mọi người sắc mặt đều có chút khó coi, không riêng gì bởi vì bị xé xuống nguy trang. càng có rất nhiều bọn họ giống như tìm không ra kiểu nguyệt lời nói sai lầm đây mới là đáng sợ nhất cổ phong hiện tại rốt cuộc có thể khẳng định trước mắt tiểu cô nương không hổ là hàn ứng khâm lấy ra tới người nàng tuyệt đối không dùng khinh thường hít một hơi thật sâu cổ phong hơi suy tư hạ mới hoan thanh nói chúng ta ngục giam trướng mục không có bất luận vấn đề gì ngày mai ngục giam trưởng liền đã trở lại nếu ngươi tra ra cái gì vấn đề cứ việc công khai tuất chư vị xin yên tâm Ta nhất định thực nghiêm túc xem xong này một chồng chứng ngủ. Tiêu Nguyệt tươi cười thân thiết, phảng phất vừa rồi mâu thuẫn chưa từng phát sinh quá giống nhau. Lưu trí quốc mang theo người lui đi ra ngoài, nhưng là thực hiển nhiên, nơi này mỗi người đều đối kiểu nguyện oán hận không thôi, từ bọn họ rời đi khi ánh mắt là có thể nhìn ra tới. Cổ phong là cuối cùng một cái đi ra, cũng đồng dạng dùng phức tạp ánh mắt, nhìn Tiêu Nguyệt, lại chậm rãi lui ra ngoài, thẳng đến cuối cùng phòng họp môn đóng lại. A Hùng Muộn thanh nói, bọn họ đều không thích ngươi. Tiêu Nguyệt đẩy ra sớm đã lạnh rất đồ ăn, một lần nữa lật xem chướng ngủ, thực bình thường, bởi vì ta là tới tạm bọn họ bắt cơm, ngươi đi trước nghỉ ngơi, nửa đêm về sáng đến thủ. Hảo! A Hùng đem nàng không ăn cơm chiều, bắt được bên ngoài, lại đem chăn phô đến phòng họp cái bàn một khác đầu, dù sao cái bàn lại to rộng đại, mặc dù hắn chiếm đi một nửa, dư lại một nửa vẫn là giống nhau đủ Tiêu Nguyệt dùng. to như vậy không gian, lại khôi phục phía trước cán tĩnh. Bên ngoài trong rừng, chuyển đến cổ quái điều kê ơ. Nguyệt buông trong tay công tác, đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, ở một mảnh đen nhánh trong không gian, tìm ra bất đồng một chỗ, đối với chỗ đó, đánh cái thủ thế. thực mau, một cái bóng đen từ phía dưới nhanh chóng di đi lên, tam hạ năm hạ, bỏ thượng tường vây, cẩn thận tránh đi điện cao thế võng, dùng ách ngữ cấp tiểu Nguyệt đã phát tín hiệu. Một lát sau, Tiểu Nguyệt một lần nữa đóng lại cửa sổ, nghe thấy A Hùng tiếng ấy, thật là lại bất đắc dĩ vừa buồn cười. Gia hỏa này vô luận ở địa phương nào, đều có thể ngủ được. 12 giờ tiếng chuông gõ vang, Tiều Nguyệt cũng không có đánh thức A Hùng. Trên bàn tư liệu, đã bị nàng phiên xong hơn phân nửa. Xem cũng không sai biệt lắm, huống hồ nàng cũng không phải thật sự tới kiểm toán. Chỉ cần biết rằng có vấn đề, lại tìm ra một bộ phận, là đủ rồi. Dư lại sự, mặt sau sẽ có chuyên gia lại đây thanh tra. Xoa xoa đau nhức đôi mắt, thân mình sau này tựa lưng vào ghế ngồi, nghe từ bốn phương tám hướng chuyển đến như có như không động tĩnh. Nàng hiện tại thính giác so trước kia nhanh nhạy rất nhiều. Nhắm mắt lại, suy nghĩ có chút không chịu không chế. Một hoàn thần, nàng đột nhiên ngồi dậy, vừa rồi cũng không biết là nàng ngủ rồi, vẫn là vẫn luôn liền tỉnh. Lại vừa thấy đồng hồ, vừa đến 12 giờ rưỡi. vừa rồi khẳng định là mê hoặc chứ ban ngày lên đường quá mệt mỏi này một thả lỏng lại thân thể liền không nghe sai sử bất quá quả thực như thế sao nàng nhìn về phía trên bàn ly nước bên trong còn có uống dư lại hơn phân nửa chén nước bình nước là cổ phong đưa tới nàng đổ một ly lại chỉ uống một ngụm liền buông xuống hầu nghi đem cái ly cầm lấy tới nghe nghe mày thật sâu ninh khởi lúc này hành lang cuối có mỏng manh động tĩnh Nàng vội vàng buông ly nước, lại tại hạ một khác, phòng họp đèn tắt. Nay một diệt, thật đúng là dối tay không thấy năm ngón tay, tưởng hoạt động một chút đều không thể. Tiêu Nguyệt cũng bất động, vẫn là ngồi ở tại chỗ, bạn A Hùng có tiết tấu tiếng ấy, chờ bên ngoài người, một chút một chút tới gần. Bất quá, nàng không có chờ tới phòng họp môn mở ra, mà là yên vị. Không sai, chính là yên vị. Từ phòng họp kẹt cửa, hướng trong mạo, còn có loang thoáng ánh lửa. thao thật con mẹ nó hắc cư nhiên muốn dùng phóng hỏa chiêu này đem ta dẫn ra đi tiêu nguyệt ở trong lòng thầm mắng chạy tới đẩy đẩy ngủ cùng lợn chết giống nhau a hùng lại đánh lại véo lăn lộn vài hạ hắn mới tỉnh lại làm sao vậy a hùng ngáp dài ngồi dậy ngủ hồ đồ cũng chưa làm thanh chính mình là ở đâu đừng ngủ bọn họ muốn phóng hỏa đem chúng ta thiêu chết tiêu nguyệt bay nhanh thu hảo ca mạ ra đến nỗi trên bàn này đó tư liệu Đã không quan trọng. Phóng hỏa. Mẹ nó, bọn họ tìm chết. A Hùng giận không thể ác, vung lên nắm tay liền phải chạy tới phá cửa. Tiêu Nguyệt chạy tới mở ra sở hữu cửa sổ. Trước đường tạm, ngươi hiện tại lao ra đi, khẳng định chung bọn họ mai phủ, cửa sổ bên ngoài cũng là giống nhau. Nếu nàng đoán không tồi, lúc trước nữ nhân kia, chính là có thử thành phần ở bên trong. Kia làm sao bây giờ? Nơi này cũng không có thủy. A Hùng cấp vào đầu bức hai, Bên kia có cái phòng nhỏ, người qua đi nhìn xem, chúng ta phải nghĩ biện pháp, trước rời đi nơi này lại nói, nhất định phải lạng yên không một tiếng động rời đi. Điện ngừng, còn có yên phiêu tiến vào, này gian phòng họp, thực mô liền ở không nội nữa. A Hùng chạy qua đi, Tiêu Nguyệt vẫn như cũ nhìn chầm chầm kẹt cửa ánh lửa. Nhìn chằm chằm một hồi, nàng phát hiện một kiện rất kỳ quái sự. kia hỏa cư nhiên không có càng lúc càng lớn xu thế. nay chẳng lẽ còn không kỳ quái sao A Hùng thực mau lại chạy về tới kia gian căn nhà nhỏ trang tất cả đều là thư, đều bãi đầy chỉ có một phiến rất nhỏ cửa sổ ta bỏ không ra đi nếu không ngươi trước chạy đi Tiêu Nguyệt đôi mắt vẫn là nhìn kia phiến ánh lửa, không nổi ngươi không phát hiện, kia lửa đốt nửa ngày lại không có muốn thiêu tiến vào ý tứ sao Huống hồ bọn họ khẳng định cũng biết phòng họp có thư, một khi bị điểm chỉ sợ này một đống lâu đều phải bị thiêu hủy càng đáng sợ là còn có khả năng liên lụy mặt khác mấy đống lâu thậm chí còn có khả năng khiến cho ngục giam bạo động đến lúc đó trường hợp không chịu khống chế bọn họ liền xong rồi kinh nàng như vậy vừa nhắc nhở a hùng cũng chú ý tới giống như thật là chúng ta làm sao bây giờ là tiếp tục chờ vẫn là lao ra đi hoặc là lặng yên không một tiếng động từ bọn họ sau lưng xuất hiện cân nhắc một hồi tiêu nguyệt chầm rãi cười khoe miệng gợi lên ta đi tìm ra lộ rời đi ngươi lưu tại nơi này đứng ở cửa sổ trước nhớ kỹ không cần đem đầu vươn đi 5 phút lúc sau người đá văng đại môn lao ra đi ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi đã biết a hùng không có dị nghị lấy hắn hình thể tưởng từ nóc nhà chạy tới khó khăn quá lớn chỉ sợ đi không được hai bước phải đem nóc nhà dẫm đạp tiêu nguyệt trên lưng chính mình bọc nhỏ đứng ở cửa sổ một cái linh hoạt vượt qua, đảo treo phiên thượng nóc nhà, chỉ là chớp mắt công phu, nàng đã ghé vào nóc nhà phía trên, cảnh giác ngắm mắt bốn phía. A, xem ra là nàng nhiều lo lắng, này bang nhân cư nhiên không nghĩ tới ở phụ cận bày ra tay súng bắn tỉa. Chỉ ở góc tường hạ, phái người thủ. Thật là nét bút hỏng. Bất quá mặc dù có tay súng bắn tỉa, nàng cũng không sợ. Tay súng bắn tỉa xạ kích là yêu cầu điều kiện, rất ít có người có thể làm được. Dơ súng liền bán Cổ phong canh giữ ở hành lang cuối Chờ mãi chờ mãi Chính là không thấy bên trong có động tinh truyền ra tới Lại vừa thấy cửa yên Diệt lại điểm Điểm lại diệt Bên trong có hay không bị sạc chết hắn không biết Dù sao bọn họ sắp bị sạc hỏng rồi Lưu trí quốc không ở Cũng chỉ có bọn họ thủ Này đó cảnh ngục Năm đó cũng là từ bộ đội ra tới Xuất ngũ lúc sau Phân tới rồi nơi này Quanh năm suốt tháng ngủ bại ăn mòn hạ sớm đã không có từ trước dũng mãnh đội trưởng không thể lại điểm bọn họ khẳng định đã hôn ở bên trong nếu không chúng ta vẫn là đi vào xem xét đi cổ phong còn ở do dự muốn đi lại không dám đi khu khu đội trưởng không thể lại hôn. đúng vậy vạn nhất thật sự điểm nhưng đến không được cổ phong lược hơi trầm ngâm giữ cửa phá khai nhớ kỹ đi vào lúc sau phải để ý đường chúng mai phục đội trưởng Ngươi chính là quá mức cẩn thận, chúng ta người nhiều như vậy, bọn họ mới hai người, sợ bọn họ làm gì. Có người bất mãn kêu la. Hiện tại là đêm hôm khuya khoác, lại mà phiến xa xôi, ngục giam bên ngoài đều là điện cao thế võng, tương đương là bắt ba ba trong rọ, có thể có cái gì khó khăn. Hành A. Đều quản gia hỏa lấy thượng, dù sao đêm nay nhất định không thể thả bọn họ rời đi, bắt được trong nhà lao trước nốt lại lại nói. Cổ phong túi đầu kiểm tra vũ khí, lãnh đạo ý tứ đó là như thế. Bắt lại quan tiến trong nhà lao, đến lúc đó hai bên vị trí đã có thể thay đổi. Hành lang hai đầu đều bố trí nhân thủ, theo cổ phong ra lệnh một tiếng, bắt đầu hướng tới phòng họp tới gần. Bốn phía vẫn là không có ánh sáng, chỉ có bọn họ trên tay loại nhỏ đèn tin, phát ra mỏng manh ánh sáng. A Hùng lặng lặng đứng ở phía sau cửa, chờ cùng tiểu Nguyệt ước định đã đến giờ tới. Hai bên đều tụ tập đến cạnh cửa, cổ phong nắm chặt nắm tay, bắt đầu phát tín hiệu. Chỉ nghe được phịch một tiếng vang lớn, phòng họp môn bị phá khai. Bất quá không phải từ bên ngoài phá khai, mà là từ bên trong, hướng ra phía ngoài đánh tới, đánh thẳng kia phiến dậy nặng môn bay đi ra ngoài, trực tiếp đem hai người đánh ngã. Cổ phong lắp bắp kinh hãi, theo bản năng liền phải nổ súng. A hùng hùng hổ theo sát lao tới, hướng kia vừa đứng, giơ tay liền đi bắt cổ phong thương. Lúc này cổ phong khôn khéo, thân mình một bên, né tránh hắn tiến công, đừng lại động, lại đụng đến ta liền phải nổ súng, ngươi một người là không thắng được chúng ta. Hắn chiều A hùng phía sau ngắm liếc mắt một cái, ngay sau đó lập tức tỉnh táo lại, cái kia nữ đi đâu? Ngươi là ở tìm ta sao? Một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm, từ hắn sau lưng vang lên. Cùng lúc đó, tiều nguyệt thân ảnh nhanh chóng hiện lên, trong chớp mắt liền ta dứt mấy người vũ khí, cũng đưa bọn họ đá ngã vào một bên. Cổ phong thậm chí cũng chưa thấy rõ nàng động tác, bại cục liền đã định rồi. A Hùng nhân cơ hội lại lần nữa bắt lấy súng của hắn, dùng sức một bẻ, lại chặt đứt một khẩu súng. Tiêu nguyệt hỏa tốc giải quyết dư lại người, toàn bộ hành trình liền vũ khí cũng chưa dùng đến. Nga, cũng không đúng, đến là ở cuối cùng dùng một lần, ai làm nàng thích dùng báng súng tạp người đâu đâu. Thanh âm kia, nghe tới lần sảng. Đi thôi, mang ta đi sẽ sẽ các ngươi ngục giam trường. Tiêu Nguyệt bắt lấy cổ phong cổ áo, đem hắn nem cho A Hùng xách theo. Đến nỗi trên mặt đất còn may mắn tồn tại người, cũng thu được nàng cảnh cáo. Nếu muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn nằm, hừng đông phía trước, ai đều đừng nhúc đích. Nếu không các ngươi đều đến cút cho ta đi ra ngoài, tiền lương cũng đừng nghĩ khẩm. Khai trừ những người này quyền lợi, nàng vẫn phải có. Cổ phong bị A Hùng, giống diều hâu xách tiểu kê dường như, một đường dẫn theo đi. Đi xuống lầu. Ở trải qua ký túc xá nói khi, có rất nhiều hắc ảnh một doanh mà tán. Bảo vệ cửa thất lao nhân, dọa trong mắt đều phải trường ra tới. Tiêu Nguyệt ở trải qua khi, trả lại cho hắn một cái lạnh lùng tươi cười, nhưng đem lão nhân dọa không nhẹ. Thẳng đến ba người rời đi đại lâu, an tĩnh không gian đột nhiên buộc phát ra thật lớn xôn xao. Phải biết rằng, cổ phong trừ bỏ là bọn họ nơi này Mỹ Nam tử ở ngoài, vẫn là vũ lực giá trị mạnh nhất cảnh ngục. Ngày thường tầm mắt đều cao đến không được. Hiện tại cư nhiên bị hình người sách rác rưởi dường như, dẫn theo đi, này còn chưa đủ mất mặt sao. Lưu Trí Quốc đứng ở cửa sổ, đã đem dưới lầu người xem danh mạch, tâm tình nhưng không ngừng không song đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ? Nàng mang theo người lại đây. Lưu Trí Quốc thanh âm mang theo chút mỏi mệt. Còn có thể làm sao bây giờ, ta lại cùng nàng nói chuyện, này tiểu cô nương sự tích, ta có điều nghe thấy. Nghe nói kinh đô chú gia chính là nàng một tay phá hủy, ngươi cư nhiên dám lấy nảy vài người thử nàng. Nam nhân tiếng cười, mang theo châm trọng. Lưu trí quốc xoay người lại, tâm tình phức tạp, chỉ sợ lúc này đây, hai chúng ta đều giữ không nổi, thật muốn tra lên. xương Bình Ngục giam tin tức, khẳng định muốn đâm thủ thiên, cái này cục diện, người ta đều đã khống chế không được, nếu hiện tại trừ không được nàng, nghĩ lại mặt khác biện pháp đi. Ta phía trước làm ngươi trà tư liệu đâu. Có hay không cái gì có thể lợi dụng? Nam nhân buông chén rượu, ngón tay điểm điểm mặt bàn. Nga, đều ở chỗ này. Lưu Trí Quốc lấy tới tờ giấy, thần thái có chút chần chờ, nàng có cái thân thích ở chúng ta nơi này ngồi tù, nhạ, chính là người này. Lưu Trí Quốc rút ra một người tư liệu, hắn kêu Kiều Xuyên, là Kiều nguyện Đường Ca, mấy tháng trước, phạm vào đả thương người tội. Kiều Xuyên, hắn ở trong tù biểu hiện như thế nào? Tổng thể tới nói còn có thể, bất quá nhà hắn điều kiện giống nhau, vào ngục giam, chịu khi dễ là khẳng định, mấy ngày hôm trước phụ thân hắn đã tới, còn cho hắn mang theo tiền, ta đánh giá, phụ thân hắn trở về lúc sau, khẳng định nói Kiều Xuyên đòi tiền sự. Lưu trí quốc tổng tưởng đem này hai việc liên hệ lên, chính là lại có này đó địa phương không đúng. Quốc an cục hạ đạt nhiệm vụ, cùng tiểu Xuyên sự, khả năng chỉ là vừa khéo, người đi đem tiểu Xuyên nói ra. Làm cho bọn họ huynh muội thấy một mặt Hiện tại Lưu trí quốc trần chờ hạ Bằng không đâu Ngươi chẳng lẽ còn phải đợi nàng thanh đao đặt tại chúng ta trên cổ sao Nam nhân từ âm u chỗ đi ra Đây là một chương bình phảm vô kỳ mặt Nhưng là tách ra xem nói Ngũ quan lớn lên cũng không tồi Ghé vào cùng nhau Lại có loại nói không nên lời quái gì Hắn đó là xương bình ngục giam ngục giam trường phung bất đỉnh Từ cấp bậc đi lên nói Cũng không thấp Đáng tiếc hắn quyền lợi, chỉ tại đây một tòa ngục giam trong vòng. Lưu trí quốc thực mau liền rời đi, tự mình chạy tới để người. Nhà tù cách âm hiệu quả thực hảo, đại ở lao trong phòng phạm nhân, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Bọn họ chỉ biết, nhà tù lại lánh lại ở mức Chỉ biết bọn họ tràn, lại mỏng lại ngạnh, căn bản khởi không đến cái gì giữ âm tác dụng, chính là lại không thể không cái, nếu không nhất định sẽ đông lạnh ngủ không được. thiều xuyên trụ nhà tù, là tám người gian. Không gian chen trúc trình độ có thể nghĩ, giường cùng giường chi gian, chỉ có một vách tường khoảng cách. ngáy ngủ thanh âm hết đợt này đến đợt khác, chạy dài không dứt. Cũng may hắn đã thói quen, cưỡng bách chính mình ngủ bái. Nếu không còn có thể thế nào. Hôm nay bọn họ này gian nhà tù người, lại khi dễ hắn. Phụ thân cho hắn tiền, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, cũng đã không có. Bị bọn họ buộc giao ra một bộ phận, Ban đêm lại bị trộn một bộ phận Đáng thương hắn cũng không dám cùng cảnh ngục đề Nếu không chỉ biết gặp đến càng nhiều trả thù Đêm nay thời tiết phá lệ lạnh, Hắn tránh ở trong chăn run bần bật, Mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm Vẫn là bị đông lạnh tỉnh Mơ hồ gian Cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện gì phát sinh Trong lòng có chút lo sợ bất an Ở trên giường lăn qua lộn lại Tổng cũng ngủ không được Hắn xoay người động tĩnh Bừng tỉnh cách vách người Dước lấy đối phương một trận trời rủa, Tiều Xuyên cũng không dám cãi lại, hắn ở chỗ này, sống giống chỉ lão thử, mỗi ngày đều thật cẩn thận, lại trong lòng run sợ. Bên ngoài bỗng nhiên có chìa khóa mở cửa thanh âm truyền đến, ngay sau đó, là tiếng bước chân, lại sau đó, chính là bọn họ nhà tù môn bị góp vang. Như thế kinh tủng động tĩnh, đem phụ cận phạm nhân đều đánh thức. 609 hảo, ra tới một chút. Tiều Xuyên hoảng sợ, đây là ở kêu hắn sao. Sáu trăm linh chín hảo, ngươi biết sao? Chạy nhanh ra tới đưa tin, những người khác tiếp tục ngủ. Bên ngoài người lại hô một lần. Tới, tới. Tiều xuyên dọa tay đều ở phát run. Cách vách giường người lại thấu lại đây, ngươi có phải hay không phạm vào chuyện gì? Đại buổi tối, lại là nửa đêm, tiêu ngươi đi ra ngoài chuẩn không chuyện tốt. Bên kia người cũng chống thân thể, nên không phải là muốn bí mật xử quyết ngươi đi. Nói thực ra. Ngươi có phải hay không còn phạm vào cái gì giết người tội lớn? Tiều Xuyên bị bọn họ nói mặt không còn chút máu, ta. Ta nhưng không có giết người, các ngươi không cần nói bậy. Nhanh lên. Bên ngoài người lại ở thúc giục. Tiều Xuyên dọa nhảy xuống giường, vội vã trồng lên quần áo, giày đều bất chấp kéo lên đi, kéo liền chạy đi ra ngoài. 609 hào báo danh. Lưu trí quốc mang theo một cái khác trực ban cảnh ngục, lại đây để người. Nhìn thấy Tiều Xuyên. Cái gì cũng chưa nói, trực tiếp làm mang lên quảng tay chạy lấy người. Dọc theo đường đi, Kiều Xuyên sợ hãi cả người đều đang run rẩy, nhìn bên ngoài đen như mực một mảnh, nhớ tới câu kia, Nguyệt Hắc Phong cao đêm, giết người đúng lúc. Ta, ta có phải hay không lại phạm cái gì sai rồi? Các ngươi không phải là muốn giết ta đi. Hắn lấy hết can đảm, nghẹn nửa ngày, mới hỏi ra tới. Lưu trí quốc tà hắn liếc mắt một cái, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cùng lúc đó, Tiểu Nguyệt đi đầu sông vào ngục giam lớn lên văn phòng. la dung sấm, mà không phải gõ cửa tiến vào. Phung Bách Đình ngồi ở hắn lao vị trí thượng, đối mặt thật lớn tiếng vang, cũng giống nhau bất động như núi, nhìn bước nhanh tới gần Tiểu Cô Nương, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút cảm thán. Nổi tiếng không bằng gặp mặt, này Tiểu Nha đầu khí chàng thật sự thực đủ a. A Hùng theo sát đi vào tới, dùng sức đem cổ phong bức trên mặt đất. Phung Bách Đình vẫn là có thể ổn định, biểu tình còn có chút ngoài ý mớn, nha, đây là có chuyện gì? Em đẹp, như thế nào đem cổ phong trói tới, có phải hay không hắn phạm vào cái gì sai? Tiêu Nguyệt kéo ra hắn đối diện ghế dựa, đầu tiên là nhìn một vòng văn phòng, rồi sau đó mới chào Phung nói, Phùng Ngục giam trưởng thật đúng là sẽ hưởng thụ, ngài nơi này trang hoàng bố trí, hoa không ít tiền đi. Tiêu Nguyệt thoải mái hào phóng ngồi xuống trước mặt hắn, bày ra bửa bãi tư thế. Phung Bách Đình cũng thuận thế về phía sau một rửa đều là trước đây lưu lại, ta về điểm này tiền lương, trừ bỏ cung một nhà già trẻ sinh hoạt ở ngoài, cũng thừa không được cái gì, nếu ngươi không tin, có thể tra ta chứng. Tiêu Nguyệt cười lắc đầu, Phung Ngục trường trướng, ta làm sao dám tra, ta lại đây chính là muốn hỏi một chút, các ngươi ngục giam hoan nên nghi thức, đủ đặc biệt à. Chúng ta không làm hoan nên nghi thức, nếu ngươi cảm thấy tại đây phương diện, chúng ta có điều chậm chê nói. Còn thỉnh thông cảm, tài chính quá khẩn trương. Phùng Bách Đình không dám xem thường nàng, mỗi một câu nói, đều phải suy xét một chút. Không có sao. Kia vì cái gì vị này cổ đội trưởng, cầm thương, mang theo người, canh giữ ở ta nghỉ ngơi ngoài cửa, ngươi nhưng đừng nói cho ta, hắn là ở chấp hành cái gì bí mật nhiệm vụ, cùng ta vòng lớn như vậy phần con, thật sự là không cái kia tất yếu, ngươi nói đúng sao. tiêu Nguyệt nâng xuống tay, A Hùng lại đem người dịch đến bàn làm việc thượng, là thật sự thả đi lên. Cổ Phong mặt nghẹn đỏ bừng, nay một đường bị A Hùng đánh cũng không nhẹ, nguyên bản khuôn mặt tuấn tú, sớm đã xương giống đầu heo dường như. Tiêu Nguyệt cười hì hì chỉ vào Cổ Phong, liền hắn như vậy diện mạo, còn nghĩ đến câu dân ta, Phùng Ngục trưởng biết ta lão công là ai đi? Ai? Phong thiếu người này đâu, liền có một chút không tốt, chiếm hữu dục đặc biệt cường, hơn nữa đi, còn thích ăn dấm, ngươi nói. ta muốn hay không cho hắn nói một chút ngươi phái thuộc hạ người ý đồ dùng sắc đẹp câu dẫn chuyện của ta đâu cổ phong mặt bị đè ở trên bàn nghe được nàng lời nói lại cấp lại hoảng ngươi đừng ngậm máu phun người ta khi nào câu dẫn ngươi ngục trưởng ngươi đừng nghe nàng nói bữa căn bản không có sự có hay không đều là ta định đoạt ta nói có chính là có phong thiếu cũng nhất định sẽ tin tưởng phùng ngục trưởng ngươi nói đi tiêu nguyệt bá đạo đánh gây hắn nói Phùng Bách Đình minh bạch nàng ý tứ, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Tiêu Nguyệt thân mình trước huynh, từng câu từng chữ nói, không sai, ta chính là muốn cho các ngươi tự thực hậu quả xấu, ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại. Nàng dối tay liền đi lấy trên bàn điện thoại, chỉ cần dãy số gạt ra đi, điện thoại truyền được, hết thể liền xong rồi. Ít nhất ở Phùng Bách Đình xem ra, chính là như thế. Bởi vì hắn nghe nói qua phong cẩn sùng thê sự tích. nam nhân kia tuyệt đối không dễ chọc hắn cũng không nghĩ trêu chọc phung bách đình để lại mị rộ phồn, tàn nhẫn thanh hỏi ngươi đến tột cùng muốn như thế nào tiêu nguyệt tùng điện thoại một lần nữa dựa vào ghế trên ta không nghĩ như thế nào chính là tưởng cùng phùng ngục trưởng hảo hảo nói nói chuyện về ngươi tham ô cùng với thông qua tiền tài mua bán tự mình cấp phạm nhân giảm hình phạt một chuyện Phùng bách đình tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra có thể nếu ngươi thật muốn nói ta phục bồi Tham ô chuyện này, ta thừa nhận, nhưng này toàn ra hạnh phúc đều là có nguyên nhân, ai làm chúng ta nơi này điều kiện quá gian khổ, cảnh ngục nhóm cũng không dễ dàng, chỉ dựa vào về điểm này tiền lương, đỉnh không được cái gì dùng, cho nên nói, ta cũng là bất đắc gì à. Đến nỗi tự mình cấp phạm nhân giảm hình phạt, này tuyệt đối là hiểu lầm, dựa theo pháp luật tới nói, đối với biểu hiện tốt phạm nhân, là có thể thông qua giảm hình phạt, cho phép khen thưởng, này không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhiều nhất chúng ta ở cùng tòa án báo bị thượng, có điều sơ hở, trước mắt là cửa ải cuối năm, khả năng không lo lắng, ngươi có thể lý giải đi. Phùng Bách Đình một phen lời nói, nói đạo lý rõ ràng, cơ hồ làm người chọn không ra tật xấu. Nhưng là không tật xấu, không đại biểu liền thật sự không thành vấn đề. Tiêu Nguyệt cũng không nổi, nhét lên một chân, chậm gì gì tiếp tục hỏi, Phùng Ngục trưởng nói, tựa hồ đều có đạo lý, chính là ta như thế nào nghe. tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Nga! Ta nhớ ra rồi, còn có một việc, chưa kịp nói đi. Nàng tạm dừng hạ, quan sát Phùng Bách Đình phản ứng. Quả nhiên, đối diện lão nam nhân cảnh giác, ánh mắt đều đi theo thay đổi. tiêu Nguyệt chờ hắn phản ứng, hắn cũng đang chờ Kiều Nguyệt kế tiếp còn không có nói xong nói. Hai người liền như vậy rằng co, thẳng đến lưu trí quốc dẫn theo Kiều Xuyên trở về. Tiêu Xuyên mặt xám như cho tàn. Thẳng đến thấy rõ ngồi ở chỗ đó người là Kiều Nguyệt, mới đột nhiên tỉnh táo lại, tiếp theo chính là che trời lấp đất nghi hoặc, tiều Tiêu Nguyệt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phùng Bách Đình chỉnh trái tim còn huyền, bất quá hiện tại cũng không nóng nảy, có một cái Kiều Xuyên ở trong tay méo hắn tự tin liền đủ, nàng là đặc biệt tới xem ngươi, Tiêu Xuyên, lại đây ngồi xuống đi. tiều Nguyệt không có quay đầu lại, chỉ là nheo lại đôi mắt, đánh giá Phùng Bách Đình. cái này lão nam nhân còn rất lợi hại nói chuyện làm việc tích thủy không lộ nhưng là không quan trọng thạch lỗi đã đi tìm chứng cứ nàng hiện tại phải làm chính là bám trụ này vài người châm điện hạ tâm tình của mình tiêu nguyệt một lần nữa ngẩng đầu tươi cười như hoa ngài tưởng thật chu đáo đường ca ở chỗ này trụ còn thói quân sao có hay không người khi dễ ngươi tiêu nguyệt rốt cuộc xoay người nhìn tiều xuyên nếu là có người khi dễ ngươi Chỉ lo nói cho ta. Lại một lần nhìn thấy thân nhân, Kiều xuyên tâm tình kích động, lệ nóng doanh trọng, lại không làm cho mọi muội chế dễ đành phải dùng tay áo, lau đem đôi mắt, ta. Ta khá tốt, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Đánh chết hắn đều không thể tưởng được, sẽ ở cái này thời gian, cái này địa điểm, nhìn thấy Kiều Nguyệt. Ta là tới xem ngươi, thuận tiện bàn bạc việc nhỏ, lại đây ngồi đi. A Hùng, cho hắn đảo ly nước ấm. Ngươi như thế nào xuyên ít như vậy?" Kiều Nguyệt đứng lên, đến gần hắn, mới phát hiện hắn chỉ xuyên kiện đạm bạc tù phục áo khoác, bên trong một kiện màu xám áo sơ mi, trừ cái này ra, không còn có khác quần áo. Trên chân giày, cũng vẫn là đơn giày, hắn liền vỡ đều không có xuyên. Tiêu Xuyên Túi đầu nhìn hạ chính mình quần áo, có chút cuốn quýt giải thích nói, "Ta ra tới cấp, quên xuyên." A Hùng cho hắn lấy tới một chén nước, làm hắn vùng ở trong tay. Năm kia duy nhất tấm áp kiều xuyên mới chậm rãi bình tĩnh trở lại thân thể không hề run rẩy phung bách đình cũng đã đi tới ở kiều xuyên đối diện ngồi xuống nhìn mắt sắc mặt không tốt kiều nguyệt giải thích nói bởi vì hạ tuyết tình hình giao thông không tốt phân phát chống lạnh vật tư còn không có vận đến chờ vận tới lập tức liền cho bọn hắn phân phát đi xuống hắn nói thực hợp lý nhưng là đến tột cùng muốn vận bao lâu cũng không biết kiều nguyệt cũng ở kiều xuyên bên người ngồi xuống sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn Rốt cuộc vẫn là quyết định không cùng hắn vòng vo. Vò. phùng ngục trưởng, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Chẳng lẽ các ngươi ngục giam ở bắt đầu mùa đông phía trước, liền cơ bản qua mùa đông vật tư đều không có dự trữ sao? Mỗi năm mặt trên đều bắt tiền, ta hỏi ngươi, này số tiền đều đi đâu? Ngươi đừng cùng ta xả cái gì năm nay, ta dám nói, năm trước năm kia cũng giống nhau không có dự trữ qua mùa đông vật tư. Nga không đúng, có lẽ ngươi dự trữ, nhưng đều là chút lạn sợi đông. pha áo đông, căn bản xuyên không được mấy ngày liền vỡ thanh cha. Phùng Bách Đình thân mình ngẩn ra, hắn như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào, thật giống như Kiều Nguyệt chính mắt gặp qua dường như. Chuyện này không có khả năng, nàng không có khả năng nhìn đến quá. Không Phùng Bách Đình đang muốn biện giải, nhưng là Kiều Nguyệt căn bản không cho hắn cơ hội này. Hảo, từ giờ trở đi, Sương Bình ngục giam hết thể sự vụ, từ ta quyết định, ngươi có thể quang vinh lui xuống. Kiều Nguyệt chính, chính quần áo. Cười hảo không quỷ dị. Chuyện này không có khả năng, ngươi căn bản không có quyền lợi đoạt ta vị trí. Phung Bách Đình chuột bàn dựng lên. Không cần Kiều Nguyệt phân phó, A Hùng đã đứng đi, bắt lấy bờ vai của hắn, đem hắn hướng trên sofa nhấn một cái, làm hắn không thể động đậy. Không có gì là không có khả năng, thiên liền phải sáng, xương bình thiên, cũng liền phải thay đổi. Tiêu Nguyệt quay đầu nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Lưu Trí Quốc vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, bên trong đối thoại, Hắn đã nghe rành mạch Trong lòng trừ bỏ khiếp sợ còn có khó hiểu Chẳng lẽ Sương Bình Ngục Giam thật muốn giao cho như vậy Một cái nhìn như chút nào kinh nghiệm đều không có tiểu cô nương sao Cứ việc phùng bách đỉnh mọi cách không tình nguyện Nhưng là nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh Tựa như thiên trước sau sẽ lượng giống nhau Tiều xuyên ngồi ở kia Nhìn tiều nguyện kia trương còn có chút quen thuộc mặt Rồi lại cảm thấy thập phần xa lạ Giống như không quen biết nàng giống nhau Hắn ngồi ở nơi này căn bản cắm không thượng miệng. Mùa đông, hưng đông đã khuya, nhưng là kiểu nguyệt tinh thần thực hảo. Sáng sớm, liền làm bị nàng thu thập một hồi cổ phong, thổi lên tập kết hảo. Nay không phải bình thường tập kết hảo, mà là bao gồm cảnh ngục ở bên trong, toàn bộ xương bình ngục giam người đều ra tới. tiêu nguyệt đứng ở cao cao ngôi cao thượng, nhìn xuống bọn họ, đến đông đủ sao. Cổ đỉnh núi một trương đầu heo mặt, ngày xưa tiêu sái tất cả đều không thấy. chỉ còn lại có vâng vâng dạ dạ, tề, tề. Hắn có chút sợ hai ngắm mắt đứng ở kiều nguyệt bên người nam nhân, người này không biết từ nào toát ra tới, trên người dính đầy hàn khí, ánh mắt lánh giống tử thần. Thạch lôi cùng A Hùng phân biệt đứng ở kiều nguyệt hai bên, vẫn không núc ních. Phung Bách Đình mặt tâm trầm, đứng ở khán đài hạ, ngay cả lưu trí thủ đô đứng ở trong đội ngũ đi, nhìn so lẹ không đồng đều nhất ba người, hắn có chút sợ không rõ. nha đầu này đến tuột cùng muốn làm gì nga này giúp so le không đồng đều người bên trong liền có tôi hôm qua bị tấu lại không dám hé răng người cùng cổ phong giống nhau đều đang chờ kiểu nguyệt sau chiêu cảnh ngục nhóm tâm tư khác nhau đặc biệt là nữ cảnh ngục căn bản không đem kiểu nguyệt đương một chuyện cùng các nàng ý tưởng tương đồng còn có đứng ở mặt sau thiết rào chắn phạm nhân nam nữ các chạm một bên trung gian có song sắt côn ngăn cách Ở cảnh ngục cùng phạm nhân tri gian, còn có lưỡng đạo môn. Nam các phạm nhân thật vất vả nhìn thấy một hồi nữ nhân, lại lạ như vậy xinh đẹp một cái tiểu cô nương, trong đám người không khỏi có chút xôn xao. Có người thổi huyết sáo có người sắc mị mị nhìn trầm trầm tiêu nguyệt, đem nàng từ trên xuống dưới nhìn một lần, tựa hồ ở bình luận nàng nơi nào mỹ vị dường như. Nữ các phạm nhân, chỉ là buồn bực, đồng thời cũng khinh thường. Tiêu nguyệt đôi tay bối ở sau người, Quét mắt rối loạn nam tủ trận doanh. Nàng này đảo qua, lại đưa tới một trận trêu đùa thanh. Có hai cái gân lớn, thế nhưng nói lên lời nói thô tục. Tiêu Nguyệt hơi hơi gợi lên khỏe miệng, cổ phong, cùng ta qua đi nhìn xem, các ngươi những người khác, đều cho ta đứng, một cái đều không được lúc nhích. Dựa vào cái gì nha? Như vậy lanh thiên, chúng ta còn không có ăn cơm sáng đâu. Thư Lâm trong lòng bất mãn, tiêu khí hoán giận, thanh âm cũng không nhỏ. Tiêu nguyệt cười, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta hiện tại có thể một cái không cao hứng, liền đem ngươi đổi ra xương bình ngục giam, hạ một đêm lại tuyết, rời núi con đường, sợ là không dễ đi đi. Thư lâm khí mặt đều đỏ, ngươi dám. Ta đương nhiên dám, nếu nàng không tin, cổ phong, ngươi đi nói cho nàng, ta rốt cuộc có dám hay không? Là cổ phong bị nàng thu thập thực thảm, trong xương cốt nô tính, cản đều ngăn không được. Chỉ cần nàng vừa nói lời nói, lập tức liền nhảy ra tới. Hắn thật sự đi đến thư lâm trước mặt, một phen tún chặt nàng cánh tay, ngạnh sinh sinh liền đem nàng hướng bên ngoài kéo. Nay nhất cử động, hiển nhiên kinh hách không ít người. Phong Bách Đình bất động thanh sắc nhìn Tiểu Nguyệt, có chút làm không rõ nàng đến tuột cùng có cái gì ý đồ. Thư lâm la to, dãy rủa rất lợi hại. Cổ Phong đi cũng không mau, hắn đang chờ Tiểu Nguyệt thay đổi chủ ý. Chính là thẳng đến hắn đi đến trước đại môn, cũng không có nghe thấy kiểu Nguyệt Thanh Âm làm sao bây giờ Ngục giam Đại môn liền ở trước mắt hắn là lui là tiến Cổ Phong ngươi còn chờ cái gì yêu cầu ta tự mình qua đi giúp ngươi một phen sao Tiêu Nguyệt Thanh Âm cuối cùng vẫn là truyền đến, bất quá là lệnh băng uy hiếp là được Cổ Phong mặt bộ cơ bắp ở không ngừng run rẩy không có biện pháp chỉ có đem thư Lâm đuổi đi ra ngoài đáng thương thư Lâm liền quần áo đông cũng chưa xuyên như vậy bị lượng ở bên ngoài. Tiêu Nguyệt dối cái lười eo, thạch lỗi, ngươi ở chỗ này thủ, ta muốn qua đi nhìn xem, a hùng, chúng ta đi. Tiêu Nguyệt ở trải qua những cái đó cảnh một khi, cho bọn họ một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Bất quá nụ cười này, chính là một chút đều không ấm áp, tương phản, lạnh đến tận xương thủy. Bên ngoài thư lâm còn đang liều mạng đấm vào đại môn, lại kêu lại khóc. Tiêu Nguyệt cũng không quay đầu lại lướt qua lưỡng đạo thiết rào chắn lập tức đứng ở nam tù nhóm trước mặt. Đám người xôn xao càng rõ ràng, cùng với huyết sáo đùa giỡn cười vang. Lưu trí quốc lặng lẽ đứng ở phung bách đình bên người, cùng hắn cùng nhìn cái kia không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, cười khẩy nói, ngươi cảm thấy nàng muốn làm gì? Nàng lại có thể làm gì? Những cái đó nam tù một đám đều giống lang giống nhau, nàng căn bản không rõ ràng lắm, chính mình đến tuột cùng đối mặt chính là cái gì? Phung Bách định không hắn cái kia tâm tư, đừng đem người xem thường, nàng. Không đơn giản, lần này ta khả năng thật sự muốn tải. Phung Bách định nói, làm lưu trí quốc đại kinh thất sắc. Bởi vì hắn nói tải, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Bên kia, Tiều Nguyệt khoanh tay đứng ở một đám ánh mắt bất thiện nam nhân trước mặt, vừa rồi là ai thổi huyết sáo, lại là ai nói lời nói thô tục, Ta tưởng, không cần ta nói thêm cái gì, là ai làm, ai liền lớn mật đứng ra. Là ta thổi huýt sáo. Trong đám người, một cái cạo đầu đinh nam nhân, dơ lên tay, trên mặt còn mang theo sắc ý cười dữ tợn, ta trừ bỏ sẽ thổi huýt sáo, còn sẽ thổi khác, muốn hay không thử xem. Bao ngươi thực sảng. Nay đoạn lời nói thô tục, lại đưa tới một mảnh oanh cười, hơn nữa tiếng cười càng làm cản. Một nam nhân khác cũng dơ lên tay, ta cũng nói lời nói thô tục, tiểu muội muội, ngươi tới chỗ này, nên không phải là muốn tìm tình ca ca đi. Chúng ta nơi này khác không có, tình ca ca có rất nhiều, ngươi tưởng như thế nào sảng đều được. Lại là một trận oanh cười, nam tù nhóm đều cười ngã trước ngã sau. Nữ tù nhóm cũng là khe khe nói nhỏ. tiêu Nguyệt túi đầu, nhàm chán đã đặt chân biên cục đá, đều cười đủ rồi sao? Nếu là cười đủ nói, ta muốn độc thủ, A Hùng, đi đem bọn họ trảo lại đây. A Hùng đã sớm xem bọn họ không vừa mắt, tiêu Nguyệt ra lệnh một tiếng, hắn bước nhanh đi vào đám người. Uy, ngươi làm gì? Dựa vào cái gì bắt người? A hùng bị người quấy nhiễu, hai tay cánh tay đều bị người gắt ga ôm, rõ ràng đều là cố ý. Xem nàng lúc này như thế nào xong việc. Lưu trí quốc chờ xem kịch vui. Có bao nhiêu đang chờ xem diễn, liền có bao nhiêu người muốn kinh rất cảm, hơn nữa hối hận chính mình phía trước suy đoán, đương nhiên còn có âm thầm may mắn. Tiêu Nguyệt hơi hơi mỉm cười, có người thấy nàng tươi cười. Không đợi nghiền ngẫm rõ ràng nàng ý tứ, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên. Nàng gọt vào đám người, như vào chỗ không người, những cái đó ôm á hùng người, còn không có phản ứng lại đây, cả người đã bị ném đi ra ngoài. Trong trước mắt, tiểu nguyệt phía sau cũng đã đổ một tảng lớn. Chờ đến lại hoàn hồn khi, bên người nào còn có kiểu nguyệt bóng dáng, lại quay đầu lại, định tình vừa thấy, nàng cư nhiên đã đứng trở về, hơn nữa trong tay sách theo hai người. Bất chính là vừa mới đối nàng vô lễ kính hai người sao. A hùng hư một tiếng, tiêu ngạo đi trở về đi, ở trải qua trong đó một người bên người khi, hung hăng chiều hắn bụng, cho một quyền. Hắn nắm tay, tiêu chính là so thiết chủ ý còn muốn đại, đánh vào nhân thân thượng, không chết được, nhưng cũng tuyệt đối quá sức. Tiêu nguyệt nhẹ vung tay, đem hai người vứt trên mặt đất, nhấc chân đạp lên trong đó một cái không có bị thương nam nhân trên lưng, hung hăng nghiền một cái. các ngươi cho rằng ta sẽ là một cái có kiên nhẫn cùng các ngươi giảng đạo lý quản lý giả sao tiêu nguyệt bỗng nhiên cất tiếng cười to tiếng cười thanh thúy lại làm người ra đầu tê dại thẳng đến cười đủ rồi nàng mới dừng lại đừng có nàng ngộng đối đãi các ngươi này bằng nhân cha không cần cái gì kiên nhẫn nàng đột nhiên bay lên một chân ngạnh đem người nọ đá bay đi ra ngoài thật mạnh đánh vào rào chắn thượng thanh âm tiêu đại làm người hãi hùng khiếp vía không chỉ là phạm nhân xem choáng váng ngay cả cảnh ngục cũng tất cả đều trợn mắt há hốc mồm cơ hồ không tin hai mắt của mình chỉ có cổ phong thân thể không được run rẩy lại bị sợ hãi tiểu tử này là hoàn toàn hủy hoại quỷ biết hắn đã trải qua cái gì tiêu nguyệt hai tay một quán tươi cười thân thiết nhìn những người đó ngốc dẫn người còn có ai không phục sao hoặc là còn tưởng cười nhạo nói lời nói thô tục thổi huýt sáo có lời nói có thể đứng ra ta cùng hắn đơn độc liêu Các phạm nhân cho nhau nhìn nhìn, đều ở do dự, đại bộ phận là không hiểu được nàng ý đồ. Lúc này, một người đeo kính kính nam nhân, giơ lên tay, ta không rõ, ngươi là cảnh sát sao. Mặc dù ngươi là cảnh sát, cũng không thể đối phạm nhân lạm dụng tư hình, nói trắng ra là, ngươi căn bản không có quyền lực đối chúng ta động thủ. Nói rất đúng. Tiêu Nguyệt vỗ tay, chiếu mắt kính nam đến gần. Đã có thể ở nàng còn kém vài bước mới có thể đi đến khi. Nghiêng sông tới một người, duỗi tay liền phải đi véo nàng cổ. Tiêu Nguyệt linh hoạt hiện lên, thuận thế một cái quá vai quăng ngã, đem người nọ trực tiếp ngã văng ra ngoài. Nga, hắn là phi tư thái, bị quăng ra ngoài. Như vậy tuổi trẻ cô nương, cư nhiên có như vậy đại sức lực, có thể nào không cho người khiếp sợ. Từ giờ trở đi, các ngươi giữa, nếu có người không nghe chỉ huy, kết cục liền cùng hắn giống nhau. Tiêu Nguyệt từ trước ngực móc ra một con huyết sáo. Dùng sức một tuổi, trói thai tiếng còi, đem người màng thai kích thích rất đau, có không ít người đều bưng kín lô thai. Đều cho ta đi chạy bộ, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không chuẩn dừng lại, bao gồm các ngươi, còn có các ngươi. Tiêu Nguyệt Tay nhỏ một lòng tay, có nữ phạm nhân, còn có cảnh ngục, đương nhiên, Lưu Trí Quốc cùng Phùng Bách Đỉnh cũng ở bên trong, hai người bọn họ nhất khiếp sợ. Thạch Lỗi cũng không biết từ nào rút ra một con súng tự động. Đối với không trung thả mấy thương. Chấn động nhân tâm tiếng súng, đem những cái đó nhát gan, trực tiếp dọa ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất. Đương nhiên cũng có lá gan đại, da thịt chi khổ, căn bản dọa không đến bọn họ. Này trong đó liền bao gồm lúc trước cùng Kiều Nguyệt nói lời nói thô tục nam nhân. Hắn đằng đứng lên, lau sạch trên mặt vết máu, chỉ vào Kiều Nguyệt hung ác đục mạng, mẹ nó, lao tử phạm án thời điểm, ngươi còn ở xuyên quần thủng đấy đâu. có bản lĩnh ngươi nổ súng đánh chết lao tử bất quá lao tử nói cho ngươi chỉ cần lao tử bất tử một ngày nào đó lao tử hiếu thắng ngươi làm ngươi quỷ gối lao tử trước mặt hắn câu nói kế tiếp càng mắng càng khó nghe nhưng là ngục giam các phạm nhân nghe quán loại này thô tục bọn họ vui sướng khi người gặp hoa cười chờ chế dễ ước. tiêu nguyệt mặt đẹp thượng biểu tình vẫn là nhàn nhạt, nhạt ngươi biết ta thích nhất như thế nào trừng phạt không nghe lời phạm nhân sao ngươi có cái chiêu gì liền dùng ra tới, lao tử không sợ. kia phạm nhân ngạnh cổ, vỗ bộ ngực, một bộ hảo hán bộ dáng, dù sao hắn bị phán tử hình, có cái gì sợ quá. Tiêu Nguyệt đôi tay bối ở sau người, thẳng thắn eo, ta thích thả người huyết, bất quá không thể lập tức phong xong đến chậm giải phóng, như vậy mới co xem đầu, A Hùng, đi đem hắn treo lên. Đối phó này băng nhân, dùng đến xuống tay mềm sao. Lại không phải quân doanh các tân binh, rốt cuộc, nàng nội tâm cổ quái đam mê, có thể lấy ra tới thực tiễn. A Hùng hắc hắc cười lạnh, bước đi qua đi, bắt lấy nam nhân bả vai, cường ngạnh trói chặt hai tay của hắn, đem hắn điều cái, treo ở thiết rào chắn thượng, sau đó móc ra tiểu đao, ở hắn trên cổ, khai một cái rất nhỏ khẩu tử. lạnh cạch. Một dọn huyết theo nam phạm nhân mặt, rơi xuống trên mặt đất, tiếp theo lại là một dọn, thực thông thả, lại cũng đủ làm hắn chịu tra tấn. Mọi người đảo chịu khẩu khí lạnh, Lại lần nữa nhìn về phía Kiều Nguyệt ánh mắt, đã không thể dùng khủng bố tới hình dung. Thạch lôi họng súng, cũng nhắm ngay mọi người, phòng ngừa bọn họ phát sinh bạo động. Kiều Nguyệt quay đầu lại, chiều phùng Bách Đình hơi hơi mỉm cười, vốn dĩ chỉ là một cái bình thường tới cười, chính là xem ở phùng Bách Đình trong ánh mắt, lại đủ để cho hắn toàn thân phát run, cảm giác lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Lưu Trí Quốc cũng không tự chủ được lui về phía sau một bước, từ Kiều Nguyệt trên người. Hán cư nhiên cảm giác được sợ hãi, nhiều ít năm chưa từng từng có cảm giác, thật sự là quá quỷ dị. Tiêu Nguyệt một lần nữa nhìn các phạm nhân, hiện tại, đều cho ta đi chạy bộ, không chạy xong 5.000 mễ ai đều không chuẩn ăn cơm, mau đi đi. Với trễ, cơm sáng liền không có, Nga, còn có một chút, làm tiếp nhận bình xương ngục giam lễ gặp mặt, ta quyết định cho các ngươi thêm cơm thêm đồ dùng sinh hoạt, tân qua mùa đông vật tư thực mau liền vận tới, đến nỗi tiền. Nói vậy Phùng mục trưởng, rất vui lòng tự xuất tiền túi. Cuối cùng một câu, là đối Phùng Bách đỉnh nói. Ta nào có tiền, ta không có tiền. Phùng Bách đỉnh vội vàng biện giải. Giọng nói rơi xuống, một thanh tồi ôm học súng, đã để ở hắn chán thượng, nói chuyện phía trước, tốt nhất trước quá quá đầu vóc làm chúng ta lão đại không vui nói, tốt nhất đừng nói. Phùng Bách đỉnh thời trước cũng gặp qua sóng to gió lớn, đối mặt năm lần bảy lượt uy hiếp, hắn nắm trái tim. Cả người đều ở vào ẩn nhẫn cùng bùng nổ bên cạnh. Ta không tin ngươi thật sự dám nổ súng. Hắn khàn cả giọng giống to. Nổ súng chính là giết người, liền tính là quốc gan cục cũng không có cái này quyền lợi. Hắn cũng không tin, trước mắt tiểu nha đầu, thật sự dám nổ súng giết người. Nàng bất quá là hổ giả vai vũ thôi. Phải không? Tiêu Nguyệt mỉm cười, ngón tay bắn hạ. Frank! Viên đạn ra thang thanh âm Thạch lỗi không chút để ý buông khấu động cò xuống tay. xin lỗi vừa rồi cướp cò. phung bách đình mở to hai mắt nhìn chậm rãi cúi đầu hắn thấy được trên đùi miệng vết thương hắn chân ở đổ máu thân mình mềm lún hắn sủi lơ trên mặt đất lưu trí quốc khiếp sợ cơ hồ sắp tìm không thấy chính mình đầu lưỡi ngươi ngươi thật sự dám nổ súng nói là cướp cỏ không tin nói ta thử lại một lần thạch lỗi một lần nữa giơ súng nhắm ngay hắn không không cần nổ súng lưu trí quốc nhìn còn ở bốc khói họng súng thiếu chút nữa dọa nước tiểu tiêu nguyệt quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn còn ở vào khiếp sợ chúng các phạm nhân ok hiện tại có thể cùng các ngươi chơi mau đi đi thạch lôi trong tay thương lại lần nữa vang lên lúc này đây viên đạn toàn bộ đánh vào hàng phía trước phạm nhân dưới chân những người này nói là tội phạm giết người kỳ thật lại có mấy cái gặp qua chân chính tàn khốc cùng với súng ống nguy hiếp A Hùng hoàn toàn không cảm thấy thương có cái gì hảo, hắn nắm tay càng có thuyết phục lực. Ở kêu nguyệt ánh mắt ý bảo hạ, hắn đi đến những cái đó cảnh ngục trước mặt, ánh mắt hung ác, ta láo đại lời nói, các ngươi không nghe thấy phải không? Hắn nhéo nắm tay, chỉ nghe thấy khớp xương phát ra kéo kẽ thanh. kia nắm tay cũng quá dọa người, dù sao đe dọa là vậy là đủ rồi. Nhát gan cảnh ngục, bay nhanh đuổi kịp chạy bộ đội ngũ. Lá gan hơi đại điểm. Lại bị A Hùng xách theo cổ áo cưỡng bức, không sợ cũng đến sợ. Giữ lại nữ cảnh ngục, một đám đều xúc cổ, kéo không chịu đi chạy. Chúng ta cũng muốn chạy sao? tha chúng ta đi. Ta chỉ là quản hậu cần, không cần trông giữ phạm nhân. Đúng vậy. Thiên như vậy lãnh, chúng ta nào chạy trốn động. Nói lời này, là một cái kiểu kiểu khí nữ tử, lớn lên rất xinh đẹp, như vậy lãnh thiên, còn xuyên như vậy thiếu, hướng chỗ đó vừa đứng. eo thon nhỏ xoắn đến xoắn đi thật là nếu không phải xem nàng xuyên chế phục còn tưởng rằng là phong trần nữ từ đâu đối phó này giúp nữ Á hùng cũng mặc kệ dùng hắn thoáng ưu uy hiếp một chút nhân ra liền đem ngược một đỉnh cùng hắn chơi bát làm ngang ngược vô lý này một bộ tiêu nguyệt cao thâm khó đoán cười cười đôi tay cắm ở trong túi chậm rãi bước đi hướng các nàng ở khoảng cách vài bước xa địa phương rừng đều không muốn chạy a Là muốn ta đem các ngươi cung lên sao? Hào đi! Nếu các ngươi thật sự tưởng bị người cung phụng, vậy cung phụng đi. Tiêu Nguyệt đôi mắt đẹp vừa chuyển, cổ phong, các ngươi nơi này có cảnh khuyển đi. Đi dắt lại đây, các mỹ nữ yêu cầu một chút kích thích, khiến cho cảnh khuyển, bồi các nàng chơi chơi. Nàng trong miệng các mỹ nữ, bị nàng lời nói, dọa mặt không còn chút máu. Cổ phong không dám cãi lời nàng mệnh lệnh, thật mang theo người chạy tới dắt cầu. mỹ nữ cảnh ngục nhóm dọa dựa vào cùng nhau khe khe nói nhỏ vì cái gì trước mắt tiểu cô nương như thế đang sợ quả thực là tiểu ác ma a cổ phong thực mau trở về tới cùng đồng sự một người nắm một cái đại chó săn xương bình ngục giam thức ăn không tốt đối người còn như thế đối cầu liền càng không cần phải nói Này hai điều cảnh khuyển đói ra bọc xương một thả ra, nhai răng trợn mắt hướng tới đám người dính đảo nay sẽ nữ cảnh ngục nhóm cũng không cần người khác thúc giục chính mình giải khai chân chạy nhanh cổ phong ngươi nam cẩu đi theo các nàng mặt sau ta nói không có mệnh lệnh của ta ai cũng không chuẩn dừng lại tiêu nguyệt đi trở về thạch lỗi bên người tiếp nhận trong tay hắn thương chỉ hướng đứng hai vị lãnh đạo cấp bậc nhân vật các ngươi nhị vị còn muốn tiếp tục xem sao ta chân bị thương ngươi không thấy được sao phung bách đình ngồi dưới đất hắn chân trải qua đơn giản băng bó chỉ có thể cầm máu hiện tại hắn bên người, đã có một đại quan huyết. Tiêu Nguyệt Trạng nếu vô tội chớp trước mắt, Nga, ngượng ngùng, thiếu chút nữa đã quên, vậy ngươi liền ở bên cạnh hay chờ xem. Yên tâm, viên đạn xuyên qua đi, cũng không thương đến động mạch, ngươi không chết được. Thạch lôi thủ hạ có chừng mực, viên đạn xoa hắn đuổi đi, tránh đi động mạch. Phung Bách Đình hiện tại muốn chết tâm đều có, tuy rằng hắn không cần đi chạy, chính là trên đùi miệng vết thương, chảy rất nhiều huyết. hắn hiện tại cảm thấy toàn thân rét run càng ngày càng lạnh theo sau thời gian cả toàn ngục giam trừ bỏ phụ trách nấu cơm vài người ở ngoài còn lại đều ở sân thể dục thượng đêm qua hạ tuyết bị bọn họ dâm hóa lại bị dâm thành ô OH hát nhan sắc a hùng cho nàng khiêng đem ghế dựa lại đây thạch lôi ghìm súng đứng ở một bên chuyên chọn chạy ở cuối cùng người nổ súng viên đạn sẽ cỏ qua bọn họ góp chân đem người dọa hoa hoa gọi bậy Phạm nhân chạy ở một chỗ, cảnh ngục nhóm chạy ở một khác chỗ. Nhưng là thực hiển nhiên, cảnh ngục nhóm còn không có phạm nhân chạy nhanh. Có mấy cái thể lực kém, từ lúc bắt đầu liền tụt lại phía sau, nhân ra chạy hai vòng, bọn họ một vòng còn không có chạy xong. Tiêu Nguyệt xem thẳng lắc đầu, cứ như vậy, còn có thể đương cảnh ngục. Về nhà ăn cơm mềm tính, thạch lôi gật đầu, bọn họ sa đọa cả ngày không phải uống rượu chính là đánh bài, chưa bao giờ tham dự huấn luyện. Sớm nên khai trừ rồi. kia cũng không phải, trong thời gian ngắn trong vòng, thật đúng là tìm không thấy thích hợp người thế thân bọn họ vị trí, tính, vẫn là làm cho bọn họ gia tăng huấn luyện. Ngươi đi cho ta lão công gọi điện thoại, ta muốn chậm lại mấy ngày mới trở về, ai? Trong núi cảnh sắc cũng không tồi. Tiêu Nguyệt dỗi cái lười eo, dư quang ngắm đến phùng bách đỉnh quái dị ánh mắt, lại tới nước kính. Thiếu chút nữa đã quên, phùng ngục trưởng trướng giống như còn không tính. Ngươi đi thông chi hành giang giám sát nhân viên, làm cho bọn họ phái người lại đây kiểm tra thực hư, dù sao chứng cứ đều ở kia bãi đâu. Không phải do hắn không thừa nhận. Phùng Bách Đình mặt xám như cho tàn, ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì? Hắn chưa từng nghĩ đến, mặt trên phái tới kiểm tra người, thủ đoạn thế nhưng sẽ như thế đơn giản thô bạo. Nàng căn bản không cho ngươi nói cái gì đạo lý, cũng không cần bất luận cái gì thử thủ đoạn, trực tiếp liền cho ngươi một cái tát. sau đó thanh đao nga không đúng là thường khẩu súng đặt tại ngươi trên cổ bước cho ngươi không nghĩ thừa nhận đều không được tiêu nguyệt đem khuỷu tay đặt tại ghế dựa trên tay vịt cười thực ôn hòa ngươi nói ta là có ý tứ gì đương nhiên là muốn làm ngươi ta mặc kệ ngươi từ ngục giam nuốt bao nhiêu tiền cũng mặc kệ ngươi với ai hợp mưu, càng mặc kệ ngươi ở ngục giam ngầm hầm trú ẩn lợi dụng tử hình phạm thi thể làm nhân thể khí quan mua bán này đó ta hết thể mặc kệ Bởi vì ngươi thừa nhận cũng không, với ta mà nói cũng không quan trọng, chỉ cần ta nắm giữ chứng cứ, biết hết thể ngọn nguồn, là đủ rồi a. Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng ngữ điệu, phảng phát hiện tại đàm luận chính là ngày mai thời tiết tình huống. Sương Bình Ngục giam án tử, gác ở khác điều tra giả trên người, khả năng còn phải tự hỏi một chút, chú ý phương thức phương pháp, hoặc là sách lược gì đó. Nhưng là đối với nàng tới nói, hoàn toàn không cái kia tất yếu. Nàng thích đơn giản thô bạo. Chính là như vậy. Phung Bách đỉnh chán nản, còn có so nàng càng thổ phỉ thổ phỉ sao. Nàng như vậy làm việc phương pháp, lại tính cái gì chấp pháp giả. Tiêu Nguyệt lười đến lại xem hắn, xua xua tay, cổ phong, đem hắn đưa tới trong nhà lao, tùy tiện tìm gian nhà tù, đem hắn nuốt lại, đừng làm cho hắn đã chết, vẫn là lưu trí quốc, gì, hắn đã chạy đi đâu. Cổ phong hiện tại liền đầu cũng không dám ngẩng lên, trước mắt vị này, sát phạt quyết đoán nữ tử. Thật sự là làm người nhìn không thấu, hắn chạy bất động, trốn đi, liền ở đằng kia. Tiêu Nguyệt theo cổ phong chỉ địa phương nhìn lại, nguyên lai like đó là một cây cây cột, loáng thoáng có thể thấy có bóng người ở đằng kia đông đưa. Khẩu súng cho ta. Tiêu Nguyệt ánh mắt bất động chiều cổ phong muốn thương. Là. Cổ phong cung cung kính kính đệ thượng thương, kỳ thật hắn còn không có chân chính kiến thức đến kiều Nguyệt thương pháp. Lưu trí quốc dấu ở kia, thân thể chỉ có một chút điểm là lộ ở bên ngoài. Muốn đánh chúng, nhưng không dễ dàng. Tiêu Nguyệt thuần thục lên đạn, mở ra bảo hiểm, xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính, tìm được lưu Chí quốc. Phanh. Viên đạn bay ra đi, cọ qua lưu Chí quốc cánh tay. Hắn bị viên đạn thật lớn lực đánh vào đâm bay. Lại là một tiếng xung vang, kích thích những cái đó sắp chạy bất động người, dọa cất bước liền hướng phía trước chạy, căn bản không rảnh lo mệt. Hiện tại giải quyết, cổ phong, khẩu súng lấy hảo, đừng ở trước mặt ta chơi đa dạng. nếu không ta sẽ làm ngươi lặng yên không một tiếng động mất tích tiêu nguyệt lạnh lùng uy hiếp hắn sau đó mới khẩu súng ném hồi cho hắn La là, là ta tuyệt đối không dám cổ phong không lưng xúc cổ nhược không thể lại yếu đi cửa sắc ngoại thư lầm, đã không còn gõ cửa tay đều chụp đỏ cũng không ai cấp mở cửa nàng hiện tại chỉ có súc ở bên cạnh cửa biên ôm cánh tay tận lực làm chính mình ấm áp một chút nàng bị đông lạnh run bần bật thời gian một chút một chút ngao đi xuống Chỉ nóng trông bên trong người có thể đại phát từ bi, đem cửa mở ra, làm nàng trở về. Cũng không biết gan bao lâu, đồng nhiên nghe thấy xe lửa nổ vang thanh âm. Xe lửa quỹ đạo liền ở dưới chân núi cách đó không xa, đứng ở ngục giam bên cạnh sườn núi thượng, là có thể thấy. Thư lâm vui mừng quá đỗi xe lửa tới, nàng có thể xuống núi. Chỉ cần có thể xuống núi, là có thể tìm người cầu cứu, nàng nhất định phải báo nguy. Muốn cho bên ngoài người biết bình xương ngục giam đã xảy ra cái gì. Thư lâm lau nước mũi, kéo sắp đông lạnh ma chân, một quẹ bốn eo hướng tới dưới chân núi chạy đi. Cửa sắt bên trong, Tiểu nguyệt nhìn xuống tay biểu, buổi sáng 7 giờ rưỡi, thời gian vừa và tốt. Được rồi, làm cho bọn họ dừng lại đi. Ăn cơm sáng, hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối còn muốn tiếp theo chạy đâu. Bên kia chạy bộ sắp mệt nằm liệt người, căn bản không nghe được nàng nói gì đó. Chỉ thấy có người đi tới thổi tập hợp tiếng còi, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, sùi lơ nằm trên mặt đất. Nhìn, mệnh thành như vậy, cũng khá tốt, sẽ không gây chuyện sinh sự, cũng sẽ không đánh nhau ẩu đả, càng sẽ không kéo bẻ kéo cánh, không tồi. tiêu Nguyệt đôi tay bối ở sau người, thực vừa lòng nhìn hoặc ngồi hoặc nằm, chiếm non nửa cái sân thể dục đám người. Cổ phong vẫn là không nháo minh bạch nàng ý đồ, nếu mỗi ngày đều như vậy huấn luyện, phỏng chừng nếu không bao lâu. Phạm nhân thân thể tố chết, so cảnh ngục đều phải cường. Nhà ăn ăn cơm, sáng nay thức ăn so di vãng đều phải hảo. Mọi người mệnh căn bản không rảnh lo vui sướng, cầm màn thầu liền hướng trong miệng tắc, thiếu chút nữa bị sặc tử. Phạm nhân nhà ăn, ly nhà tù không xa, cùng cảnh ngục đương nhiên là tách ra. Cảnh ngục bên kia, tiều nguyệt không cần lo lắng, nàng chỉ muốn nhìn một chút, nhưng cái đó phạm vào tội ác tày trời chi tội người. đến tột cùng sẽ là như thế nào biểu hiện trường quan cái kia mặt đen người là liên hoàn giết người án hung thủ bị hắn giết chết đều là phụ nữ nhi đồng chỉ tiếp cảnh sát tìm được chứng cứ không nhiều lắm không đủ để phán hắn tử hình chỉ có thể phán vì ở tù trung thân hắn vẫn luôn tưởng vượt ngục bị bắt được trở về một lần thêm hình hắn cũng không để bụng dù sao nhiều lắm là tử hình còn có cái kia người gầy hắn đem lão bà ngộ sát sau lại sợ người phát hiện Liền đem thi thể cắt, hắn là chết hoãn, hiện tại cũng là không hẹn. Cổ phong chọn cường điệu hình phạm, cho nàng giới thiệu. Tiêu nguyệt nhất nhất xem qua đi, ngẫu nhiên sẽ đối thượng phạm nhân nhìn lại ánh mắt. Giết người phạm ánh mắt, cùng người thường, hoàn toàn bất đồng. Bọn họ trong xương cốt huyết, là lãnh. Ở bọn họ trong ý thức, không tồn tại luân lý đạo đức. Giết chết một người, ở bọn họ xem ra, cùng giết chết một con gà, không có gì khác nhau. Hơn nữa loại người này, cảm xúc dễ dàng kích động, dễ dàng bạo nộ. Một khi bị chọc giận, bọn họ sẽ mất đi lý trí, làm ra cực đoan điên cuồng hành vi. Tiêu Nguyệt hơi hơi gợi lên khoe miệng, lộ ra một cái tà tứ tươi cười, cải tạo phạm nhân, nhưng không liên quan chuyện của ta, ta chỉ là tạm thời đại lý ngục trưởng trước, ở Tân nhiệm ngục giam trường đi vào phía trước, bọn họ tốt nhất cho ta ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thật muốn ra chuyện gì, vậy không thể trách ta xuống tay tàn nhẫn. Tiêu Nguyệt cố ý cất cao âm lượng, làm không ít phạm nhân đều nghe thấy được, hơn nữa quay đầu chiều nàng nhìn qua. Tiêu Nguyệt chạm chính là lầu hai vị trí, chạm cao, xem xa, không cần khách khí, ta phía trước lời nói, nhưng đều là nghiêm túc, tuyệt đối không có nửa câu hương ngôn. Các ngươi hảo hảo ở chỗ này cải tạo, ăn mặc dùng, đều sẽ cho các ngươi một lần nữa điều phối, nhưng nếu là có người gây phiền toái cho ta, hai người kia, chính là các ngươi kết cục. A Hùng đem lúc trước bị phạt hai người, kéo vào tới, động tác thô lô hướng trên mặt đất một ném. Vị tiêu bị thả không ít huyết, lại bởi vì bị điếu thời gian lâu lắm, cả khuôn mặt đều ở sung huyết, nửa cái mạng mau không có. Kỳ thật nam phạm tử nhóm, trong xương cốt vẫn là sẽ xem nhẹ nàng, lại nói tiếp, bọn họ cũng là chuyện xấu làm tất người, lại ở trong tù đợi, cái dạng gì ác nhân chưa thấy qua. Chúng ta làm sao dám tìm phiên thoái, thủ hạ của ngươi đều gìm xuống đâu. Nói chuyện nam nhân, là lúc trước mặt đen nam nhân, cũng chính là diệp phong trong miệng liên hoàn sát nhân ma. Vóc dáng không cao, nhưng thân hình phi thường tráng, cánh tay thượng nổi lên nhị đầu cơ, sắp đem quần áo đỉnh phá. Như vậy dáng người, đánh quyền đánh, tuyệt đối là cao thủ. Ở sân thể dục thượng chạy năm nghìn mễ, đối với hắn tới nói, không tính cái gì. Tiêu nguyệt thân mình trước huynh, ánh mắt hài hước, ta đứng ở nơi này, ngươi ngồi ở chỗ đó. không chỉ là bởi vì ngươi phạm vào tội, càng quan trọng nguyên nhân là ngươi là kẻ thất bại, mà ta là người thắng, đã hiểu sao? người thắng, à, thật là cười chết ta, nếu không có bọn họ bảo hộ ngươi, không có ngươi trong tay kia khẩu súng, ngươi mẹ nó tính cái giam à? Hoàng uy bị chọc giận, một phen quăng ngã hộp cơm, đang đứng lên, một người phản kháng, liền tuyệt đối có người cùng gió nổi lên hống. ngươi nói thêm câu nữa, lao tử nhảy ngươi. Thạch lôi cũng bị chọc giận, thương vẫn luôn đều đoan ở trong tay, chỉ cần khấu động có súng, là có thể bắn thùng hắn đầu. Ngươi nổ súng A. Ngươi lão tử ta liền đứng ở nơi này, có lá gan ngươi liền nổ súng, dù sao lão tử sống đủ rồi, chết thì chết, không có gì ghê gớm. Hoàng uy hai tay ruôi khai, cuồng vọng kêu gào. Hắn càng gào càng đắc ý, kéo thủ phạm nhóm cảm xúc. Bọn họ bắt đầu chụp cái bàn, bắt đầu nạp đều trong lúc nhất thời. Trường hợp hôn loạn vô cùng. Các phạm nhân rối loạn, càng ngày càng cuồn vọng. Một khi hình thành ồn ào chi thế, liền rất khó lại áp xuống đi. Thạch lôi quay đầu, nhìn nhìn tiểu nguyện. Phát hiện tiểu cô nương mặt mày chấn định, chút nào không thấy hoảng loạn. Đúng vậy. Hắn như thế nào có thể quên, tiểu nguyện là như thế nào một cường giả. Cùng hung cực các phạm nhân lại làm sao vậy, nàng sẽ trị không được sao. Tiểu nguyệt đôi tay căng làn can thượng. trên mặt tươi cười vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt nàng nâng lên tay chiều ép xuống áp ý bảo bọn họ an tĩnh hoàng uy hình như là này bang nhân đầu đầu hắn nhìn đến tiểu nguyện thủ thế cũng dơ lên tay các phạm nhân lập tức im tiếng như thế nào xem ngươi ý tứ này tưởng tự mình thuận thủ đừng nói lao tử xem nhẹ ngươi nữ nhân chỉ xứng nằm ở trên giường chờ hầu hạ nam nhân không có việc gì tới nơi này đảo cái gì loạn các ngươi nói có phải hay không a Hoàng Uy Linh eo, làm càn cười to. Ở hắn trong tiếng cười, một đạo mảnh khảnh thân ảnh, từ lầu hai nhảy xuống. Rất nhiều người đều không có phản ứng lại đây, chỉ là lại định tình vừa thấy, nguyên bản ở lầu hai người, đã đứng ở bọn họ trước mặt, chuẩn xác mà nói, là đứng ở Hoàng Uy trước mặt. Hoàng Uy trong tiếng cười ngăn, sắc mặt đột biến, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu Nguyệt chậm rãi bỏ đi áo khoác, theo sau ném xuống đất. nàng bên trong chỉ xuyên kiện quân màu xanh lục áo sơ mi không có gì ý tứ chính là xem ngươi không vừa mắt tưởng tấu ngươi một đốn nàng một bên cuốn tay áo một bên ngữ khí khinh mạn nói Hoàng uy ở nam phạm trung cũng là một bá làm cho nhiều như vậy tiểu đệ mặt nếu bị một nữ nhân đánh bại hắn về sau còn như thế nào chấn được này bang nhân hảo a ta cũng đang muốn giáo huấn ngươi một đốn làm ngươi biết nam nhân đến tột cùng là cái gì Hắn một phen đẩy ra trước mặt bàn An, sức lực rất lớn, mâm đồ ăn màn thầu, rơi xuống đất. Tiêu Nguyệt ánh mắt tối xâm lại, đợi lát nữa cho ta đem trên mặt đất đồ ăn liếm sạch sẽ. Hoàng huy hoảng cường tráng thân thể, chiều nàng đi tới, đợi lát nữa ta cũng muốn ngươi quỳ xuống tới liếm ta chân mặt. Tiêu Nguyệt không hề vô nghĩa, tốc độ bay nhanh lóe đến trước mặt hắn, một cái trọng quyền, đánh trúng Hoàng huy bụng, Nắm tay như là đánh vào cứng rắn trên vách tường. Nàng lược hiện kinh ngạc nồng đầu, quả nhiên thấy Hoàng uy cười nhạo ánh mắt. Sức lực rất đại, bất quá đối với ta tới nói, ngươi về điểm này sức lực, chính là cào ngứa mà thôi. Hoàng uy manh một hút khí, đột nhiên một cổ đẩy mạnh lực lượng, lăng là đem tiểu nguyệt đẩy nhắm thẳng lui về phía sau. Trong đám người tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, chụp cái bàn, gầm rú. Những người này, đã đã quên buổi sáng sự, ai kêu bọn họ ngục giam sinh hoạt quá không thú vị. Tuy rằng hiện tại đánh nhau không sức lực, nhưng là xem náo nhiệt sức lực vẫn phải có. Tiêu Nguyệt buông nắm tay, lắc lắc có chút đau cánh tay, nàng không có tức giận, cũng không có phát hỏa, ngược lại cười. Nàng trong lòng rất rõ ràng, trên đời này, vĩnh viễn không có mạnh nhất người, chỉ có càng cường. Ngàn vạn không thể chùn chân bó gối, ánh mắt thiệt cận, nếu không cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Hôm nay gặp được cường giả, nàng chỉ có hưng phấn. toàn thân máu đều như là muốn sôi trào lên dường như hy vọng kế tiếp ngươi có thể vẫn luôn như vậy cười đi xuống tiêu nguyệt đôi tay bối ở sau người thủ đoạn xoay chuyển lúc này đây hoàng uy không có chờ đến nàng động thủ tiên hạ thủ vi cường hắn thuộc về lực lượng hình cùng trương dung trời lại có điều bất đồng hoàng uy dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết qua người cho nên hắn mỗi một lần công kích đều hận không thể đem đối phương xương cốt tập đoạn hắn nắm tay mang theo phong Hơn nữa là cồn phong. Tiêu Nguyệt một cái linh hoạt lắc mình, né tránh hắn công kích. Bất quá, ai nói lực lượng hình, liền tất đoạn là kẻ cơ bắp. Vừa rồi kia một chút, nàng dùng sức sao. a ngu xuẩn. Tiêu Nguyệt ngưng tụ lực lượng, liền lắc mình khe hở, gần đây lại là một quyền, đánh vào hắn ngực. Lực lượng đối lực lượng, liền xem ai nắm tay càng nạnh. Hoàng uy đột nhiên cảm giác ngực buồn đau, thật giống như bị một phen thiết chú y tạp đến giống nhau. Đau hắn thiếu chút nữa thở không nổi. Ngay sau đó, tiều nguyệt tại chỗ một cái nhảy đánh, đôi tay nắm lấy, một cái trọng đến khuỷu tay đánh, hướng tới Hoàng Uy bả vai ném tới. Là dung tạp, cũng không phải là đập, này hai người ý nghĩa, tuyệt đối là bất đồng. Hoàng Uy bị đòn nghiêm trọng dưới, thân mình đột nhiên mất sức lực, thật mạnh quỷ dạp xuống đất. Tình thế đột nhiên bị chuyển, mau làm người trở tay không kịp. Mọi người phát ra một tiếng kinh hô. đặc biệt là đang xem đến hoàng uy trên mặt vẻ mặt thống khổ khi đặc biệt khiếp sợ thạch lỗi đắc ý cực kỳ càm cao cao dơ lên cổ phong cũng ở bên cạnh xem chính là trợn mắt há hốc mồm cả người đều choáng váng còn không có sông đâu tiêu nguyệt đột nhiên nâng đầu gối hoàng uy cầm thiếu chút nữa bị đâm thoái chờ hắn lại ngẩng đầu khi đầy miệng huyết tiêu nguyệt lui ra phía sau vài bước tránh đi bị hắn huyết dính lên chậm rãi thu nạp ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn Nhận thua sao? Kỳ thật nếu không phải sợ bọn họ ăn không ngon, ta đã đem ngươi cắt. Hoàng huy chịu đựng trên người đau nhức, chậm dài đứng lên, muốn cho lão tử nhận thua, tưởng đều đừng nghĩ, lão tử hôm nay thế nào cũng phải đem ngươi làm không thể. Tiêu Nguyệt cười lạnh, hừ, ai làm ai, đã có thể không nhất định. Nàng thuận tay sao khởi bên cạnh ghế dựa, tay vùng, ném đi ra ngoài. Hoàng huy theo bản năng né tránh, cũng đúng là hắn né tránh trục bánh xe biến tốc. Tiêu Nguyệt nắm tay đã phi đến trước mắt, hắn căn bản trốn tránh không kịp. Frank. Một con mắt bị đánh trúng, đương trường liền nhìn không thấy. Hoàng luật chung, hắn múa may nắm tay, phòng bị cũng là phản kích. Đáng tiếc lúc này đây, hắn nắm tay không có thể chiếm được tiện nghi. Bị Tiêu Nguyệt một cái phản sát, bổ vào trên cổ tay, lập tức thủ đoạn chỗ tê dần, liền rốt cuộc sử không thượng sức lực. Tiêu Nguyệt lại lần nữa sao khởi một phen ghế dựa, lúc này hắn trốn không được. bị vào đầu nện xuống. Tức khác trên đầu huyết lưu như chú, cùng suối phun dường như. Xong rồi sao? Vẫn là không có. Tiêu Nguyệt một phen nắm khởi hắn cổ áo, hét lớn một tiếng, thế nhưng đem hắn nhắc lên, chiều phụ cận trên bàn cơm một quăng ngã, nguyên bản thối lui người, lại lui xa hơn. Trên bàn cơm chén đũa rơi trên mặt đất, phát ra lách cách lang càng tiếng vang, nghe thập phần chấn động. Đã không ai có tâm tư ăn cơm, sôi nổi dùng sợ hai ánh mắt nhìn về phía Kiều Nguyệt. Ta không giết ngươi, nhưng là ở ta lưu lại mấy ngày, ta sẽ mỗi ngày tấu ngươi một đốn, thẳng đến ta đánh phiền mới thôi, các ngươi. Còn có ai tưởng cùng hắn giống nhau? hung ác tràn ngập sát khí ánh mắt, đem những cái đó nam tù phạm dọa hai chân phát run. Liên tính cảnh ngục ngược đãi bọn hắn, cũng không có như vậy đánh người. Nàng rốt cuộc là đang làm gì nha? Tiều Xuyên không có thấy như vậy một màn. Nếu không trái tim nhất định thừa nhận không được. Hoàng Uy đã bị đánh không ra hình người, hơn nữa phía trước bị tiểu nguyệt sửa chữa vài người, nam phạm bên trong tiểu đầu đầu nhóm, bị thu thập không sai biệt lắm. Không sợ mới là lạ. Bọn họ tuy rằng tàn nhẫn, tuy rằng cũng sẽ giết người không trước mắt, nhưng nếu là gặp gỡ một cái so với bọn hắn đắc hơn, so với bọn hắn giết người càng không nháy mắt người, là tiếp tục đối nghịch, vẫn là ngoan ngoan phục tùng, còn không được hảo hảo ước lượng làm. Tiêu Nguyệt buông ra hoàng uy, một chân đem hắn đá đến bên cạnh, cũng không thèm nhìn tới hắn sống hay chết. Móc ra khăn tay, chậm rãi xoa trên tay huyết, bước chân nhẹ nhàng hướng đi bọn họ trung gian. Ta nói, gần nhất ta tưởng ở chỗ này nhiều ở vài ngày, cho nên đâu. Chúng ta còn có thời gian ở chung, buổi tối còn muốn chạy bộ Nga. Hiện tại đem cơm sáng ăn, lại đi làm việc, cơm trưa sau, nghỉ ngơi ba cái giờ, 4 điểm đúng giờ tập hợp. không tiếp thu bất luận cái gì lý do xin nghỉ, con người của ta không kiên nhẫn, các người đâu, cũng đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn, nói lên hư, kỳ thật con người của ta hư lên, ma quỷ đều đến một bộ. Nàng cười tủm tỉm nói xong trở lên nói, nhưng nàng càng là cười, liền càng là làm người cảm thấy sợ hãi, thậm chí là sởn tóc gáy liền ở nàng đi qua một cái thằng gầy bên người khi, người nọ đột nhiên dơ lên chiếc búa, ánh mắt hung ác đâm vào nàng lô thai. Tiêu nguyệt đầu cũng không hồi, thân mình một bên, trở tay một túm, thẳng gây cánh tay trái ngược hướng bị vặn mẹo, kia căn chiếc búa, trực tiếp cắm vào bờ vai của hắn. Vốn là chen vào không lọc đi, ai làm nàng tốc độ mau, sức lực lại đại đầu. thang gây phát ra một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, đầu vai huyết, không ngừng ra bên ngoài bạo. A, làm đánh lén, nhất trơ chén ngươi loại người này, đem hắn dẫn đi, trói đến sân thể dục thượng, khi nào biết sám hối. lại đem hắn buông xuống lúc này không cần người khác phân phó cổ phong đi tới kéo người tiêu nguyệt mắt lạnh lẽo đảo qua dư lại người các ngươi hiện tại có hai lựa chọn một là tiếp tục cùng ta làm đối nhị là ngồi trở lại đi ngoan ngoan ăn cơm có vấn đề sao đương nhiên không thành vấn đề vị này quả thực thật là đáng sợ minh ám đều không gây thương tổn nàng còn làm cái gì làm lão đại nữ tủ bên kia nháo đi lên thạch lỗi nhận được báo cáo Đứng ở mặt trên tiêu nàng. tiêu Nguyệt nhợt nhạt cười, ta muốn đổi trận địa, các ngươi tự giải quyết cho tốt, mấy ngày nay thủ vệ đều sẽ tăng mạnh, tưởng vượt một người, cứ việc có thể thử xem, ta cũng muốn nhìn một chút, xương bình ngục giam này đó địa phương phòng ngự kém. Nàng chiêu mọi người tế hạ đôi mắt, có điểm nghịch ngợm ý vị, chính là không ai sẽ trở thành nói giỡn. Thằng đến tiêu Nguyệt cùng thạch lỗi rời đi, không thấy bóng người, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu trâu đầu ghé thai. Khe khe nói nhỏ, cổ phong trở về lúc sau, liền lưu lại hai ngục cảnh, ở mặt trên tìm súng, nhìn bọn họ. Theo sau, lại đuổi theo nữ tù nhà ăn. Các nữ nhân đánh nhau, đơn giản chính là gãi đầu, chảo mặt, chảo ngược. tiêu nguyệt đến thời điểm, đánh chính náo nhiệt, cũng thấy không rõ ai đánh ai, dù sao chính là đánh thành một đoàn. Xem ra năm nghìn mễ chạy còn chưa đủ, ngày mai buổi sáng chạy một vạn, buổi tối cũng đến chạy một vạn. Như vậy là có thể hài hòa. Tiêu Nguyệt kéo tới một phen ghế rửa, ngồi xuống xem diễn. Lưu trí quốc cánh tay thượng bọc băng gạc sắc mặt không tốt chiều nàng đi tới, ngài mặc kệ quản sao. Vạn nhất đánh ra mạng người làm sao bây giờ? Liên tính không có đánh ra mạng người, bị thương tàn, đều phải đưa vào phòng y y tế. Chúng ta nơi này chữa bệnh tài nguyên khẩn trương, giường ngủ không nhiều làm à. Hắn nói chính là xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Biên nói còn biên triều Kiều Nguyệt ngắm đi, sợ nói sai rồi, chọc đến nàng không mau. Sương Bình ngục giam thiếu người, thiếu bác sĩ, càng thiếu dược phẩm. Chứ bỏ đường núi khó đi nguyên nhân ở ngoài, thiếu tiền cũng là một cái khác quan trọng nguyên nhân. Kiều Nguyệt bắn hạ làm ánh bạch móng tay, không có việc gì, tuy rằng tuyết rơi, nhưng là không có kết băng, xe lửa vẫn là có thể thúc đẩy, buổi chiều là có thể tới rồi. Lưu trí quốc chỉ nghi hoặc một lát. liền bỗng nhiên nhớ tới nàng sau lưng nam nhân không sai có phong cẩn điều hành cái dạng gì nhu yếu phẩm vẫn không tiến vào nói không chừng quá hai ngày nam nhân kia còn sẽ tự mình xuất hiện đâu tưởng tượng đến phong cẩn trên người chiến thần khí thế thật là một chút đều không nghĩ nhìn thấy hắn nữ tù nhóm thể lực cũng vô dụng buổi sáng chạy lâu như vậy cơm còn không có ăn no liền đánh nhau rồi ai có thể đỉnh được cứu này nguyên nhân bất quá là bởi vì một chút ăn. Hai phái nhân viên lẫn nhau nhìn không thuận mắt, một lời không hợp, liền khai chiến. Tiêu Nguyệt cũng cầm màn thầu ở ăn, nơi này đầu bếp trưng màn thầu kỹ thuật thật sự không như thế nào. Màn thầu trưng lại ngạnh lại toan, phỏng trừng là kiềm phóng nhiều. Lưu Ngục trưởng, quay đầu lại các ngươi cũng đổi cái đầu bếp, ta chưa từng ăn qua như vậy khó nghe màn thầu. Hôm qua cơm chiều, hương vị cũng kỳ kém, tuy nói bọn họ là phạm nhân, nhưng cũng không đến mức ngược đãi bọn hắn thức ăn. Năm sau tìm người lại kiến mấy cái thủ công xưởng cho các ngươi ngục giam gia tăng một chút thu vào, Nga, còn có ngục giam bên trong trống trải nơi sân, có thể cho bọn hắn phân chia một chút, trồng rau, đủ loại hoa gì đó, dù sao các ngươi người nhiều, phân phấn nước, liêu cũng nhiều, không trồng rau đáng tiếc. Lại uy mấy đầu heo, coi như là cho các phạm nhân tìm điểm sống làm, thật tốt sự, đã giải quyết bọn họ quá nhàn vấn đề, cũng thúc giục tiến bên trong sinh sản sao. Tiêu Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp được không, dù sao bọn họ nhàn rỗi cũng thích không có việc gì tìm việc, chi bằng làm điểm thật sự. Lưu Chí Quốc khỏe miệng run rẩy lợi hại, cũng mệt nàng nghĩ ra được, bất quá thật sự được không sao. Những cái đó tội phạm giết người, cướp bóc phạm, còn có thể trồng rau trồng hoa. Không đợi Lưu Chí Quốc suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Nguyệt một phách trưởng, có, chờ mấy ngày nay huấn luyện xong rồi, khiến cho bọn họ đi đào đất, đem đất hoang đều khai khẩn ra tới. Tu sửa chuồng heo tài liệu, quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa tới. Về sau mỗi cách hai ngày, làm xe lửa đi lên một lần. Ngục giam bên trong cũng yêu cầu tu chỉnh một chút. Các ngươi nơi này đóng không ít phạm nhân, là ngục giam, lại không phải trại tập trung. Lưu trí quốc không dám phản bác nàng kiến nghị, nàng nói cái gì chính là cái gì bái. Phía dưới nữ phạm nhóm, rốt cuộc phát hiện có người ở mặt trên nhìn các nàng đánh nhau. Dần dần, cũng không có sức lực. đơn giản hướng trên mặt đất ngồi xuống, thở hổn hển, nhìn về phía mặt trên tiểu ma nữ. Tiêu Nguyệt còn ở gầm kia nửa cái màn thầu, ghét bỏ nhìn chằm chằm màn thầu nhìn lại nhìn, theo sau nói: các ngươi bên trong có ai cơm làm tương đối hảo? Nàng hỏi vấn đề quá đột nhiên, cũng quá đột ngột, làm người sờ không được đầu vóc. Phía dưới nữ tù nhóm tất cả đều ngốc bất động. Tiêu Nguyệt ghé vào rào chắn thượng, chiều các nàng xua xua tay, đừng như vậy khẩn trương, đều thả lỏng. Ta hiện tại không nghĩ đánh người, vừa mới ở cách vách đánh hơn người, trên tay huyết còn không có rửa sạch sẽ đâu. Nếu các ngươi thật muốn bị ta đánh, ngại trên người ngứa, cũng không quan hệ, buổi chiều đi. Chờ ta ngủ cái ngủ chưa lên, phải có không phục, tưởng đánh với ta giá, ta lại phụng bồi ha. Kỳ thật nữ phạm nhóm, không phải quá minh bạch nàng ý tứ. Tiêu Nguyệt Thanh Thanh giọng nói, lại tiếp tục nói, ta vừa rồi hỏi vấn đề, không có gì đặc thù ý tứ. Nhà ăn thức ăn quá khó ăn, này các ngươi so với ta rõ ràng, nếu bọn họ làm không hảo cơm, chúng ta vì cái gì không thể đổi đầu biết đâu. Ta cảm thấy các ngươi giữa, khẳng định có sẽ nấu cơm, tay nghề cũng tương đối tốt, không bằng các ngươi chính mình báo danh, chúng ta lại định cái khen thưởng cơ chế, tỉ như biểu hiện hảo, khen thưởng xà phòng thơm kem đánh răng khăn lông gì đó, gia tăng thăm tù cơ hội, cũng là có thể sao? Lưu Chí Quốc biểu tình đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. hoàn toàn là đem nàng đường quái vật xem nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì chỉ tiếc tiêu nguyệt đối hắn dị thường làm như không thấy mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào dù sao phía rơi nữ tù phạm nhóm xem như nghe rõ một đám hai mắt sáng lên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tiêu nguyệt ngươi lời nói thật sự sao sẽ không gạt chúng ta đi chính là a lúc trước chúng ta làm việc cũng cái gì thù lao đều không có xương bình ngục giam cũng có chính mình một cái thủ công xưởng đơn giản là hồ hộp giấy hoặc là xoa ma gì đó sản lượng quá ít hơn nữa bọn họ mỗi ngày đều cần thiết làm nếu không liền phải chịu xử phạt đến nỗi tiền lương một tháng làm xuống dưới còn chưa đủ mua một hộp xà phòng thơm quá thấp tiêu nguyệt bẻ ngón tay cho các nàng tính chờ các ngươi đầy đủ lợi dụng hiện có nơi sân thực hiện tự cấp tự túc lúc sau lại được đến lợi nhuận là có thể trở thành các ngươi khen thưởng đương nhiên là được không dù sao các ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi trừ bỏ làm tư tưởng công tác thời gian ở ngoài đều hảo hảo nỗ lực làm việc kiếm tiền đi có lẽ còn có dư thừa cấp gửi về nhà cuối cùng lại cường điệu một chút ngàn vạn đừng làm khi dễ này một bộ cũng đừng làm cho ta biết ai ở thu bảo hộ phí hoặc là bên trong dở trò nếu không ta nhất định sẽ đem hắn cửa treo trên đầu đi hiện tại đều trở về ăn cơm đi nếu không đánh đủ chờ ăn xong rồi đến sân thể dục thượng chậm rãi đánh các ngươi giữa có ai sẽ viết chữ Tiêu Nguyệt quét mắt toàn trường sắc bén ánh mắt đảo qua chỗ không người không run rẩy ta ta sẽ một người đeo kính kính vóc dáng nho nhỏ nữ tù phạm dơ lên tay Tiêu Nguyệt ánh mắt đảo qua đi khi nàng từ trong đám người chui ra tới đại khái là bởi vì vóc dáng quá tiểu dáng người cũng tiểu cho nên không chớp mắt đi người tên là gì tiêu nguyệt nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn một hồi lâu nàng kêu vương hoa quế cô y đã thương người tội tiến vào lưu trí quốc có eo lấy lòng cùng nàng hội báo làm nàng chính mình nói tiêu nguyệt lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái Gia hỏa này có phải hay không xem lãnh đạo bị nhốt lại cho nên trột dạ hoảng hốt ta kêu vương hoa quế ta tiểu học đọc được 5 năm cấp ta sẽ viết chữ sẽ đọc báo chí còn sẽ tính sổ vương hoa quế vẫn là có điểm sợ nàng Nói chuyện thời điểm, không ngừng xoa xoa góc áo. Ngươi bị thương ai? Tiêu Nguyệt rất tò mò nàng phạm tội đối tượng. Nàng không phải ngốc tử, sẽ không không biết, có chút phạm tội là bị bắt lựa chọn bất đắc gì phản kháng. Ta dưỡng phụ. Vương Hoa Quế dùng tay vịn hạ mắt kính, trầm rãi cúi đầu, biểu tình thống khổ. Đã hiểu, đợi lát nữa ngươi lấy thượng giấy bút, đem các nàng phân phân loại, đặc biệt là am hiểu làm cái gì, có này đó ưu thế, Nga. Trước đêm sẽ nấu cơm người thống kê ra tới, ít nhất muốn bốn người, thân thể khỏe mạnh, tay nghề không tồi, biểu hiện tốt đẹp, còn phải giảng vệ sinh. Không cần xuống chút nữa nói, thấy nàng biểu tình, liền có thể đoán được phía dưới cốt truyện. Hảo hảo, ta hiểu được. Vương hoa Quế tinh nhãn, tràn ngập vui sướng. Chỉ sợ đây là nàng lớn như vậy, lần đầu tiên bị người coi trọng đi. Lưu trí quốc không dám có dị nghị, bởi vì hắn đã thu được Tiểu nguyệt hai cái cảnh cáo ánh mắt. Phong bế xa xôi hoàn cảnh, có chỗ lợi, cũng có chỗ hỏng. Tỷ như giờ phút này, hắn liền hoàn toàn cảm nhận được chỗ hỏng, là có bao nhiêu không xong. Tiêu Nguyệt một lần nữa chọn gian nghỉ ngơi phòng, ở vào building tối cao vị trí, đó là một cái đơn độc phòng, không chí rất lâu rồi, mở ra cửa sổ, là có thể thấy toàn bộ sân thể dục. Lưu trí quốc tìm tới hai cái nữ cảnh ngục, cho nàng thu thập phòng, cho nàng ôm tới mới tinh đệm chăn. còn có một ít đồ dùng sinh hoạt. Hán ân cần, phản phất lúc trước sự, chưa từng phát sinh quá. Nữ tù bên này hiệu suất cũng thực mau phụ trách giúp việc bếp núc nấu cơm lười thực mau liền tuyển ra tới. Vương Hoa Quế bởi vì đã chịu coi trọng, đối tái tuyển công tác thực nghiêm túc, hơn nữa nàng cũng biết đồng bạn chung, này đó là đồ lười, này đó không yêu sạch sẽ. Cho nên, mặc kệ bọn họ như thế nào huy hiếp, nên đào thải liền đào thải. Vì thế, Nàng còn bị người đánh, trên mặt nhiều một cái dấu bàn tay, mắt kính rắc cũng quăng ngã hỏng rồi một cái. 9 giờ nhiều, Tiểu Nguyệt mang theo A Hùng, đến nhà ăn kiểm tra. Ban đầu nhà ăn là từ phụ cận đưa tới nông dân, bọn họ không phải phạm nhân, ra vào nhà ăn quản lý cũng tương đối rời rạc. Cơm làm tốt, lại từ cảnh ngục nâng đến bên trong, cấp các phạm nhân múc cơm. Nhưng là hiện tại, muốn phóng nữ tù nhóm tiến vào nấu cơm, an toàn thượng liền tương đối phiền thoái. Ở chỗ này thêm trang một cánh cửa, mặt khác cảnh ngục cùng hậu cần thức ăn, vẫn là từ lúc trước người phụ trách, chờ quay đầu lại lại tìm tay nghề người tốt, đem bọn họ thay đổi xuống dưới, đại ở như vậy địa phương, nhất định phải ăn ngon ngủ hảo, nếu không từ đâu ra tinh thần công tác. Tiêu Nguyệt tùy ý một phen lời nói, làm theo ở phía sau cảnh ngục nhóm, lệ nóng doanh trọng, cảm động không muốn không muốn. Vật tư khan hiếm, bọn họ kỳ thật quá cũng không tốt. Có thể nói, trừ bỏ hai vị ngục trưởng, ai quá đều không tốt. Các ngươi mấy cái, đem này đó nổi A than đá gì đó, đều nâng bên trong đi, tìm một chỗ, làm nữ phạm chính mình nấu cơm, thiếu đồ vật, thực mo là có thể vận vào được, cũng không cần mỗi người định lượng, lấy bảo đảm các nàng có thể ăn đến no vì tính, nhớ kỹ một câu, phạm nhân cũng là người, đem xương bình ngục giam biến thành nông trường, cũng chưa chắc không thể. Trước kia nông trường giam giữ, chỉ nhằm vào cá biệt loại hình phạm nhân, Hơn nữa tình tiết không nghiêm trọng. Tiêu Nguyệt lãnh đạo bộ tịch mười phần, hơn nữa ở nàng hoảng đến nam phạm nhân ký túc xá khi, khiến cho không nhỏ hành động. Nếu mày nhìn bọn họ chăn dương đệm, cùng với nhỏ hẹp không gian, căn bản không có buồng vệ sinh, chỉ có một con thùng bãi ở góc, mỗi ngày đảo một lần. Nhưng là thời gian lâu rồi, hương vị vẫn là rất khó nghe. Lưu Phó Trường, nhà tù vệ sinh vấn đề vẫn là thực nghiêm trọng A. Tiêu Nguyệt đôi tay bối ở sau người, Nếu có điều tưởng gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình ngưng trọng cực kỳ. Lưu trí quốc chịu đựng cánh tay thượng đau, lại bị kéo lại đây, chỉ có thể căng ra đầu, đi theo nàng phía sau, là là, ngài nói chính là, nhưng hiện tại là mùa đông, không thể khởi công, ít nhất cũng đến chờ đến sang năm mùa xuân, hiện tại cũng chỉ có thể tạm chấp nhận một chút. Phạm nhân mỗi ngày thông khí thời gian hữu hạn, mặt khác thời gian, trừ bỏ thủ công, chính là đãi ở trong phòng giam. buổi tối rửa mặt cũng có thời gian hạn chế, hết thể đều đến rửa theo quy củ tới làm, nếu không không hảo quản lý, vạn nhất phát sinh cái gì sơ hở, đã có thể không xong. Mùa đông, bọn họ có thể vận đi lên rau dưa cũng không nhiều. Chứ bỏ cải trắng, chính là hành tây khoai tây, nhưng là số lượng cũng không nhiều lắm. Tiêu Nguyệt đề nghị, là người đến phụ cận thôn trang đi thu mua một ít dưa muối gì đó, cần phải gia tăng hương vị sao. Tiêu Nguyệt cơm trưa, Lựa chọn chính mình làm. Thạch lôi cho nàng khiêng tới nguyên liệu nấu ăn, á hùng xách một rổ than đá. Than đá cũng là từ dưới chân núi vận đi lên, còn tính đủ dùng, có khi cũng thiêu cửi lửa. Tiêu nguyệt tìm cái nửa lộ thiên ban công, quét sạch sẽ, lại làm ra hai trường cái bàn, là có thể nấu cơm. Giữa trưa cùng mặt không kịp, thời tiết lánh, lên men thời gian cũng không đủ. May mắn đại nhà ăn bên kia trưng bắp bánh một bắp, nàng chỉ cần lại làm đồ ăn là đủ rồi. Lưu trí quốc làm người cho nàng đưa tới ướp hong gió thịt thỏ, một toàn bộ con thỏ. Tiêu Nguyệt sách theo nhìn ướp chừng có nửa phút, sau đó cười. Như vậy lành thời tiết, tới một nồi nóng hầm hập, hương cay con thỏ thịt, lại thống khoái bất quá. Từ tạc đến bây giờ, nàng liền không ăn thượng một đốn giống dạng đồ ăn. A Hùng, đem than đá điểm, đợi lát nữa ta muốn xào rau. Tiêu Nguyệt hương phấn cuốn lên tay háo, hảo chút thiên không có động thủ nấu cơm, thật sự là tưởng nhậm khẩn. Than đá cũng muốn điểm, mới có thể thiêu, đều là tán toái than đá khối, thêm ở bùn ngói đốt thành bếp lò, mặt trên phóng một ngụm nồi to, liền có thể xào rau. Chỉ là hỏa hậu lớn nhỏ không hảo không chế, điều tiết không được. A hùng điểm hai cái bếp lò, một cái khác dùng để nấu nước, hắn cũng đói không được, thật muốn chạy nhanh ăn cơm. Hong do con thỏ thịt, bị rậm thành tiểu khối, dùng nước cấm phao một chút, nắm làm vớt tay, cắt nát, còn có sinh cương. cũng không có thể thiếu. Thời tiết lạnh, tay độc gia vị, ăn nhiều một chút, phát trột dạ hãn, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. A Hùng, đem nồi lại tẩy một chút, sau đó phóng tới bếp thượng. Tiêu Nguyệt ngồi xổm một bên, cấp khoai tây tức ra, lại thêm hai cái đại dương hành, sở hữu tài liệu liền đều tề. A Hùng thuộc về chỉ nào đánh nào, nàng nói như thế nào làm, liền như thế nào làm. Kia khẩu nồi to cũng không nhỏ. chỉ soi nhà bọn họ thổ bếp xào nồi nhỏ hai hảo tiêu nguyệt ngắm trong nồi thủy thiêu làm lại ngã vào du nhiều đảo điểm đi nghĩ nghĩ lại cấp trong nồi bỏ thêm du con thọ thị không thế nào ra du a hùng tìm cái ghế nhỏ liền canh giữ ở bên cạnh nhìn không chớp mắt nhìn nàng xào rau thạch lôi đi lấy bột ngô bánh bột bắp còn không có trở về chờ đến trong nồi du thiêu nhiệt ớt cay cùng sinh khương hướng trong một gác cái kia thứ lạp thứ lạp thanh âm Thật dễ nghe. Chính là giọt dầu tử bắn ra tới, năng trên da có điểm đau. Phao tốt thì thỏ, vớt ra tới hướng trong nồi một ném, lại cay lại sặc người hương vị ập vào trước mặt. A Hùng, mau đem nước tương giấm đưa cho ta. Tiêu Nguyệt một mặt dùng cánh tay che lại cái mũi, một mặt chiều hắn theo thật sự là quá sặc người. Tới. A Hùng dùng hắn bàn tay to, đem gia vị đều lấy tới. Chờ đến nước tương giấm đều bỏ vào đi, mùi hương lập tức liền phát ra. a hùng hít hít nước miếng nước tương nhan sắc thật là đẹp hắc hồng hắc hồng thật là trên đời đẹp nhất nhan sắc thạch lỗi vừa mới phủng một đại bồn bánh bột bắp trở về còn chưa đi gần đã nghe tới rồi tràn ra tới mùi hương đồng dạng bị mùi hương hấp dẫn còn có một ít cảnh ngục chính là bọn họ có điểm sợ hãi thạch lỗi nếu trong lòng cảm thấy tò mò lại dụ hoặc cũng không dám tiến lên dò hỏi thư lâm vừa mới căng ra đầu ăn xong một cái bánh bột bắp uống lên nửa chén canh Tuy rằng bụng no rồi, nhưng vẫn là cảm thấy nơi nào không thoải mái. Buổi sáng bị đông lạnh nửa chết nửa sống, đến bây giờ đầu còn đau. Từ nhà ăn trở về, đi ở thạch lôi phía sau, tự nhiên cũng nghe thấy được cái này mùi hương, nàng cũng cảm thấy kỳ quái đâu, nhưng cũng đồng dạng không dám hỏi. Thấy thạch lôi hướng trên lầu đi, to mò dưới, liền lặng lẽ theo qua đi. Trong nồi thịt thỏ, bỏ thêm thủy lại hầm một hồi, sau đó lại phóng thượng cắt thành khối khoai tây. than đá hỏa vô pháp giảm tiêu nguyệt chỉ có thể tìm đồ vật đem nồi lót một chút nếu không nếu không một hồi liền phải hồ nổi thật xa đã nghe thấy mùi thịt thạch lỗi đẩy ra tiểu bàn công môn đi đến a hùng đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm nổi xem cũng chưa liếc hắn một cái bánh bột bắp lấy tới sao tiêu nguyệt chiều hắn nhìn lại đều ở chỗ này thạch lỗi đem món chính đặt ở một bên tiêu nguyệt đem một cái khác tiểu bếp lò lấy lại đây đi hai khối than đá lại đem dùng để kẹp than đá kìm sắt phóng đi cầm mấy cái bánh bột bắp đặt ở mặt trên nướng có thể ăn sao a hùng không để bụng bánh bột bắp là nướng vẫn là trứng dù sao có thể ăn là được có thể ngươi lấy cái chén lớn lại đây ta thịnh cho ngươi ăn tiêu nguyệt lo lắng hắn đem nồi ăn cho nên vẫn là làm nàng tới thịnh đi a hùng bay nhanh phủng tới một cái tráng men tiểu buồn, này đó là hắn chén tiêu nguyệt khỏe miệng ẩn ẩn chự hạ Bất quá vẫn là cho hắn thịnh hơn phân nửa buồn. May mắn nàng cùng thạch lỗi lượng cơm ăn còn tính bình thường, nếu không này một nồi đồ ăn, căn bản không đủ ăn. a hùng bưng buồn, lại cầm năm cái bánh bột bắp, chạy đến một bên cấp giống giống ăn. Hắn đi rồi, thạch lỗi mới vây lại đây, dùng chiếc đũa phiên kìm sắc mặt trên nướng bánh bột bắp. Người hôm nay cách làm là gõ sơn chấn hổ, cảnh ngục nhóm không dám náo, tù phạm cũng không dám, chỉ là cấp tù phạm nhóm phân công công tác. Thật sự thích hợp sao? Bọn họ chủ yếu mắt, không phải là cải tạo sao? Tiêu Nguyệt dùng nồi sạn phiên hạ trong nồi thịt tỏ, lại dùng chiếc đua gấp một khối, đặt ở chính mình trong chén, cắn một ngụm, nếm thử hương vị, ăn cơm trước đi. Chờ ăn xong rồi lại nói. Thạch Lỗi hút hạ nước miếng, chạy nhanh xoay người đi cầm chén, tay của ngài nghệ vẫn là như vậy hảo, nghe nước miếng đều phải chăn lan. Tiêu Nguyệt buồn cười chừng hắn một cái. Vậy ngươi nhưng ngàn vạn đường đem nước miếng tích đến trong nồi. Sẽ không. Thạch lôi tiếp nhận tràn đầy một chén đồ ăn, hắn đều phải không tay lại lấy bánh bột bắp. Đang ra tay tới, đầu tiên là gắp khối khoai tây. "Ân." Hầm thật lạ, hơn nữa tiến vị hàng mùi hương mười phần. Cái này cho ngươi. Tiêu Nguyệt lại cầm lấy đa nương có một mặt vàng và giòn bánh bột bắp, đưa cho hắn. Thạch lôi ngây ngô cười, đi theo lao đại, làm việc thông khoái. Thức ăn cũng hảo. Tiêu Nguyệt đối chính mình tay nghề rất có tin tưởng, so tối hôm qua ăn thủy nấu đồ ăn, không biết cường nhiều ít lần. Ba người nhất thời không nói chuyện, chỉ lo ăn cơm. Thư lâm tránh ở bên ngoài, rốt cuộc biết mùi hương nơi phát ra. Chính là càng nghe càng thèm, trong miệng nước miếng tràn lan, sắp thu không được. Nàng kỳ thật thực thích ăn cay, đáng tiếc ngục giam thức ăn, cùng nước sôi để nguội nấu quá giống nhau. Tiêu Nguyệt lơ đãng quay đầu, liền ngắm thấy nàng. tuy rằng có phía trước không thoải mái nhưng là ai nói nữ nhân liền nhất định sẽ mang thủ Người cũng tưởng nếm thử tiêu nguyệt mở miệng hỏi thiếu chút nữa đem thư lâm dọa ngồi dưới đất ta ta chính là nghe hương lại đây nhìn xem các ngươi thiêu chính là cái gì nha vốn là không dám tiến chính là nhịn không được dụ hoặc hai chân không nghe sai sử a con thỏ thịt tiêu nguyệt trả lời thời điểm trong lòng là mang theo cười xấu xa có chút nữ hài tử Sẽ cảm thấy con thỏ hảo đáng yêu, như thế nào có thể ăn con thỏ đâu. Đi hắn, tồn tại có thể không ăn, thiêu chín bằng gì không thể ăn. Nếu là sư tử lão hổ đem ngươi phát gục, ngươi cùng chúng nó thương lượng một chút, ngươi như vậy đáng yêu, như vậy vô tội, có thể không thể không cần ăn luôn ngươi, thấy bọn nó có thể hay không đáng thương ngươi. Thư lâm căn bản không nghe rõ nàng nói chính là cái gì, chỉ là nhìn nàng trong chén thịt. Nhìn qua cùng gà khối vịt khối đều không sai biệt lắm sao? Ta có thể nếm thử sao? Thư Lâm hoàn toàn đem phía trước phát sinh sự, vước chi sau đầu. Mỗi ngày ăn căn tin cơm, trong miệng đều phải đạm ra điều tới. Có thể. Tiêu Nguyệt rất hào phóng, làm thạch lôi đi cho nàng cầm chén cùng chiếc đũa Tiêu Nguyệt từ trong nồi, cho nàng chọn đồ ăn. A Hùng rốt cuộc có rảnh nhìn qua, bất quá ánh mắt nhưng không thế nào hữu hảo. Ở trong mắt hắn. nhưng không có mỹ nữ này hai chữ tới đoạt hắn đồ ăn đều là người xấu